ục cổ Ma Tiên 13. Chương 343 Cầu Cát nhân phẩm hay vô Luận sắc sủa đen trong ngoài đều đã đến ban đêm. Ba người tắt ngươi đi ngủ đi. Cầu Cát khuyên: "Công tử, không cùng lúc ngủ sao?" "Không, bây giờ chúng ta ở vào một cái hoàn cảnh xa lạ, nguy hiểm còn tại. Ta ngủ không được." Tam nữ nhìn nhau liếc mắt, một mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Tiếp đó liền đi hướng phòng lớn ngủ. Kép một tiếng. Khép lại phòng lớn cửa. cửu Cát đứng tại phòng lớn bên ngoài yên tĩnh chờ đợi. Thẳng đến nghe đến ba nữ tử nhỏ bé tiếng ngáy. Vô luận sắc sủa đen bên trong hay là xác rùa đen bên ngoài. Người người đều đã tiến vào mộng đẹp. Là lúc này rồi. cửu Cát cởi bỏ trên thân y phục hàng ngày. Đi tới giá áo bên cạnh. Trên kế áo treo giả kiêu pháp y. Đổi lại một thân hắc bào. Cửu cắt khởi động pháp y trần văn hóa thành một đoàn khói đen. Ngoài giới. A mã gảy gảy lồng ngực xác rùa đen. Cảm giác có đồ vật gì chống nàng một chút. Tiếp lấy một đoàn khói đen liền xuất hiện tại A mã bên cạnh. Ngay tại một đoàn khói đen xuất hiện tại hốc cây nháy mắt. Ở trên giường ngủ say A vượng trưởng lão. Đột nhiên mở mắt. Hắn nhìn về phía A Mã vị trí chỗ ở. Nơi đó một mảnh đen dịch. Một chút ánh sáng cũng không. Sinh trưởng ở A Vượng trưởng lão trên đầu đèn lồng hoa lấy mắt thường có thể thấy được tần suất rung động. Nhắc nhở lấy chỗ của hắn có địch nhân. A Vượng trưởng lão mò muốn rơi tắm ở trong phòng kèn lệnh. Chỉ cần thổi lên kèn lệnh. Đầm lầy phi long sẽ xuất hiện. Xa điêu sâm lấn dung thủ võ tiên. soạt một tiếng. Hồng quang ló lên Xích diễm phi đao Một đao liền đâm hư A vượng trưởng lão cái cổ Xử lý A vượng trưởng lão sau đó Ở vào trong thôn xóm tâm vị trí cử hình đèn lồng hoa Nguyên bản hơi hợp lấy cánh hoa đột nhiên mở ra Một luồng kỳ dị hương khí Từ đó tàn ra cửu cát hơi một cách hoàng hốt liền triệt để khôi phục thanh minh Hắn viên bùn không mở ra thượng đan điền Ảnh hưởng thần trí pháp thuật Đều rất khó đối với hắn đưa đến tác dụng Lại thêm đèn này lồng hoa gì hương chủ yếu nhất là đối sâu bọ có tác dụng Đèn lồng thảo đẩy lại một khi mở ra Không có chuẩn bị cổ tiên thường thường sẽ tự chui đầu vào lưới Cửu cát thể nội cổ trùng tại không khiếu Đã bị hắn hoàn toàn khống chế được Vẹn vẹn chỉ là công cụ Đèn lồng hoa chỉ có thể ảnh hưởng cửu cát công cụ đối cẩu cát bản thân sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. rút ra cắm ở cây rong bên trên xích viêm phi đao. cẩu cát chuyển thân lại là một đao. ánh đao màu đỏ lướt qua. sinh trưởng tại a vượng trưởng lão trên đầu đèn lồng thảo bị một đao cắt nhất định. tiếp lấy cẩu cát bắt lại bị đánh giết trưởng lão thuấn di tiến vào xác rùa đen bên trong. xác rùa đen ngăn cách trong ngoài. Ngoại giới thiên đằng vương ảnh hưởng thần trí hương khí không cách nào tiến vào xác rùa đen bên trong. Cửu cát khoát tay. Tâm nhãn cổ liền đâm vào đến A vượng trưởng lão trong đồng tử. A vượng trưởng lão đã bị chết. Bất quá khi tâm nhãn cổ vào sọ sau đó. Hắn lại co quắp Bảy tám cái hô hấp sau đó. Cửu cát giơ tay lên thu hồi tâm nhãn cổ. Theo không khiếu bên trong. Bạch ngân chân nguyên tiêu hao a vượng trưởng lão trọng yếu nhất ký ức cũng hiện lên ở cửu cát trong lòng. Thì ra là như vậy. May mắn chính mình thu hồn. Nếu không thì vô luận như thế nào cũng không có khả năng thu hoạch được hồng thánh quả. Khởi động thiên tàn trận văn, cửu cát xuất hiện lần nữa tại ngoại giới. Lúc này trong thôn xóm mê hương càng thêm nồng đậm. Cửu cát thứ nhất thời gian thu kèn lệnh cùng ở vào kèn lệnh bên cạnh một cái bình gỗ. Cái kia bình gỗ bên trong liền là thanh thánh quả nước Đã sớm là tinh luyện qua độc dịch Có cái này bình gỗ Liền không cần đi ngắt lấy thanh thánh quả như vậy phiền phức Tiếp lấy chính là đi lấy cái kia hồng thánh quả Tiếp đó biến lớn công hoàn thành Liền có thể rời khỏi Cửa cát đủ thấy đạp mạnh đi tới đồng rồng rãi cửa ra vào Ngay tại rời khỏi đồng rồng rãi một nháy mắt Cực lớn đèn lồng hoa đột ngột xuất hiện ở. Động rộng rãi cửa vào. Một khẩu hướng cửa cát cắn tới. Cửa cát tại xác rùa đen bên trong đối A vượng trưởng lão sư hồn. Thiên đằng vương thì dùng hắn phân thân đem khỏa này cây rong hốc cây ba tầng trong ba tầng ngoài quấn quanh. Chỉ cần cửa cát muốn đi ra ngoài. Liền sẽ bị đá sớm mai phục tốt cử hình đèn lồng hoa một khẩu nuốt mất. Cự hình đèn lồng hoa nuốt mất vẻn vẹn chỉ là một đảo khói đen. Cửu cắt ở giữa không cho phát thời khắc, thi triển ra vô cực diệu pháp. Nhưng vô cực diệu pháp tốc độ mặc dù nhanh, nhưng cũng vô pháp để cho cửu cát xuyên tường mà qua. Đèn lồng hoa lúc này đã cải biến hình thái, biến thành một đóa mở ra miệng lớn hoa ăn thịt người. Hoa ăn thịt người triệt để ngăn chặn hốc cây cửa ra vào. Muốn tới giấc mộng bên trong bắt ba ba Bành Cửu cát giơ tay lên một trường Phun ra xích hồng hỏa diễm Lửa cháy hừng hực Đem hoa ăn thịt người đến miệng lớn đốt xuyên Nhưng vô luận đốt xuyên bao nhiêu Hoa ăn thịt người liền tràn vào bao nhiêu tại cây rong bên ngoài Còn có càng nhiều thiên đẳng vương phân thân Lít nha lít nhít vọt tới tam chuyển hỏa độc cổ màu đỏ hỏa diễm nóng rực đối thực yêu có kinh người lực sát thương. Nhưng kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên màu xanh dây leo. Không chỉ không có chút nào lui bước. Trái lại nhanh chóng hướng vào phía trong tràn vào. Nhiều nhất hai ba cái hô hấp. Liên tục không ngừng màu xanh dây leo liền có thể đem nho nhỏ hốt cây hoàn toàn chất đầy. Cửu cát trục về phía xác rùa đen. Lấy ra một cái viêm bạo phù Trực tiếp xé nát. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Bị thiên đẳng vương ba tầng trong ba tầng ngoài. Cổ kính cây rong lỗ trực tiếp nổ tung. Hỏa diễm phóng lên tận trời. Đốt thủng toàn bộ rừng cây rong. Tại rừng cây rong vẻ ngoài xem xét kiểu tướng quân. Tống tân nguyên cùng tần thiên lâm đều không hẹn mà cùng thấy được cách này một màn kinh người. Màu đỏ hỏa diễm chiếu sáng bầu trời đêm. Gào, gào. Lúc lên lúc xuống tiếng long ngầm. Tại rừng cây rong trên không quanh quẩn. Đại lượng đầm lầy phi long phóng lên tận trời. Bọn họ trong tiếng hô lấp đầy kinh hoàng. Ngay tại hỏa diễm triệt để đốt lên bầu trời đêm. Cực lớn cây rong lói lên một đảo xanh thắm quang hoa. Gió nổi mây phun. Mưa to như chút nước. bành trứng trong mưa to. Người mặt man nhân phục sức cẩu cát cất bước tại trên mặt đất bên trong. Trên thân man nhân y phục, chính là dùng thiên đẳng vương chóc ra dây leo vò chế mà thành. Cái này y phục trước đây không lâu xuyên tại A vượng trưởng lão trên người. Bây giờ bị cửu cát mặt lên người, mặc vào man nhân phục sức. Dù cho trên thân không có quét lên thuốc màu, thiên đẳng vương cũng sẽ không công kích cửu cát. Cái này bình thường man nhân dây leo chứa có thể so sánh giả kiêu pháp y hữu dụng nhiều. Trận mưa này hạ vượt gì Cái này độc một thành rừng cây rong đoán chừng cũng đã thành yêu. Chỉ có điều thực vật thành yêu phẩm tính khác biệt. Tựa như cùng yêu thú. Đầm lầy phi long là yêu thú. Hung tàn vô cùng. Thanh thái thỏ tử cũng là yêu thú. Ngốc manh khả ái. Khỏa này cực lớn song thủ yêu vương. trầm mùn nổi liếm. Không cần có người phụng dưỡng. Cho dù là cùng là thực yêu thiên đẳng vương quấn quanh ở trên người hắn. Hắn cũng như không có gì. Cửu cát sờ sờ treo ở trên thân xác rùa đen. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cửu cát xé toang từ Trần Thủ Sơn nơi đó được đến tất cả viêm bảo phù, tiếp đó trốn vào xác rùa đen bên trong. Xác rùa đen không hổ là thiên tàn minh trấn phái chí bảo, thoải mái ngăn cản xuống viêm bảo phù công kích. Xác rùa đen cùng nổ nát vụn mảnh gỗ vụn cùng nhau bay ra. Khi mưa to bắt đầu hạ xuống, cửa cát thừa cơ đổi lại A vượng trưởng lão quần áo. Lặng yên rời đi. Chuyển thân nhìn lại. Sau lưng lửa lớn như cũ chưa hề dập tắt. Bất quá lan tràn hỏa diễm đã bị nước mưa khống chế được. Chắc hẳn dập tắt không khó. Vừa mới cái thôn kia rơi đã bị triệt để hủy diệt. Cửa cát bước nhanh đi tới tới gần thôn xóm. Lân cận trong thôn làng cử hình đèn lồng hoa không thấy. Vừa mới thiên đằng vương hẳn là triệu tập phủ cận tất cả thôn xóm cử hình đèn lồng hoa tới đối phó chính mình Kết quả bị chính mình dùng viêm bảo phù cho tận diệt Cửu cát tiếp tục hướng xuống một cái thôn xóm mà đi Đi lại ước chừng một nén nhang thời gian Cửu cát bên cạnh đã không có mưa Lửa còn tại đốt Mưa còn tại phía dưới Chỉ có điều trời mưa địa phương đều tập trung vào hỏa diễm thiêu đốt chỗ Cửu cát đi tới một chỗ tính thôn xóm Thôn xóm bố cuộc cùng bị thiêu hủy Cái kia man nhân thôn xóm giống nhau như đúc Độc cổ ma tiên 13 mươi 344 bạc ấu anh một Thôn xóm trung ương Một cây cử hình đèn lồng hoa Đèn lồng hoa hoa che nửa mở Bên trong chỉ có chút ít chưa tiêu hóa đồ ăn cắn bã Thoạt nhìn như là loài chim cắn bã Cửu cát vỗ treo ở bên hông xác rùa đen a vượng trưởng lão thi thể liền bị hắn xiết ở trong tay. Cự hình đèn lồng hoa nhìn thấy một cố thi thể. Hưng phấn mở ra hoa tre. Tựa như là mở ra miệng to như chậu máu mánh thú. Chờ đợi lấy cho ăn. Cửu cát đem A vượng trưởng lão đầu nhập vào đèn lồng hoa bên trong. Đèn lồng hoa mở ra đậy lại hơi khép lại. A vượng trưởng lão nhục thân tại đèn lồng hoa dung dịch bên trong chậm rãi hóa tan. Thiên đẳng Vương liền là cái không có đầu óc ngu xuẩn. Hắn phân biệt địch bạn phương pháp liền xem thấu, chỉ cần là mặt man nhân phục sức, Thiên đẳng Vương liền sẽ không công kích. Trái lại chỉ cần không có mặt, Thiên đẳng Vương liền sẽ công kích. Kỳ thật cái này cũng rất bình thường. Thực vật lại không có con mắt. Bọn họ cảm thụ thế giới này phương pháp khẳng định cùng người khác biệt. Ngươi tại chỗ này làm cái gì? Tại cửa cát sau lưng đột ngột xuất hiện một cái man nhân. Cái kia man nhân nói là man ngữ. Nhưng cổ cát lại nghe hiểu. Trung quy lục soát không ít hồn phách. Cổ cát chuyển thân khóe miệng cười một tiếng. Cái kia man nhân lúc này mới phát hiện cổ cát trên thân cũng không có bôi thuốc màu. Man nhân không có khả năng không bôi thuốc màu. Quét lên thuốc màu mới đại biểu cho đối thần linh tôn chính. Cửa cát hóa thành khói đen đi tới man nhân sau lưng. Phúc phúc. Một kiếm xuyên thấu man nhân lồng ngực. Tiếp lấy cửa cát đem man nhân đẩy hướng cử hình đèn lồng hoa. Có thể là người được mùi máu tươi. Đèn lồng hoa hơi mở ra nổ hoa. Cửa cát trường kiếm trong tay chém ngang trẻ dọc. Man nhân bị phanh thây. Đại lượng máu tươi vẩy vào thiên đằng vương tráng kiện dây leo bên trên. Thiên đẳng vương giống như như cánh tay tráng kiện dây leo bên trên sẽ ghét ra trái cây màu xanh. Mà một dạng tráng kiện dây leo. Chỉ có dựa vào gần cử hình đèn lồng hoa vị trí mới có thể sinh trưởng Những huyết dịch này vẩy vào tráng kiện dây leo bên trên. Cái kia dây leo bên trên trái cây màu xanh. Hấp thu man nhân máu tươi sau đó. Cấp tốc trở nên đỏ mừng vô cùng. Đây chính là hồng thánh quả. Khi trong làng có hải tử sinh ra Trong thôn trưởng lão liền sẽ dùng chính mình móng tay máu đổ vào thanh thánh quả Khi thanh thánh quả hóa thành đỏ bừng chính là hồng thánh quả Cửa cát hơi vung tay Trường kiếm trong tay Điểm ra điểm điểm tinh mang Một kiếm một cái Bảy tám cái hồng thánh quả bị cửa cát trọn lấy ra tới Một cái tiếp lấy Đua tốc độ thả vào xác rùa đen bên trong Rời đi Cửu cát hóa thành một đảo khói đen biến mất. Thôn xóm bên ngoài cách đó không xa. Một chỗ yên lặng góc nhỏ. Yên tĩnh nằm một cái xác rùa đen. Lúc này cửu cát đã tiến vào xác rùa đen bên trong. Nhìn xem trong tay bảy tám cái tiên diễm hồng thánh quả. Cửu cát mặt lộ vẻ vẻ do dự. Theo đạo lý hẳn là thử một lần dược. Để cho tiểu phương tiểu hoa thức dậy ăn một khỏa. Xác thực không có vấn đề gì. Chính mình lại ăn. Bất quá lúc này họ đều đã chìm vào giấc ngủ. Mà cái này hồng thánh quả muốn ăn cái tươi mới. Càng tươi mới hiệu quả càng tốt. Đơn giản chính mình tới thử dược. Trung Quy Sư Hồn tới tin tức vẫn là đáng giá tin tưởng. Cửu cát một miệng nuốt vào một khỏa tiên diễm hồng thánh quả. Vân chính tâm hồ. Chiếu rõ bản thân. Ngày hôm sau. Sáng sớm. Tiểu phương cô nương đẩy ra phòng lớn cửa phòng. Ai nhỉ? Thế nào có cách man nhân? Tiểu phương cô nương quá sợ hãi. Lý tiểu thúy từ trong phòng đi ra. Nhìn thoáng qua khoanh chân ngồi tính tỏa người bóng lưng nói ra. Là công tử. Công tử vì cái gì toàn thân đỏ mừng. Tiểu hoa cô nương dò hỏi. Lý tiểu thúy tam nữ một mặt tò mò đi tới cửa cát bên cạnh. Lúc này cửa cát người mặc dây leo chế tác man nhân phục sức. Toàn thân đỏ bừng giống như đun sôi đồng dạng. Hai tay bấm niệm pháp quyết. Thân tình lạnh nhạt. Công tử đang lúc bế quan. Không thể ồn ào. Lý tiểu thúy thần sắc ngưng trọng nói ra. Phương hoa hai cái cô nương nhau nhau gật đầu. Ba người rời khỏi đi một bên chuẩn bị điểm tâm. Đúng vào lúc này. Cửa cát hiện tại làn ra mặt ngoài đỏ bừng. Toàn bộ quy về đỉnh đầu nơi hoàn cung. Công tử. Điểm tâm nhanh làm xong. Tiểu phương bước nhanh đi tới. Điểm tâm ăn cái gì? Làm mị. Làm xong lại gọi ta đi. Ta đi ra ngoài trước cùng kiểu tướng quân hồi hợp. Cửu cát sau khi nói xong liền khởi động thiên tàn trận văn đi tới ngoài giới. Hóa thành một đầu sói xám. Tha xác rùa đen mà hướng cây rong bên ngoài chạy đi. Cây rong bên ngoài. Kiều tướng quân ngồi tại một cây rộng rãi đất đá bên trên. Chờ đợi lấy thuộc hạ tụ hợp. Lúc này cửa cát đã đi tới cây song biên giới cây cối bên trong. Cửa cát tiến vào xác rùa đen bên trong. Cùng tam nữ cùng một chỗ ăn điểm tâm. Công tử. Chúng ta giúp ngươi thay quần áo ra ngoài. Tiểu phương nói ra. Cửa cát lắc đầu. Không vội. Tống tân nguyên cùng tần thiên lâm đều không có phản hồi. Ta nhanh như vậy phản hồi không hợp với lẽ thường. Vẫn là lại thêm chờ một lát. Cậu Cát nói ra. Vậy công tử muốn nghỉ ngơi đến bao lâu? Nói không chừng phải chờ tới giữa chưa đi. Cậu Cát đánh giá một chút nói ra. Công tử. Không bằng nhân cơ hội này tại mau cứu kia đáng thương nữ tử. Lý Tiểu Thuế nói ra. Cứu. Cứu cái kia. Cậu Cát hơi sườn sốt một chút. Lúc này mới nghĩ rõ ràng Lý Tiểu thúy nói vật gì Lý Tiểu thúy nói là cái kia hôn mê nữ võ tiên Cửu Cát đã được đến hồng thánh quả Chỉ cần cho nữ võ tiên cho ăn một khỏa Nữ võ tiên lập tức liền có thể thức tỉnh Nhưng mà cửu Cát không có nắm chắc trưởng khống một cái nữ võ tiên Vì thế căn bản cũng không có dự định cứu tỉnh nàng Tối hôm qua đạt được 8 khỏa hồng thánh quả Tất cả đều bị cầu cát nuốt vào trong bụng. Nguyên bản dựa theo sư hồn kết quả. Một người ăn một khỏa hồng thánh quả cũng liền đủ rồi. Nhưng cầu cát phát hiện cái này hồng thánh quả thần diệu gì thường lại có thể hữu hiệu mở rộng nây hoàn cung. Thường nhân nếu như là mở rộng nây hoàn cung có lẽ không có tác dụng gì. Nhưng cầu cát tại đỉnh đầu nây hoàn cung mở ra thượng đan điền. Cái này đã có thể hữu dụng. Nguyên bản cửa cát liền rét bỏ nơi hoàn cung nhỏ bé. Mặc dù chân khí khôi phục nhanh. Thế nhưng tồn lượng ít. Bây giờ có biện pháp tự nhiên là muốn đem lông dây nhổ đến cùng. Nói không chừng còn có cơ hội thành tựu võ tiên. Chỉ gặp cửa cát sờ sờ cái mũi. Cao mày nói ra. Xác thực cũng không có chuyện gì có thể làm. Vậy liền cứu người sao? Lý tiểu thuế khí lực lớn. Nàng tự mình đi kho củi đem nữ võ tiên gánh ra tới, đặt ở trên giường đá. Nữ võ tiên mặc dù dung mạo bất phàm, nhưng lại ở vào độ sâu hôn mê. Cùng khối thịt chết một dạng, lần thứ nhất đơn thuần hiếu kỳ. Lần thứ hai cũng liền không có hứng thú. Bất quá đát lời nói đều nói ra ngoài. Chính mình chỉ vì cứu người. Bởi vì cái gọi là cứu người cứu đến cùng. Tiến Phật tiến đến Tây người nha, trọng yếu nhất chính là muốn có lòng từ bi, tiểu phương, tiểu hoa, bên trên tinh dầu, rút bình lửa, Cửu cát một mặt chỉnh trọng nói ra, xác xùa đen bên trong cửu cát tại mồ hôi đầm địa cứu người, xác xùa đen bên ngoài tống tân nguyên cùng tần thiên lâm đắc lần lượt chạy trở về kiều tướng quân bên cạnh, hướng kiều tướng quân báo cáo tình huống, gần nửa ngày sau, Mồ hôi đầm địa cổ cát. Hung hăng run một cái. Cổ cát cuối cùng là hoàn thành đối nữ võ tiên thôi cung hoạt huyết. Tiếp nhận tiểu phương đưa tới khăn. Cổ cát lau mồ hôi nước nói ra. Chỉ cần tại thôi cung hoạt huyết mấy lần. Nàng hẳn là liền sẽ tỉnh. Công tử. Ngươi vất vả. Không sao. Đây chính là võ đức. Cổ cát lau lau rồi thân thể sau đó. Lý tiểu thúy hầu hạ cửa cát mang vào rồi lục mao thần trang. Khởi động thiên tàn trận văn. Cửa cát xuất hiện ở ngoài giới. Ta tới cấp cho vị cô nương này dọn dẹp một chút. Tiểu phương cầm ẩm ướt khăn cho nữ võ tiên lao chùi thân thể. Đột nhiên. Nguyên bản bày tại trên giường đã thời điểm hơi giật giật. a tiểu thúy tỉ tỉ. Nàng muốn tỉnh. Công tử quả nhiên không có gạt chút ta. Tiểu phương hoàng sợ nói. Nghe đến tiểu phương hô hoán. Ngay tại cho gà ăn lý tiểu thúy quay đầu ngạc nhiên phát hiện cái kia nữ võ tiên vậy mà ngồi dậy. a, tiểu phương phát ra một tiếng hét thảm. Võ tiên bạc ấu anh hai ngón như câu giữ lại tiểu phương cổ. Một mặt lạnh lung hỏi. Đây là chỗ nào? Đi đông doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắt đánh minh, Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục ai lao? chân lạp hố sâu mời nhảy thỉnh thế xuyên ninh độc cổ ma tiên mười ba chương ba trăm bốn mươi ấu anh hay mông trại chỗ sâu tần thiên lâm nhìn trời một chút khẽ nhíu mày nói ra cầu cát thế nào vẫn chưa về rừng cây song bên trong có đầm lầy phi long hơn nữa còn không chỉ một đầu chính chúng ta hành động đi tống tân nguyên đề nghị không hắn đã trở về. kiều tướng quân hai mắt nhắm lại nói ra. mặt lục mao thần trang cẩu cát tựa như là xuyên qua rừng cây rong mà tới. ngươi tối hôm qua không phải là tại phủ cận ngã ra đất nhỉ sao? kiều tướng quân âm dương quái khí hỏi. mặt một thân lục mao thần trang cẩu cát vừa định nói chuyện, đột nhiên biến sắc mặt cứng đờ. ngươi thế nào? kiều tướng quân sò hỏi. Ngươi có ba gấp. Ta đi bên trong xử lý cách đại sự. Cửu cát sau khi nói xong xoay người chạy. Tần Thiên Lâm. Tống Tân Nguyên. Kiều tướng quân ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi. Kéo cái phân cần dùng tới vội vã như vậy. Không đúng. Nhất định là có chuyện gì chúng ta đuổi theo nhìn xem. Kiều tướng quân sau khi nói xong. Nhanh chóng đuổi theo. Lúc này xác rùa đen bên trong. Nữ võ tiên bạc ấu anh đang ngồi dậy. Một cái khóa lại tiểu phương cô nương. Cửu cát tuyệt đối không ngờ rằng hắn chính là như vậy khẽ run rẩy Đem thể nổi dư thừa hồng thánh quả. Cho run rẩy vào nữ võ tiên thể bên trong. Cái kia nữ võ tiên vậy mà liền tỉnh rồi. Sau khi tỉnh dậy nữ võ tiên cứng ép lại tiểu phương cô nương. Tiếp đó phát hiện sắc rùa đen dị thường. Nàng có vẻ cực kỳ khẩn trương. Cô nương ngươi đắt tỉnh. Nơi này là xác rùa đen. Là chúng ta cứu được ngươi. Lý Tiểu Thúy lộ ra một cái hiền lành mỉm cười. Ngươi là ai? Bạc Ấu Anh dò hỏi. Ta gọi Lý Tiểu Thúy. Ngươi là cổ sư hay là võ sư? Bạc Ấu Anh hai mắt nhắm lại hỏi. Cổ sư? Võ sư có trọng yếu như vậy sao? Phá phá phá ha. Đương nhiên trọng yếu. Ta bạch ấu anh lập trí xếp hết thiên hạ cổ sư. Ngươi nói có trọng yếu hay không? Bạch ấu anh lần thứ hai quát. Lý tiểu thúy không có nói. Thần sắc trở nên cực kỳ ngưng trọng. Nàng thậm chí nắm tay bỏ vào song đao bên trên. Bạch ấu anh tiếp tục quan sát đến xác rùa đen bên trong hoàn cảnh. Đột nhiên. Bạch ấu anh thấy được cách đó không xa đất hoang bên trong có một cái cực lớn thanh đồng cổ chung Nhìn thấy vật này, bạch ấu anh hai mắt cơ hồ co lại thành cây kim. Cổ sư, răng rắc. Bạch ấu anh vừa dùng lực trong ngực tiểu phương cô nương cái cổ liền bẻ gãy. a, tiểu phương, tiểu hoa cô nương phát ra thê lương hô to. Ngươi tại sao phải giết nàng? Nàng chỉ là cái phàm nhân. Ngươi còn có võ đức sao? Lý tiểu thúy rút ra song đao. Xông về bạch ấu anh. Bạch Ấu Anh vừa mới thức tỉnh bắp thịt cả người còn có chút cứng ngắc. Bất quá nàng dù sao cũng là võ tiên. Lý Tiểu Thuế vèn vèn chỉ có nhị phẩm tô vi. Đao cương bị Bạch Ấu Anh dùng nhục quyền đạp nát. Một dài một ngắn hai thanh đao. Cũng không phải cái gì pháp khí. Bạch Ấu Anh hai ba quyền liền đem đập thành vỡ nát. Bạch Ấu Anh một quyền đánh chúng vào Lý Tiểu Thuế bụng. Trắng nón nắm đấm giống như không thể phá vỡ pháp khí. đem lý tiểu thúy một quyền đánh bay. một quyền này bạc ấu anh cũng không có nắm giữ tốt lực đạo. nếu mà nắm giữ tốt, hẳn là một quyền căn bản sẽ không để cho lý tiểu thúy đến bay trở về hóa giải lực đạo. mà là trực tiếp một quyền đánh xuyên. ruột xuyên bụng nát mới đúng. nhưng một quyền này đi xuống uy lực cũng là bất phàm. lý tiểu thúy bay ngược trở về. Đứng tại nồi chén bầu chậu bên trên. Cả người liền đã bất tỉnh. Bạc Ấu Anh mặt che xương lạnh từ trên giường đã đứng dậy. Thẳng đến lúc này. Nàng mới phát hiện chính mình vậy mà sợi vải chưa thấm. Bạc Ấu Anh dùng tay mò hướng về phía thân thể. Từ còn chưa sạch sẽ địa phương mò tới dinh dính đồ vật. Đem cái này sền sệt đồ vật cầm tới chót mũi người người. Bạc Ấu Anh chỉ cảm thấy đầu óc ông ông tác hưởng. Nửa ngày chưa tỉnh hồn lại Đây là cái gì Bạc Ấu Anh lên tiếng gầm thét Nhưng lại không có người đáp lại nàng Tiểu Phương bị nàng đánh giết Lý Tiểu Thúy bị nàng một quyền đánh ngất xỉu Còn có một cái tiểu hoa Lúc này tiểu hoa cô nương đã hoàn toàn sụp đổ Nàng lên tiếng khóc lớn Khóc không thành tiếng Bạc Ấu Anh khoát tay lăng không một chảo đem chính mình ngày thường mặc xa mỏng áo khoác Chụp vào trên thân. Nhưng sau đó lại lần nữa lăng không một nhích Cách nhau xa mấy chục thước. Tiểu hoa cô nương cũng bị lăng không tóm lấy. Nói. Nơi này là nơi nào? Lại là. Nói đến đây. Bạc ấu anh sắc mặt hơi có vẻ dữ tợn. Lại là người nào? Dám xâm phạm bản cung. Bạc ấu anh cơ hộ là nghiến răng nghiến lời nói ra. Người tiện nhân này. Công tử cứu được ngươi. Ngươi lại nói xấu hắn xâm phạm ngươi. Tiểu hoa cảm xúc sụp đổ lớn tiếng gầm thét lên. Bạc ấu anh hơi dùng sức. Cắm tiểu hoa cô nương cơ hồ nói không ra lời. Ai là ngươi trong miệng công tử? Bạc ấu anh từng chữ nói ra hỏi. Đáng thương tiểu hoa cô nương cổ bị bóp thật chặt. Căn bản nói không ra lời. Bạc ấu anh hơi buông lỏng tay ra. Phi! tiểu hoa cô nương một ngụm máu nước bọt nhổ đến bạc ấu anh trên mặt, răng rắc. không do dự, bạc ấu anh trực tiếp bóp gãy tiểu hoa cái cổ, tiếp lấy đem tiểu hoa cô nương giống vải rách một dạng ném tới trên đất, đối với cổ tu, bạc ấu anh tuyệt không khách khí, bạc ấu anh chính là rõ uy tướng quân, trung khanh công khuân, nhân tộc quân viến chinh cột chủ chi nhất, Tự nhiên biết rõ cái gì gọi là hiền không trưởng binh. Sát phạt quả đoán. Nơi này đến tột cùng là nơi nào. Bạch Ấu Anh đứng tại trên giường đá. Một bên nhìn chung quanh. Một bên hồi ức tại mất đi ý thức phía trước một khắc. Rõ uy tướng quân Bạch Ấu Anh còn tại chống cử lại cổ tiên cùng yêu tộc cường đại liên quân. Một khi thất bại. Nhân tộc quân viến trinh sẽ mất đi mảng lớn lánh địa. Thậm chí có thể hoàn toàn rời khỏi mông Trạch Trần Thủ Sơn Bạch Ấu Anh ánh mắt hít lại Cái kia tân tiến nhân tục võ tiên Mong muốn bái chính mình vi sư Cho mình mời một ly trà Bạch Ấu Anh lúc này liền đã mất đi ý thức Trần Thủ Sơn tên kia đầu nhập vào cổ tu Làm trái nhân tục Bạch Ấu Anh đột nhiên ngẩng đầu Nàng xuyên thấu qua trong suốt xác rùa đen Thấy được ngoại giới Ngoài giới là một mảnh hắc sâm lâm Không Kia là bộ lông màu đen Mười phần nồng đậm Lông tóc ở giữa còn có một cây trụ Nhất trụ kình thiên Đây là Bạc ấu anh lông mày cao chặt Chẳng lẽ là vật kia Xác rùa đen bên ngoài Dưới một cây khô Cửu cát cởi bỏ dày nặng lục mao thần trang đặt mông ngồi xuống Kiều tướng quân Tần thiên lâm tống tân nguyên hiện hình tam giác đứng tại cửa cát bên cạnh. Ta liền cả không rõ. Ta liền ra cái cống. Các ngươi tại sao phải vây xem? Cửa cát nói lầm bầm. Ngươi nói ngươi đi ngoài. Ngươi chạy cái gì nha? Kiều tướng quân hỏi. Ta đi ngoài không phải tìm cái yên lặng địa phương. Ngươi chạy thực sự quá nhanh. Không giống muốn đi ngoài. a ngươi có ba gấp. Có thể không chạy nhanh chút sao? Hiện tại các ngươi hài lòng đi Cửu cát gầm thét lên Đi đi đi đi đi Kiều tướng quân suối quẩy nói ra Ba người rời khỏi cây nhỏ ở bên ngoài trong bụi cỏ đứng vững Chờ lấy cửu cát làm đại sự Khi ba người rời đi về sau Cửu cát đem xác rùa đen lấy tới trước mặt Hướng về phía xác rùa đen nói ra Tiện nhân Ngươi viết chúng ta Đừng hoòng rời khỏi xác rùa đen Xác rùa đen bên trong. Bạch Ấu Anh rốt cuộc cũng thấy rõ. Thứ này lại có thể là một kiện thần kỳ pháp khí. Không, là pháp bảo, Tài năng như thần bảo vật. Tự thành không gian. Tu di giới tử. Vượt qua vừa bắt đầu chấn kinh. Bạch Ấu Anh lập tức hưng phấn lên. Chỉ gặp nàng hóa thành một đảo bạch quang. Xông lên trong suốt xác rùa đen. Xác rùa đen cũng không có ngăn trở bạch Ấu Anh. Trong suốt mặt kính hóa lại một đạo sóng nước Khi Bạch Ấu Anh từ một khối mai rùa bên trong lọt vào Lại từ một cái khác khối trong suốt mai rùa bên trong xuyên ra Phía trên không cất bước bên cạnh Bạch Ấu Anh vọt tới xác rùa đen bí cảnh biên giới va và vào một chỗ trong suốt mai rùa bên trong Từ phía đông va vào Bạch Ấu Anh Kết quả từ phía tây ra tới Còn có một người sống Bạc Ấu Anh nhìn về phía Lý Tiểu Thúy. Nháy mắt sau đó. Lý Tiểu Thúy hư không tiêu thất. Bạc Ấu Anh xuyên thấu qua xác rùa đen nhìn thấy cửa cát đem một khỏa lục dương hộ mạch đan đưa vào đến Lý Tiểu Thúy trong miệng. Đi đông doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. bắc đánh minh, Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây Thu Phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố Sâu Mời Nhảy. Thỉnh Thế Xuyên Ninh. Độc cổ ma tiên 13 mươi 346 ngừng dùng thiên tàn cung một Ngoài giới Cửa cắt khởi động thiên tàn trần văn đem giày nặng lục mao thần trang Trực tiếp đưa đến xác rùa đen bên trong Bạch ấu anh chính mắt thấy lý tiểu thúy trong thơ Lại thấy được lục mao thần trang xuất hiện ở giá áo bên trên Nàng hóa thành một đảo bạch hồng Đi tới trong tiểu viện giá vũ khí phía trước Sờ về phía đặt ở giá vũ khí bên trên phi đao Bạch ấu anh tay cầm phi đao trầm tư không nói Sưu Bạch ấu anh ném mạnh ra tay bên trong phi đao Phi đao đâm về phía đỉnh đầu xác rùa đen Sưu Cái kia giống như như thủy tinh trong suốt xác rùa đen Vậy mà giống như mặt kính một dạng đem phi đao phản xạ trở về Bạch ấu anh lui lại một bước tránh thoát phi đao Cái này xác rùa đen bên trong không gian cực kỳ kỳ lạ. Nó không có giới hạn giới. Hoặc là nói tất cả biên giới đều liền làm một thể. xác rùa đen bên ngoài. Cửu cát đã biến thân thành nửa người sói. Cóng lý tiểu thúy lặng yên rời đi. Nghe đến kỳ quái vang động. Ở bên ngoài chờ lấy cửu cát ra cống kiều tướng quân. Đột nhiên lông mày nhảy một cái hướng về phía tống tân nguyên nói ra. ngươi vào xem nghe vậy, tống tân nguyên lộ ra một mặt vẻ làm khó, kiều tướng quân, trương huyên lúc này ngay tại đi ngoài, chúng ta đi đứng xem thực bất nhã nha, ta bảo ngươi đi, kiều tướng quân quát, tống tân nguyên không thể làm gì chỉ có thể chịu lấy lục mao thần trang đi vào xem xét, bảy tám cái hô hấp sau đó, tống tân nguyên bước nhanh vọt ra nói ra, kiều tướng quân, trương Cửu Cát không thấy. Kiều tướng quân thần sắc âm trầm. Hắn cất bước đi tới cổ cát vừa mới đi ngoài địa phương. Ngồi xổm xuống tử tế kiểm tra. Cái mũi không ngừng người tới người lui. Căn bản không có điểm một cái hương vị. Cái kia cổ cát căn bản liền là đang gạt bọn họ. Đây là... Kiều tướng quân hai mắt nhắm lại. Hắn tìm được một cái kỳ quái dấu chân. Kia là sói dấu chân. Mông chạch xanh sưng mông lung đầm lầy. Coi như không phải đầm lầy chi địa Đất đai cũng cực kỳ mềm nhũng Rất dễ dàng liền sẽ lưu lại dấu chân Bất quá cửu cát dù sao cũng là nhất phẩm võ sư tư không tiếp sức khinh thân đề khí công phu vẫn là có Cóng lý tiểu thúy vượt qua ban đầu bối rối Cửa cát một đường chạy vội Dưới chân không có lưu lại bất luận cái gì dấu chân Nhìn xem cái này một cái duy nhất dấu chân Kiều tướng quân trầm mặt một lúc lâu sau nói ra. Trở về hướng quân tịch sử báo cáo. Đem cửa cát tạm định là đào binh. Tuân mệnh. Dừng cây song bên trong. Cửa cát cóng lý tiểu thúy một đường chạy. Hai người tới một chỗ hốc cây bên trong. Cửa cát kiểm tra lý tiểu thúy thân thể. Xác định lý tiểu thúy cũng không có trở ngại. Lúc này mới thở dài một hơi. Xác sủa đen bên trong. Bạch Ấu Anh yên tĩnh quan sát đến tất cả những thứ này. Ngươi là cổ tiên. Bạch Ấu Anh hướng về phía xác sùa đen bên ngoài cẩu cát nói ra. xác sủa đen bên trong thanh âm. Căn bản là không có cách truyền đến ngoài giới. Bất quá cẩu cát lại có biện pháp biết rõ xác sùa đen bên trong toàn bộ. Cổ cát đã luyện hóa xác sùa đen. xác sùa đen tựa như là hắn túi chứ vật một dạng. Hoàn toàn có thể rõ ràng cảm giác được bên trong bất kỳ vật gì Lúc này ở vào không khiếu bên trong triệu trùng cổ phát ra từng đợt yêu gì lam mang Ở vào xác rùa đen thanh đồng cổ trung bên trong một cách đầm lầy nê trùng từ thanh đồng cổ trung khe hở bò lên ra tới Chui vào đến đất hoang bên trong Ngày bình thường Cửu cát vì không hù đến tiểu phương Tiểu hoa hai cái cô nương Hắn đều đem đầm lầy nê trùng thu vào thanh đồng cổ chung bên trong. Bây giờ tự nhiên không có cần thiết này. Để bọn chúng tản vào hai mẫu ruộng đất hoang. Bạch Ấu Anh cho dù có thiên đại bản sự. Cũng không có khả năng đem bọn nó toàn bộ tiêu diệt. Vừa mới cổ cát có lý tiểu thúy thoát đi thời điểm. Bạch Ấu Anh một mực xuyên thấu qua xác rùa đen quan sát đến ngoại giới. liền thừa dịp công phu này giỗ các thông qua chiều trùng cổ cho đầm lầy nầy trùng truyền đạt vụng trộm ẩm núp mệnh lệnh. Một cách một cách đầm lầy nầy trùng rời khỏi thanh đồng cổ trung. đâu vào đấy. Nhưng dù cho như thế, thanh đồng cổ trung đầm lầy nầy trùng ít nhất phải nửa cái canh, canh giờ mới có thể triệt để rời khỏi thanh đồng cổ trung. côn trùng tốc độ di chuyển chỉ cần một chút nhanh một chút, liền nhất định sẽ có nữ nhân nghe đến. Vì hiểm hộ đầm lầy nây trùng an toàn rút lui. Cửu cát còn cần tiếp tục hấp dẫn bạc ấu anh lực chú ý. Chỉ gặp cửu cát hồi đáp. Ta không phải, hờ, hà tất rào miệng. Bản cung đều đã nhìn thấy. ngươi vừa mới dùng là lang thú cổ. Cửu cát lần thứ hai hướng về phía xác rùa đen nói ra. Ta là cổ ma. Cổ tiên. Cổ ma còn không đều là một sự việc. Đương nhiên không đồng giảng. Có gì không đồng dạng Cổ tiên nhân cổ đồng tu Phải làm đến người tức là cổ Cổ tức là người Bản tỏa triệt để trưởng khống cổ trùng Tất cả cổ trùng đều là công cụ Cổ tiên ở giữa sẽ không giết chóc lẫn nhau Bởi vì bọn hắn chỉ cần một cái cổ trùng Mà bản tỏa đem cổ trùng xem chế tác cổ Giết cổ tiên bản tỏa liền sẽ thu hoạch được bọn họ cổ trùng Từ đó tăng cường thực lực mình Cái gọi là thiên hạ rộn ràng đều là lợi đến Thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng Bản tỏa tồn tại liền là đối thế gian này cổ tiên lớn nhất uy hiếp Cho nên bản tỏa cũng không phải là cổ tiên mà là cổ bên trong chi ma Nói bậy nói bà Cái gì cổ ma Bản cung chưa từng nghe qua Bạc ấu anh mặt lộ vẻ chấn kinh nói ra Tiện nhân Ngươi chưa từng nghe qua còn nhiều chỉ gặp cẩu cát vỗ xác rùa đen trong tay liền nhiều một quyển sách quyển sách này liền là vô dụng kinh Bạc Ấu anh nếu mà đọc vô dụng kinh liền có khả năng từ cẩu cát trong tay cướp đi xác rùa đen trước tiên đem cái này cửa sau ngăn chặn tiếp cận cẩu cát tại từ xác rùa đen ngõ ra rồi hai cái túi chứa vật một cách treo ở trên người mình một cách treo ở lý tiểu thúy trên thân xác rùa đen bên trong Giá vũ khí bên trên trang bị từng cách từng cách biến mất Lôi hỏa châu Hỏa cầu phủ Hỏa xà phủ Cách này ba kiện đồ vật đều là tiêu hao tính vật phẩm Đặt ở xác rùa đen bên trong không thích hợp Mộng yểm phi đao Xích diễm phi đao cũng dần dần biến mất Mặc dù phi đao đặt ở xác rùa đen bên trong Cửa cát tùy thời có thể lấy lấy dùng Thế nhưng nhiều lần khởi động thiên tàn trần văn Một lúc sau, sợ nữ nhân nhìn ra manh mối Cho nên thiên tàn trận văn có thể không cần cũng không cần Bạc ấu anh võ công đến cùng cao tới trình độ nào Cửu cát cũng không rõ ràng Nếu như ngay cả đối phương tình huống đều không có thăm dò rõ ràng liền tùy tiện đồng thủ Rất có thể vạn kiếp bất phục Mặc dù cửu cát nắm giữ xác rùa đen có thể mượn lực Ví dụ như tay cầm xác rùa đen đem bạc ấu anh đưa đến thiên đẳng vương cử hình đèn lồng hoa bên trong. Sau đó lại đem cái này bà nương thả ra. Nhưng vạn nhất bạc ấu anh võ công cao đến không biên giới. Không chỉ đánh bại thiên đẳng vương. Còn tiện đường phản sát chính mình. Cái kia há không liền đầy bàn đều thua. Thà rằng như vậy. Còn không bằng đem nữ nhân này trước giam lại sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp. Chỉ cần nữ nhân này không phải thiên tài luyện khí sư. Trong thời gian ngắn liền không khả năng đột phá chính mình luyện hóa thiên tàn cung. Thiên địa có nó tàn. Cấu có thể dung nạp nhân gian. Mong muốn đột phá thiên tàn cung. Tựa như đồng tu hành giả đột phá phương thiên địa này. Cả hai sao mà tương tự. Công tử. Tiểu phương. Tiểu hoa họ đát Lý tiểu thúy lúc này đã tỉnh lại hai mắt dưng dưng nói ra. Biến gì chư lực cẩu nguyên bản liền sở trường khôi phục Lại thêm cổ cắt cho thứ lục dương hộ mạch đan Lý tiểu thúy thở ra hơi Lúc này không sai biệt lắm đã khỏi hẳn Ta đã biết rõ Vậy làm sao bây giờ Lý tiểu thúy dò hỏi Cổ cắt nhìn về phía trong tay xác rùa đen Sau đó đem xác rùa đen bày tại một cái phù hợp vị trí Tiếp đó giải khai đai lưng Công tử Ngươi muốn làm gì? Lý Tiểu Thúy một mặt mờ mịt. Cửu cát đem miệng tới gần Lý Tiểu Thúy bên tai thấp giọng nói ra. Giúp ta hấp dẫn nàng lực chú ý. Thế nào hấp dẫn? Lý Tiểu Thúy lập tức rõ ràng. Xác rùa đen bên trong. Bạch ấu anh lần thứ hai thấy được nhất chủ kình thiên. Cửu cát. Ngươi nếu có gan thì đừng xem a. Bạch ấu anh. Lý Tiểu Thúy. ôm ôm ôm.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 Chương 347 ngừng dùng thiên tàn cung hay Bạch ấu anh đầu ấp ông ông trực hưởng. Nàng nghĩ đến chính mình thức tỉnh thời điểm quần áo không chỉnh tề nằm tại trên giường đá. Xác rùa đen bên trong. Bạch ấu anh vì chuyển di lực chú ý. Đơn giản tiến vào xác rùa đen trong phòng lớn. Thăm dò căn phòng này. Chỉ chốc lát sau. Bạch ấu anh lật đến vài cuốn sách. Luyện cổ bút ký. Chế phù thư. Cùng một bản bí tịch võ công. Nhìn qua bí tịch võ công sau đó. Bạc Ấu Anh xác định cái này ba quyển sách đều là đến từ Trần thủ Sơn. Trần thủ Sơn không có khả năng đem cái này ba kiện đồ vật tặng người. Nói cách khác đây là chiến lợi phẩm. Mà chính mình có lẽ cũng là chiến lợi phẩm. Nhìn một dạng lâu sách. Bên tai bất chi bất giác cũng đã đã không còn tiếng ồn ào âm thanh. Xem ra đát đát xong. Bạc Ấu Anh ngẩng đầu nhìn về phía xác rùa đen bên ngoài Không có cái gì Cái kia một đôi nam nữ cũng không thấy Bạc Ấu Anh đi tới đất hoang bên trong Bắt lại một cái thanh thái thỏ tử Vút ve cái này con thỏ nhỏ đầu Con thỏ nhỏ có vẻ hơi bối rối Cái này xác thực thật là mông trạc bên trong khắp nơi có thể thấy được thanh thái thỏ tử Bạc Ấu Anh đem thanh thái thỏ tử bỏ vào đất hoang bên trong Tiếp lấy lại tới một cái kia thanh đồng cổ trung phía trước. Bành. Hơi vung tay mở ra thanh đồng cổ trung đỉnh tre. Cổ trung bên trong. Không có vật gì. Không có lâm vào tranh đấu côn trùng. Cũng không có nuôi dưỡng côn trùng huyết nhục. Nay ngược lại là để cho bạc ấu anh mười phần bất ngờ. xác rùa đen không gian bên trong còn có hai cỗ phàm nhân thi thể. Bạc ấu anh bắt đầu tử tế kiểm tra họ xác thực xác thực không phải cổ sư, là bị chính mình giết lầm. đúng vào lúc này, Bạch ấu anh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy cửa cát làm được sau đó bối rối hô, ngươi làm cái gì, tiện nhân, đi qua nghĩ sâu tính kỹ, ta chỉnh trọng quyết định, cái này xác rùa đen ta từ bỏ đem ngươi chôn ở chỗ này, có lẽ một ngàn năm, có lẽ một vạn năm, ngươi có lẽ có lại thấy ánh mặt trời một ngày, đào đất, đào hố, đem xác rùa đen ném vào, che đất, nện vững chắc, xác sủa đen bên trong, nguyên bản yên lặng bạc ấu anh xa vào đến trong khiếp sợ, cuồn cuộn huyền cương tại thân thể chung quanh hội tụ, đại lượng bùn đất, tụ tập thành một cái kinh khủng thủ trưởng bay về phía không trung, thiên cương phá càn thủ, Cái gì sắc rùa đen phá cho ta? Bạch ấu anh phát ra nghiêm nghị gầm thét, Thi triển ra một kích mạnh nhất. Đất đá tạo thành thủ trưởng mang theo lấy vô biên cử lực. Phóng tới sắc rùa đen thủy tinh vách tường. Nhưng mà thủ trưởng là thế nào sông đi lên? Bàn tay kia liền thế nào rơi xuống? Một tiếng ầm vang. Bạch ấu anh thiên cương phá càn thủ vậy mà nện vào trên người mình. Phúc phúc! Bạch ấu anh phun ra một ngụm máu tươi, tóc tai bù xù. Lúc này xác rùa đen đã bị triệt để vùi lấp. Bạch ấu anh siết chặt nắm đấm, mí mắt trực nhảy. Nguyên bản thong dong nàng, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Ngoài giới, Cửu Cát đem xác rùa đen bao thành một người to lớn bóng bùn sau đó dùng hỏa độc cổ đem đốt thành gốm xứ quả cầu, đem xác rùa đen chôn không cần đương nhiên là không có khả năng đây là công tâm chi thuật bây giờ thoạt nhìn hiệu quả không tệ nhìn xem cái này xác sùa đen bên trong tiểu tiện nhân đem cho là mình sẽ bị chôn dưới đất nhốt vào vĩnh viễn kia là hạng gì cuồng loạn mặt khác tạm thời đem xác sùa đen phong ấn. đối cửa cát cũng là có chỗ tốt bây giờ cửa cát đối xác sùa đen là càng ngày càng ỉ ở lại xác sùa đen là áp chủ bài Có thể phàm là áp chủ bài cũng không thể tùy tiện dùng. Bây giờ cửa Cát nhiều lần sử dụng, thậm chí liền ăn cái mì đều muốn đi xác rùa đen bên trong. Sớm muộn có một ngày, Cửu Cát sẽ không rõ ràng sở thực lực mình, làm ra không lý trí hành vi. Thà rằng như vậy, còn không bằng đem xác rùa đen tạm thời phong ấn một đoạn thời gian. Cho nên hiện tại cửa Cát phải làm sự tỉnh liền là lợi dùng thiên đằng vương hồng thánh quả mau chóng tấn cấp võ tiên. Một bên tăng thực lực lên. Một bên giam giữ tiện nhân. Để cho nàng thật tốt tỉnh lại. Dùng hỏa diễm đem bao khỏa xác rùa đen bùn đất nướng thành gốm sứ. Cửu cát dùng tay xoa xoa cái này gốm sứ. Đánh giá một chút. Tại thời khắc mấu chốt kỳ thật cũng có thể dùng thiên tàn trận văn. Trốn vào xác rùa đen bên trong chỉ có điều lúc kia bao vây lấy xác rùa đen gốm xứ. cũng sẽ cùng một chỗ rơi đến xác rùa đen bên trong. Sau khi đi vào có cách lời hại bà nương, có chút phiền phức, gần nhất không thể cuộc sống tại xác rùa đen bên trong điển viên thế giới. Tiểu Thúy, quả cầu này ngươi cầm trước, chúng ta ra ngoài đi. Công tử có thể có tính toán gì? Ta dự định tại rừng cây rong bên trong tu luyện tới võ tiên. Cửu cát không e dè nói ra. Nơi này là mông trạch, Có thể hay không quá nguy hiểm. Man nhân thế hệ cuộc sống tại mông trạch, Nào có cái gì nguy hiểm. Cửu cát cười nói. Nhưng chúng ta không phải man nhân. Lập tức liền là. Cửu cát tìm được một khỏa màu trắng bùi cây. Sau đó dùng xích viêm phi đao cắt bùi cây vỏ. Từ bùi cây vỏ bên trong chảy ra chất lòng. Dùng lá cây thu thập tốt rồi những này màu trắng chất lỏng. Cửu cát lại đi tìm ba loại bùn đất. Bùn đen. Bùn vàng cùng cát xanh. Dùng cái này ba loại bùn đất hỗn hợp màu trắng chất lỏng chế thành ba loại màu sắc thuốc màu. Tiếp lấy cửu cát thuần thuộc dùng chất lỏng trên người mình bức họa thuốc màu. Hoàn toàn đem chính mình vẽ thành một cái giá nhân. Lúc này cửu cát trên thân đều không mặc gì. Chỉ có thuốc màu. Tiểu thúy ta tới giúp ngươi vẽ. Cầu cát nói ra. Lý Tiểu Thúy lông mày cao chặt, chỉ có thể không tình nguyện tởi bỏ quần áo thả vào trong túi chứa vật. Tiếp đó đi đến cầu cát trước mặt. Cầu cát dùng ba ngón tay dính lấy khác biệt thuốc màu. Lý Tiểu Thúy trên thân vẽ lấy thuốc màu. được rồi. chúng ta liền một dạng ra ngoài. Lý Tiểu Thúy dò hỏi. Cầu cát nhìn nhìn Lý Tiểu Thúy lắc đầu nói ra. Dạng này ra ngoài xác thực không ổn. Tóc phải chỉnh một chút. Cửu cát đem lý tiểu thuấy tóc thuần thuộc chỉnh thành nát bét ồ ở gà. Sau đó đem một cây màu vàng đất gốm xứ quả cầu đặt ở trên đầu nàng. cách này gốm xứ quả cầu dĩ nhiên chính là bị phong ấm xác rùa đen. Cửu cát dùng nhánh cây cùng tóc đem gốm xứ quả cầu cố định lên. Túi chứ vật thoa lên bùn. Dùng nhánh cây treo ở eo phía trước che chắn tư ẩn. Được rồi. Chúng ta ra ngoài đi. Cửu cát nói ra. Lý tiểu thúy chỉ chỉ ở ngực. Lần thứ hai một mặt khó xử nói ra. Chúng ta cứ như vậy ra ngoài. Man nhân đều như vậy. Man nhân cũng phải cần mặc quần áo sao. Một hồi chúng ta bắt lấy hai cái man nhân liền có y phục mặc. Cửu cát đẩy ra cây cối. Một hồi nhìn thấy man nhân liền phô. A-da-da. A-da-da là có ý gì? Cậu cát cười hắc hắc cũng không có làm nhiều giải thích. cửu cát cùng Lý Tiểu Thúy cứ như vậy thân thể trần chuồng chân trần dẫm tại bùn đất bên trên. Đi tới một cái man nhân thôn xóm bên ngoài. Man nhân thôn xóm đều có thiên đẳng vương thủ vệ. Hai người cũng không dám trực tiếp đi vào. Nhất là Lý Tiểu Thúy. Nàng đi là nhân cổ hợp nhất con đường. Một khi tới gần thiên đẳng vương. Rất dễ dàng chịu nó hương khí mê hoặc tự hành đưa vào cử hình đèn lồng hoa bên trong. Đến đây dung hóa. Có cách hai cách man nhân. ngươi nhanh gọi bọn họ. Cầu cát nhắc nhở. Hai cách đi săn trở về cường trắng man nhân. Bọn họ trên lưng riêng phần mình gánh một cái kỳ quái gà. Hướng về thôn đi đến. Hồn nhiên không có chú ý tới cầu cát cùng Lý Tiểu Thúy. a à, à đó đó. Lý Tiểu Thúy tiếng như ruồi muỗi hộp. Người nhỏ như vậy âm thanh. Bọn họ thế nào nghe thấy to hơn một tí. Cầu Cát nhắc nhở. À đó đó. Lý Tiểu Thúy la lớn. Hai tên man nhân rốt cuộc nghe đến thanh âm. Bọn họ xoay đầu lại thấy được Lý Tiểu Thúy. Nhưng không có nhìn thấy Cầu Cát. Cầu Cát đã khởi động vô cực diệu pháp. Trốn đến thân cây sau đó. À đó đó. Lý Tiểu Thúy lần thứ hai lên tiếng hô to. Hai tên nam tính man nhân lập tức hai mắt đỏ bừng. Bọn họ vứt bỏ cóng lên người gà rừng. Như là phát điên sông về Lý Tiểu Thúy. Một bên sông một bên cởi. Trên thân dây leo áo. Một bên kéo còn một bên hô. Khẩu không. Khẩu không. Khẩu không. Mặc dù Lý Tiểu Thúy không hiểu man nhân ngôn ngữ. Thế nhưng nàng cũng đại khái đoán được a đó đó là có ý gì. Khói đen lói lên. Cậu cát xuất hiện hai cái này man nhân sau lưng. Một trưởng bổ về phía hai tên man nhân. Cái kia hai tên man nhân nhào tới mặt đất. Đụng cái cầu ăn phân. Nhưng lại không có giống như cầu cát suy nghĩ như vậy bị đánh ngất xỉu. Độc cổ ma tiên 13. mươi 348 Đại Truy Thánh Hoàng một Hai cái bị đánh bại man nhân hùng hùng hổ hổ đứng dậy. Cái kia sắp bị bọn họ đó đó nữ nhân. Đột nhiên bảo khởi, đùi thon dài hung hăng một cước đạp xuống tới. Răng rắc một tiếng, một cái cường tráng man nhân cái cổ gãy, một cái khác cường tráng nam nhân ngẩng đầu lên. Đúng lúc thấy được Lý Tiểu Thúy mạnh mẽ tư thế, hắn chẳng những không có một chút sợ hãi, trái lại chảy ra máu mũi. Lý Tiểu Thúy nhấp chân lại là một cước, răng rắc một tiếng, man nhân cổ cũng đứt mất, không những như thế. Lý Tiểu Thúy còn không hết hận, hung hăng giấm một cước, man nhân xương sọ bị giấm dẹp, thất khiếu chảy máu. Một bên khác, cửa cát nhặt lên trên đất màu đen dây leo, quấn quanh ở trên người mình. ngươi cũng mặc vào, áp tâm, Lý Tiểu Thúy lông mày cao chặt nói ra. Đem bên ngoài ra lột chính là. Cửu cát đem màu đen dây leo bên ngoài ra lột. Thật dày dây leo áo ngoài chỉ để lại một lớp mỏng manh. Tầng này cũng không đen. Trái lại có phần phấn nộn. Cửu cát đem xé mở dây leo chụp vào lý tiểu thúy hung eo ở giữa. Nhưng dạng này cái gì đều che không đến a Vậy đi làm chút ít bùn vàng. Ta đem nó đốt thành gốm xứ. Tốt. Lý Tiểu Thúy ngay tại chỗ cho mình làm một cái bùn vàng quần các loại bùn vàng áo choàng Cửu cát một tay phun ra hỏa diễm đem đốt thành gốm sứ. Cửu cát đem hỏa diễm áp rất thấp. Phòng ngừa ánh lửa ngút trời. Lý Tiểu Thúy mang vào rồi. Hoàng oanh gốm sứ quần đùi cùng bùn vàng gốm sứ áo choàng tự nhiên dùng thiên đẳng vương dây leo cố định. Dạng này có thể. Lý Tiểu Thúy hài lòng hoạt động một chút. Phát hiện bùn vàng quần đùi cũng không trở ngại nàng hành động. Chúng ta đi vào giết sạch đám kia man tục người sao. Lý tiểu thúy từ dưới đất nhặt lên man nhân vũ khí. Kia là một cái dùng xương thu chế thành đại kiếm. Không thể giết đi vào. Man nhân trong thôn làng đều có một cái thôn trưởng. Cái kia trưởng lão trên đầu mọc hoa. Giống như là thiên đẳng vương phân thân. Đi vào trong làng giết Quá nguy hiểm cầu Cát lắc đầu nói ra Giống A vượng trưởng lão vậy Cái kia loại man nhân thôn xóm trưởng lão Thật rất khó thu thập Bọn họ trên đầu chịu lấy hoa lồng đèn nhi Điều tra năng lực cực mạnh Nếu mà bị bọn họ phát hiện ngươi Bọn họ liền sẽ thổi lên gèn lệnh Để cho đầm lầy phi long tới thu thập ngươi Nếu mà ngươi vùng trộm tiến lên trong làng Một đao giết thôn xóm trưởng lão Vậy càng phiền toái hơn Trong thôn cỡ lớn hoa lồng đèn liền sẽ biến thành kinh khủng hoa ăn thịt người đuổi theo ngươi cắn. Tóm lại mong muốn đổ diệt man nhân thôn xóm. Liền nhất định phải trước thu thập thôn xóm trưởng lão. Mà muốn thu thập thôn xóm trưởng lão cũng chỉ có thể đem hắn câu dẫn ra tới. Cách xa thiên đẳng vương dây leo. Mới có thể đem hắn giết chết. Cái kia không có cử hình hoa lồng đèn. Làm như thế nào thu hoạch được hồng thánh quả cái này đơn giản Đem man nhân thi thể cùng trên đất chim thi mang đi Chúng ta đổi một cái yên lặng địa phương Một lần nữa bồi dưỡng một cái cử hình hoa lồng đèn Cửa cát dùng còn lại dây leo Đem hai cái man nhân thi thể lôi đi Lý tiểu thúy thì đi lục tìm hai tên man nhân Săn dết điều yêu Rất nhanh hai người liền tại một chỗ yên lặng địa phương Tìm được một cái thiên đẳng vương phân thân Thiên đẳng vương phân thân trải rộng toàn bộ rừng cây rong Ở khắp mọi nơi, càng đến gần cây rong bên trong, thiên đẳng vương phân bố càng dày đặc, mà hai người trước mắt vẫn còn dừng cây rong bên ngoài. Thật là thơm a Tới gần thiên đẳng vương phân thân ước chừng chừng mười bước, Lý Tiểu Thúy liền lộ ra một mặt vẻ mê say. Thần sắc có vẻ hơi hoàng hốt. Cửu cát đem Lý Tiểu Thúy kéo về phía sau ra ba bước, thối lui ra khỏi hương khí phạm vi bao phủ. Phi phò, phi phò. Lý Tiểu Thúy từng ngụm từng ngụm thở dốc, trên trán dày đặc mồ hôi. Nàng cuối cùng thấy được hoa lồng đèn đáng sợ. Đây vẫn chỉ là tiểu hoa lồng đèn. Ngươi chạm xa một chút. Cầu Cát nhắc nhở, "Ta đây đi tìm chút ít quỷ lửa, đem điểu yêu nướng lên ăn." "Không, cái kia điểu yêu, chỉ có thể ăn sống." "Vì cái gì?" Man nhân đều là ăn sống. Ngươi nếu nhóm lửa liền là tự tìm đường chết. Vậy ta vẫn không ăn. Lý tiểu thúy cầm trong tay cốt kiếm lại lui về phía sau mấy bước. Một hồi hoa lồng đèn sẽ nhanh chóng cao lớn. Phát ra hương khí sẽ càng phát ra nồng đậm. Ngươi phải trốn xa một chút. Cầu cát nhắc nhở. Lý tiểu thúy gật gật đầu. Thần sắc trở nên ngưng trọng. Nếu như ngay cả chính mình tinh thần đều khống chế không nổi. Cái kia còn nói chuyện gì võ đạo. Cửu cát lôi ghéo man nhân thi thể tới gần một cây hoa lồng đèn. Những cái kia hoa lồng đèn một đám một đám nơi sinh trưởng. Lớn nhất cách đầu cũng bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay. Cùng phủ thông dây leo sinh trưởng hoa lồng đèn không có gì khác nhau. Cửu cát cắt đứt man nhân một ngón tay. Ném vào hoa lồng đèn bên trong. Đem một cách man nhân ngón tay ném vào hoa lồng đèn bên trong. Thu được cái này một khỏa man nhân ngón tay. chung quanh hoa lồng đèn. Dường như ngửi được mùi tanh con rồi một dạng. Cùng một chỗ hướng cửa cát dựa vào. Đồng thời nhau nhau mở đèn nắp đậy. Chờ đợi lấy cửa cát ném cho ăn huyết thực. soát cửa cát huy động xích diễm phi đao đem chung quanh hoa lồng đèn toàn bộ chặt đứt. Chỉ để lại ăn rồi huyết thực hoa lồng đèn. Cái kia hoa lồng đèn hơi run một chút rung động. Dường như rõ ràng cái gì. Thế là bắt đầu cấp tốc sinh trường. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trường. Vào lúc này nhất định phải nhanh chóng ném cho ăn huyết thực. Một khi ném chậm. Phấn nộ thiên đằng vương sẽ ăn hết hiến tế người. Cửu cát giống gọt củ cài một dạng. Đem man nhân thi thể nhanh chóng ném đút cho càng lúc càng lớn hoa lồng đèn. Từ ngón tay tới bàn tay. Từ thủ trưởng tới tay cánh tay. Từ cánh tay đến cùng sọ. Từ đầu sọ đến toàn bộ thể xác. Tại ngắn ngủi mười cái hô hấp bên trong. Một cố man nhân thi thể liền đều bị ném đút cho một cây hoa lồng đèn. Mà lúc này nguyên bản lớn nhỏ cỡ nắm tay hoa lồng đèn. Đã biến thành nửa người lớn nhỏ. Hoa lồng đèn như cũ còn mở ra đẩy lại. hiển nhiên còn không vừa lòng. Cửa cát đem hai cái điều yêu thi thể cũng đầu nhập vào hoa lồng đèn bên trong. Hoa lồng đèn lần thứ hai bành trướng. Vẫn như trước còn chưa đủ. Cửa cát đem còn lại một cái man nhân toàn bộ buông xuống. Nam nhân một nửa thân hình đều dung hóa tại hoa lồng đèn dịch nhờn bên trong. Xong rồi. Cự hình hoa lồng đèn đã có. Những cái kia trước đó bị cắt đứt hoa lồng đèn dây leo bên trên hóa thành từng bước từng bước màu xanh kết vậy những này kết vảy liền là thanh thánh quả chỉ cần dùng man nhân máu tươi đổ vào thanh thánh quả liền sẽ biến thành hồng thánh quả cự hình hoa lồng đèn tản ra kỳ dị mùi thơm nồng đậm mà sâu thẳm cửu cát quay đầu phát hiện lý tiểu thúy đã trốn đến hai trăm mét ở trên xa xa hướng bên này nhìn ra xa, xa thế mà trốn tránh một dạng xa cầu cát nhìn không được cười lên. đúng vào lúc này, một đạo độn quang bay thấp vừa lúc rơi vào lý tiểu thúy sau lưng. kia là một cái cầm trong tay đại đao thô việt hán tử. hán tử kia không nói hai lời, dùng trong tay đại đao hướng lý tiểu thúy sau đó cái cổ chém tới. dừng tay. soạt một tiếng, xích diễm phi đao rời khỏi tay. một đạo hỏa tuyến đánh vào hán tử trên đại đao. cùng lúc đó. Lý Tiểu Thúy cầm trong tay cốt kiếm. Lắc một cái kiếm hoa. Huyền Cương cũng tiếp tại hán từ trên thân. Bành. Huyền Cương phát ra trầm lắng tiếng vang. Đây là dùng tiên nguyên hóa giải Huyền Cương. Mục đích là vì không phát ra quá kịch liệt tiếng vang. Cầu cát con mắt khẽ động. Trong nháy mắt liền đoán được người tới thân phận. Thế là hắn khởi động lang thú cổ. Hóa thành nửa người sói hình thái. Nửa người sói mở ra đuổi chạy, hơn 200 mét khoảng cách, cơ hồ là một cách nhảy vọt liền đã tới. Tay kia nắm đại đao trắng Hán đỡ được Lý Tiểu Thúy công kích sau đó, vội vàng gạt ra một cái nụ cười nói ra, hai vị đóng vai man nhân thật là quá sống Hoát Mố thật là không nhận ra được. Hóa thành nửa người sói cào cát rơi vào trắng Hán trước mắt. Tiếp đó giải trừ biến thân nói ra, coi như ngươi không nhận ra được, cũng không nên vô cớ xếp man nhân. cái kia họ hoát trắng hán cười hắc hắc nói ra, sao có thể gọi vô cớ xếp man nhân. đại truy thánh hoàng hạ lệnh, diệt trừ thiên đẳng vương, cướp đoạt song thủ vương chi tâm, những này man nhân chịu thực yêu điều động, không cho tại đại chu vương triều, tự nhiên đáng chém, Độc cổ ma tiên mười ba. Chương 349 Đại truy Thánh Hoàng hai. Tiểu Câu hậu sinh ra truy hoàng tử. Truy hoàng tử không có linh mạch. Tiểu Câu hậu tại hắn thể nội cắm vào cổ trùng, cho hắn thu hoạch được linh mạch. Truy tại tóc để trỏm chi niên truyền thủ thiên cực công pháp thiên võ bí huyền. Truy hoàng tử tại tuổi xây dựng sự nghiệp tu luyện đến võ tiên cảnh giới. Truy hoàng tử chính là thế gian để nhất vì có được tiên cổ mà không bị cổ trùng phản phệ tu giả. Truy hoàng băng hà. Khải hoàng đăng cơ. Khải hoàng bị cung nữ thái giám xếp chết. Huyện đô đại loạn. Đến tận đây mở ra đại Chu vương triều suy sụp sử. Đại truy thánh hoàng còn sống. Đại Chu vương triều vẫn tồn tại. Cái kia tiểu câu hậu có phải hay không cũng còn sống. Đại truy thánh hoàng còn sống kỳ thật không khó lý giải. Hữu tình chi đạo. Nhân cổ hợp nhất. Người tức là cổ. Cổ trùng là người Cổ là trùng yêu Một cái trùng yêu sống trên mấy ngàn năm Cũng không phải là một kiện khó có thể lý giải được sự tình Đại truy thánh hoàng còn sống Như vậy tiểu câu hậu đâu Nàng cũng còn sống không Trải qua ngắn ngủi sau khi khiếp sợ Cửu cát gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười hỏi Không biết huyên để xưng hô như thế nào Hoặc thỏ giáp Trương cửu cát Lý tiểu thúy Ba người nói chuyện tính danh Nhưng đây đối với một tên cổ tu mà nói lại là không đủ. Cửu cát cho Lý Tiểu Thúy một ánh mắt. Ta bản mệnh cổ là chư lực cổ. Lý Tiểu Thúy nói ra. Ta là lang thú cổ. Cửu cát đồng dạng cũng tự giới thiệu. Cuối cùng đến phiên hoát thỏ giáp. Hoát thỏ giáp cười hắc hắc hơi có chút xấu hổ nói ra. Ta là huyết ti cổ. Huyết ti cổ. Ôn đạo nhân bản mệnh cổ. Ăn gan người. Khó trách nhìn thấy lý tiểu thúy liền thống hạ sát thủ. Đây rõ ràng là đang tìm ăn. Cũng chính bởi vì huyết ti cổ. Cửu cát đối cái gọi là hữu tình chi đạo. Chẳng thèm ngó tới. Nhân cổ hợp nhất. Người tức là cổ. Cổ tức là người. Cổ ăn gan heo còn tốt. Ngược lại người cũng ăn cái này. Nếu như là cổ trùng ăn gan người. Như vậy người có phải hay không cũng phải ăn. Cổ trùng vẫn là chế tác cố tốt nhất. Gan người. Cửu cát dò hỏi. Ha ha. Tại mông trạch bên trong. Man nhân tuy nhiều. Nhưng cũng không phải tùy tiện có thể giết. Đúng lúc thiên đẳng vương tin dân giết không có gì cố kỵ Hoát thỏ giáp lần thứ hai cười xấu hổ cười. Đại truy thánh hoàng thế nào diệt đi thiên đẳng vương. Chẳng lẽ dùng lửa đốt. Cửa cát khẩn trương lên Phải biết cái này lửa lớn một đốt Cái kia tất nhiên sẽ vả lây Bây giờ xác rùa đen bên trong tai hỏa ngầm còn không có bị thanh trừ Cửa cát liền chỗ núp phương đều không có Đương nhiên không thể dùng lửa đốt Kia là cửu châu mọi sợ mới có khả năng được đi ra sự tình hót thỏ giáp đem đầu lắc cùng chống bòi đồng giảng Vì cái gì? Đối phó thực yêu phóng hỏa không phải lựa chọn tốt nhất Lửa lớn một đốt Đốt cũng không chỉ là thực yêu Kia là tại hủy diệt toàn bộ mông Trạch ngàn vạn sinh linh Huống chi thánh hoàng nếu là đại song thủ vương chi tâm Phóng hỏa một đốt Thủ tâm nhất định hủy Há không lãng phí thế gian này tuyệt đỉnh của quý Cái kia thánh hoàng dự định thế nào đồng thủ Phái chuột đất cắn đứt bộ dễ Để cho đại song thủ vương cùng thiên đẳng vương khô héo mà chết Bây giờ ngũ đại địa thử vương đã tập kết. Ngươi đừng nhìn trên mặt đất phong khinh vân đảm. Dưới mặt đất chỉ sợ sớm đã đào thành cây sàng. Hoác thỏ giáp dầm chân nói ra. Nói như vậy thiên đằng vương có thể sống không được nhiều thời gian dài. Cửu cát lông mày cao chặt. Phá phá phá ha Hoác thỏ giáp thanh âm cười đến phi thường buông thả. Hai người các ngươi là chỗ nào tới chim non. Chẳng lẽ các ngươi không biết đại truy thánh hoàng hạ lệnh diệt trừ đại dòng thổ vương cùng thiên đẳng vương mệnh lệnh đều đã có vài chục năm. Bây giờ đại dòng thổ vương cùng thiên đẳng vương cũng còn sống được thật tốt. Cái kia một đám địa thử vương đào hang. Chậm phải chết. Mặt khác đại dòng thổ vương mặc dù không sát sinh. Thế nhưng cùng hắn cộng sinh thiên đẳng vương cũng không phải thiện chủ. Dưới đất cũng xếp không biết bao nhiêu chuột đất hai người các ngươi liền điều này cũng không biết đến tột cùng là từ đâu mà tới nha? Hốt Thỏ Giáp vương tay sờ về phía Lý Tiểu Thúy, lại là gảy nhẹ trêu chọc, vẹn vẹn chỉ là vài câu đối thoại. Hốt Thỏ Giáp liền xác nhận hai người kia căn bản chính là chim non, liền những tin tức này cũng không biết. tất nhiên liền cổ tiên trưởng bối đều không có, lại thêm Lý Tiểu Thúy mặc dù ăn mặc như cách man nhân. Thế nhưng làm ra lại tuyết trắng quá phận. Cho nên lên gảy nhẹ chi tấm. Đùng. Lý tiểu thúy giơ tay lên đánh gãy. Có chư lực cổ ra trì. Lý tiểu thúy lực tay mà không nhỏ. Tùy tiện liền đem hót thỏ giáp thủ trưởng đánh chật. Tiếp lấy lý tiểu thúy sơ tay lên một kiếm. Trực tiếp đâm về phía hót thỏ giáp. Nhưng mà cái kia hót thỏ giáp lại không nhanh không chậm bắt lấy cốt kiếm kiếm phong. Hung hăng vừa dùng lực liền đem cốt kiếm giống như bột mịn một dạng bóp nát, gào, cổ cát biến hóa thành nửa người sói. Há mồm phun ra một khẩu hỏa cầu, hoạt thỏ giáp nâng đao bổ ra hỏa cầu. Nhân đao hợp nhất, khí thế như hồng nhào về phía cổ cát. Tại song phương tiếp xúc nháy mắt, cổ cát hóa thành một đảo khói đen rời đi. Hóa thành nửa người sói gầu cát đồng tâm hiện ra thân hình ôm Lý Tiểu Thúy chân phát phi nước đại. "Đừng chạy a, tiếp tục chơi." Hóa thỏ giáp cười lớn một tiếng, hóa thành một đảo độn quang đuổi theo. Đao cương chém xuống. Hóa thành nửa người sói gầu cát đẩy ra Lý Tiểu Thúy, đem sau đó khởi động vô cực diệu pháp hóa thành một đảo khói đen tránh rơi mất chém xuống đao cương. Nháy mắt sau đó nửa người sói đi tới, hót thỏ giáp sau lưng, Vút sói thuận tay liền bắt đi xuống. Cửu cát đối một kích này cũng không có ôm cái gì hy vọng. Trung quy đối thủ là cổ tiên, nhưng mà để cho cửu cát bất ngờ là hót thỏ giáp cũng không có mở ra huyền cương phòng ngự. Sói hóa lời chào dễ dàng cào nát hót thỏ giáp phía sau lưng, mang theo một giải tơ máu. hót thỏ giáp chuyển thân vung đao lại chém. Lăng lệ đao cương quét ngang hơn 30 trường. Cửu cát chỉ có thể lần thứ hai thi triển vô cực diệu pháp tránh né. Hoát thỏ giáp phía sau lưng vết thương đã hoàn toàn khép lại. Hắn có được huyết ti cổ. Hắn không cần phòng ngự. Toàn lực tiến công tại. Không cần phòng ngự đã sớm là hắn dưỡng thành võ đạo quen thuộc. Sâu tần xương tùy Tránh né chém về sau một đao cửu cát cũng không có cùng hót thỏ giáp dây dư. Mà là hướng về cử hình hoa lồng đèn phương hướng chạy. Vị kia cổ cát bồi dưỡng được tới cử hình hoa lồng đèn. Mở ra hoa tre. Mở ra miệng lớn. Tràn ngập ra mê người hương hoa. Lý tiểu thúy hướng hoa lồng đèn chân phát phi nước đại. Mắt thấy liền phải một đầu đâm vào hoa lồng đèn bên trong. Cửa cát hóa thành nửa người sói ôm lý tiểu thúy cùng cử hình hoa lồng đèn gặp thoáng qua. Đem cửa cát rơi xuống đất. Hoác thỏ giáp đã hóa thành một đạo đồn quang rơi xuống hai người phía trước. Hoác thỏ giáp một sắn đao hoa cười ha ha nói. Không đánh. Giết hai người các ngươi. Đối lão tử một chút chỗ tốt không có. Tiểu tử ngươi thần thông không tệ. Lại có thể đụng tới lão tử. Đem lão tử thủ hạ sao. Biến thân thành người sói trạng thái phía dưới cửa cát cũng không nói lời nào. Biến thành sói hắn cũng nói không được mà nói. Lý tiểu thuế vừa mới thoát ly hương khí Lúc này đầu đầy mồ hôi Ngay tại miệng lớn thở dốc, Cửu cắt giải trừ biến thân trạng thái Lộ ra Nửa người trên Ta xác thực không giết được ngươi Bất quá ngươi muốn giết ta Giống như cũng không dễ dàng Tiểu tử Ngươi là cửu châu bên kia tự mình tu luyện cổ sư sao Có thể chạy đến mông Trạch tới thật không dễ dàng Bất quá đến bên này không cùng người trộn lẫn không thể được. Ngươi chưa quen thuộc nơi này quy tắc. Vạn nhất bị người bán đã có thể phiền toái. Hoác thỏ giáp ra vẻ lo lắng nói ra. Muốn bán lão tử liền là ngươi đi. Ngươi muốn cho ta khi ngươi thổ hạ làm cái gì. Cẩu cát cũng không có cử tuyệt. Mà là theo hắn lên tiếng nói. Cẩu cát cũng rất tò mò ra hỏa này mong muốn lợi dụng mình làm cái gì. Tiểu tử ngươi thần thông không tệ. Tốc độ nhanh tà dị. Hoàn toàn có thể tại túy hồn hương ảnh hưởng lý trí trước đó ngắt lấy quả xanh. Ngươi giúp lão tử ngắt lấy quả xanh. Lão tử hộ ngươi chu toàn. Ngươi thấy thế nào? Hoát thỏ giáp cười hắc hắc nói. Chính ngươi không thể đi hái cái kia quả xanh sao? Đương nhiên có thể. Bất quá lão tử tốc độ không có ngươi nhanh. Ngươi đi hái an toàn hơn chút ít. Cái kia túi hồn hương tà dị Lão tử liền lại nhịn thở Tới gần dù kia hương khí cũng sẽ hướng trong lỗ mũi chui Chập chập chập Hàng năm bởi vì ngắt lấy quả xanh mà chết cổ tiên đáng dép không ít Độc cổ ma tiên 13 năm 350 dò xép hót thỏ giáp tới cây rong lớn có hai cái mục đích Một là ngắt lấy thanh thánh quả Hai là giết man nhân lấy người gan nuôi nấm huyết ti cổ Còn như còn có hay không cái khác mục đích. Trước mắt còn không rõ ràng. Chỉ gặp cửa cát nhãn châu xoay đồng tiếp tục hỏi. Cái kia quả xanh có làm được cái gì? Hắc hắc. Cái kia quả xanh tác dụng nhưng lớn đấy. Có thể dùng tới luyện cổ. Bồi dưỡng mới cổ trùng. Không. Là thăng cấp bản mệnh cổ. Hoát thỏ giáp cười thần bí nói ra. Chỉ gặp hoát thỏ giáp một mặt thần bí há miệng ra. Tì tì tì. Một cách đấm máu màu đỏ côn trùng từ hắn trong miệng lộ ra nửa cách đầu tới. hót thỏ giáp ngậm miệng lại. Đem huyết ti cổ lại thu về. Vừa mới hót thỏ giáp vẫn là bốc lên chút ít hiểm. Đem chính mình cổ trùng phun ra. liền tương đương với đem chính mình sinh mạng lộ ra. Vạn nhất ra hỏa này không nói võ đức. Đưa tay tới túm chính mình sinh mạng. Vậy coi như hết con nghe. Tốt tại cầu cát cũng không hề động. Xem ra gia hỏa này chỉ có thể ở biến thân người sói trạng thái phía dưới mới có như vậy cực tốt Chưa hề biến thân tốc độ cũng liền đồng dạng Hót thỏ giáp ngậm miệng lại Đem sinh mạng thu về Hắt hắt, Ngươi thấy hay không? Đây chính là lão tử huyết ti cổ Hắn nguyên bản ký sinh tại chỗ này Hót thỏ giáp vỗ vỗ hắn lá gan Chỉ cần ngươi tấn cấp đến cổ tiên Bản mệnh cổ liền có thể tại toàn thân bất kỳ một vị trí nào du tẩu. Trừ cách đó ra. Nó còn có thể tự mình ăn uống. Cổ tiên bản mệnh cổ trùng không chỉ có thể tự mình ăn uống. Thậm chí còn có thể thoát ly cổ tiên thân thể. Hóa thành một cách độc lập trùng yêu. 200 năm trước. Một tên gọi là Phương Vân sinh cổ tiên. Tên kia xuất sinh Ngọc Hồ Đan Minh. Chính là Ngọc Hồ Đan Minh đỉnh cấp luyện đan sư. Hắn trở thành cổ tu sau đó. Cũng không có quên chính mình luyện đan thuật. Hắn nghiên cứu luyện đan thuật. Luyện trí được một loại đặc biệt cho cổ trùng ăn đan dược. Vị chi cổ đan. Cổ đan ăn rồi cái kia đan dược sau đó. Có thể tăng lên tu vi rất lớn. Thậm chí có thể trực tiếp đề thăng đẳng cấp. Phương Vân sinh hết thầy khai phát hai loại cổ đan. Một loại gọi là thiên thanh đan. Có thể để cho bạch ngân tiên cổ thăng cấp làm hoàng kim tiên cổ. Một loại khác gọi là tử nguyên đan có thể đem hoàng kim tiên cổ. để thăng làm tử kim tiên cổ. Mà cái này thiên đẳng vương quả xanh liền có thể dùng đến luyện chế thiên thanh đan. ngươi nói cái này quả xanh thật không chân quý. hót thỏ giáp cười hắc hắc nói. Cửu cát lộ ra nhưng màu sắc. Thanh thánh quả tác dụng là đem người độc choáng Đánh mất ý thức. Đây là cửa cát sư hồn man nhân mà đến. Mà thờ phụng thiên đẳng vương man nhân tuyệt sẽ không sống nhờ cổ trùng. Bởi vì thiên đẳng vương bản thân liền ăn côn trùng. Cho nên những này man nhân căn bản cũng không có thể biết rõ thiên thanh đan tồn tại. Bọn họ chỉ biết là thanh thánh quả sẽ đem người độc choáng Như thế mà thôi. Ta cũng là luyện đan sư. Ta muốn biết thiên thanh đan cùng tử nguyên đan đan phương. Cầu Cát không e dè nói ra: "Ngươi thế mà cũng là luyện đan sư." "Ha ha ha ha." Hoắc Pháo Giáp lần thứ hai phá lên cười. "Nhìn xem ta nhặt được cái gì bảo bối." "Hấp hấp." "Tiểu huynh đệ, ngươi nhất định phải cùng ta trộn lẫn. Có cái gì muốn có được đồ vật đại ca giúp ngươi." Hoắc Pháo Giáp vỗ vỗ lồng ngực nói ra. Hiển nhiên đem cẩu Cát để lộ ra chính mình là luyện đan sư. Hoát thỏ giáp cảm thấy có thể đào móc ra giá càng cao hơn giá trị. Cửu cát cười nhạt cười. Phiền phức đại ca. Đi giúp ta bắt mấy cái man nhân. Đơn giản như vậy. Hoát thỏ giáp lộ ra vẻ ngờ vực. Chỉ đơn giản như vậy. Ha hạ, <cười> Ngươi muốn đẩy ra ta chạy ra. Ngươi suy nghĩ nhiều. Nếu như ta phải chạy ra. Cần dùng tới đẩy ra ngươi sao. Cửu cát lấy trào phúng giọng điệu nói ra Hoác thỏ giáp trong mắt chuyển động Thật là đạo lý này Tốt Hoác mố tin ngươi một hồi Ngươi nhưng tuyệt đối đừng để cho đại ca thất vọng a, Ta ở chỗ này chờ ngươi Đại ca ngàn vạn ghi lại Ta muốn sống Cửu cát nói ra Hoác thỏ giáp lúc này hóa thành một đảo độn quang mà đi Ước chừng thời gian uống cả nửa chén trà không đến Hoác thỏ giáp liền một tay nhấc lấy một cái man nhân bay trở về đến nguyên địa. Hai cái này man nhân đều đã đã bất tỉnh. Hiển nhiên là bị bạo lực đánh ngất xỉu. Đại ca động tác thật là nhanh. Đây bất quá là việc nhỏ. Hoác thỏ giáp gặp cửa cát không có chạy ra đồng dạng cũng có vẻ cực kỳ cao hứng. Hoác đại ca. Ta có một việc không biết rõ. Ngươi nói. Cái này quả xanh nếu là luyện chế thiên thanh đan vật liệu. Cái kia vì cái gì đại truy thánh hoàng lại phải đem hắn hủy diệt. Ta đảo chuyện gì? Thiên thanh đan thần kỳ quả xanh cũng không phải là không thể thay thế vật liệu. Chỉ là loại tài liệu này đối lập lại càng dễ thu hoạch được mà thôi. hoắc thỏ giáp giải thích nói. Đại truy thánh hoàng thu hoạch được đại dòng thủ vương chi tâm thì có ít lời gì. Còn có thể có làm được cái gì? Đơn giản liền là để cao tiên cổ tu vi mà thôi. Tin đồn. Đại ca ta cũng chỉ là nghe nói Tin đồn tại tử kim tiên cổ bên trên Còn có càng thêm lời hại tiên cổ Cái kia tiên cổ tiếp nhận thiên đạo Giữa thiên địa Độc nhất vô nhị Thế gian chỉ cách này một cổ Chính là chân chính cổ bên trong thánh hoàng Cụ thể có cái gì uy lực Đại ca ta cũng không rõ lắm Tóm lại như đại truy thánh hoàng cấp độ kia nhân vật hắn vốn có bản mệnh tiên cổ Tất nhiên là có một không hai thế gian cường đại tiên cổ. Cái gì thiên thanh đan? Tử nguyên đan đối với hắn tiên cổ khẳng định không có tác dụng. Cũng chỉ có đại dòng thủ vương thủ tâm bực này thiên địa chí bảo. Có lẽ có thể trợ giúp hắn tiên cổ tiến thêm một bước. Hoặc thỏ giáp giải thích nói. Thì ra là như vậy á Cửu cát lộ ra hướng về màu sắc. Không sai. Cổ tu thế giới. Xa so với võ tu đặc sắc Kia cái gì nguyên tiên chín tầng Hóa phàm chân tiên Thực lực càng đến hậu kỳ trinh lệch trái lại càng nhỏ Chia nhiều như vậy tầng cấp Lấy nhiều như vậy danh tự Đơn giản liền là hướng trên mặt mình thiếp vàng Đơn giản liền là chây cười Chỉ có ta cổ tu Bạch Ngân cổ tiên Hoàng Kim cổ tiên Tử Kim cổ tiên tam đại trinh lệch đẳng cấp có thể thấy rõ ràng. Khác biệt thật lớn. Như trời vực. Tùy tiện lôi ra một cách tử kim cổ tiên đều có thể lực áp chân tiên. Tuyệt không mập mờ. Hơn nữa chỉ có tu luyện ta cổ đạo Mới có thể đột phá võ tiên vĩnh viễn không cách nào đột phá tới cảnh giới cao. Được hưởng ngàn năm thỏ nguyên. Cái kia đại truy thánh hoàng tin đồn đã có được 3.700 năm thỏ nguyên. Bằng vào lấy thỏ nguyên liền không biết nấu chết bao nhiêu nhân tộc võ tiên. Hoát thỏ giáp một mặt đắc ý nói ra. Đa tạ hoát đại ca giải thích nghi hoặc Cái kia. Hoát đại ca. Tiểu để có một kiện lễ vật muốn đưa cho đại ca. Cửu cát một mặt mỉm cười nói. Nha. Tiểu hương đệ thật là khách khí. Không biết cái gì lễ vật. Cửu cát dùng mập mờ ánh mắt nhìn thoáng qua bên cạnh lý tiểu thúy. Nha. Cái này. Tiểu Huyên đệ, này làm sao có ý tốt đâu? Bởi vì cách gọi là vợ của bạn không thể lừa gạt nha. Hốt thọ giáp mặc dù gật gù đắc ý cử tuyệt, thế nhưng trên mặt lại là trong bụng nở hoa. Lý Tiểu Thúy cũng khá, làn da tuyết trắng, đùi căng đầy hấu lực. Cái này nếu là làm lên, chậm chậm chậm. Cái này còn không phải mấu chốt nhất. Thời điểm then chốt là làm lấy Tiểu Huyên đệ mị. Mở ra nam nhân hùng phong Cảm giác này Rất không bình thường Hoát thỏ giáp chỉ là ngấm lại trên thân liền huyết khí cuồn cuộn hận không thể lập tức cuồng khiếu ba tiếng Chỉ gặp cổ cát đưa tay từ lý tiểu thúy đỉnh đầu lấy xuống một cái hình tròn đất vàng gốm xứ Đây là một kiện đất đi à nha tức vật phẩm trang sức Cửu cát đem cái này vật phẩm trang sức đưa tới hoát thỏ giáp trước mặt Tiểu hương đệ Ngươi muốn đưa ta đồ vật không phải là cái này sao? Hoác thỏ giáp xấu hổ cười cười. Rõ ràng trên mặt vẻ thất vọng. Hoác đại ca. Ngươi cũng chớ xem thường những vật này. Ngươi dùng tay mò mò. Cậu cát nhấc lên nói. Hoác thỏ giáp vươn tay sờ về phía hình tròn đất vàng gốm xứ. Tay vừa mới vừa tiếp xúc với. Hoặc thỏ giáp cũng cảm giác được cổ cát chân nguyên thông qua đất vàng gốm xứ bao trùm hướng về phía chính mình. Hoặc thỏ giáp kinh ngạc nhìn thoáng qua cổ cát. Mặc dù không biết cổ cát ý muốn như thế nào. Thế nhưng loại này mặt ngoài bao trùm đối với hắn cũng không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nhưng mà nháy mắt sau đó. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh, Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Duyên ninh, độc cổ ma tiên 13, mươi 351 mượn đao giết người. Nháy mắt sau đó, trời đất quay cuồng, hót thỏ giáp tự nhiên phát hiện chính mình rơi vào đến một chỗ vì vượt không gian bên trong. Một cái hình cầu đất vàng gốm xứ cùng hắn cùng một chỗ rơi xuống mặt đất, loảng xoảng một tiếng cái kia đất vàng gốm xứ ngã thành mảnh vụn hình tròn đất vàng gốm xứ bên trong không có cái gì chống giống kỳ thực là có cái gì kia là một cái xác sùa đen bây giờ xác sùa đen tải hot thỏ giáp bên ngoài đem hót thỏ giáp bao khỏa ở bên trong lớn biến nhỏ nhỏ biến lớn không gian biến ảo chi diệu hoàn toàn vượt ra khỏi người tưởng tượng Hoác thỏ giáp tự nhiên không có khả năng tại trong thời gian ngắn hiểu thấu đáo ảng diệu trong đó. Tại hoác thỏ giáp cách đó không xa một cái khoanh chân mà làm nữ tử áo trắng mở mắt. Dùng lạnh lẽo ánh mắt nhìn về phía hoác thỏ giáp. Hoác thỏ giáp trên thân mang theo có túi chứa vật. Trong túi chứa vật có ngấm lấy trước huyết đao xiên. Đây là dùng đến ăn gan người công cụ. Còn có vỏ đen hồ lô. Bực này cổ sư chuyên dùng công cụ. Ngoài ra còn có một ít thượng vàng hạ cám đồ vật Mà những vật này không phải mang máu liền là góc cảnh rõ ràng Chỉ nhìn những vật này liền biết rõ Người này tuyệt đối là hung tàn khát máu hạng người Bạch ấu anh hai mắt nhắm lại Trong con mắt hàn quang lạnh thấu xương Ngoài giới cổ cát hướng về phía xác sùa đen nói ra Bạch nương tử Hót đại ca là hương đệ của ta Ngươi nhất định phải dùng thân thể ngươi thật tốt hầu hạ hắn Hoác đại ca Đây là nhà ta bạch nương tử Da trắng mỹ mạo Da thịt trắng hơn tuyết Chính là thế gian nhất đẳng mỹ nhân Ngươi nhất định phải hào hào thương yêu tiếc nàng Ta sẽ không quấy dày hai vị Hy vọng lần sau gặp mì thời điểm các ngươi có thể sinh cái hầu tử Đào hố Ném xác sùa đen Che đất Lấp chôn. Dùng lửa nung khô thành gốm xứ. Xác rùa đen bên trong. Mặc dù đã lâm vào một mảnh bóng tối. Nhưng lại căn bản không ảnh hưởng võ tiên bạch ấu anh cùng cổ tiên hoát thỏ giáp thị lực. Trước tiên mở miệng là hoát thỏ giáp. Chỉ gặp vị này lỗ mãng đại hán một mặt chỉnh trọng nói ra. Vị cô nương này. Cái này rõ ràng là cái kia tặc tử xua hổ nuốt sói kế sách. Cô nương phải làm sẽ không như thế không khôn ngoan sao. Không bằng ta hai người hợp tác cộng đồng phá rồi cái này lồng giam. Được bảo vật này. Cũng tốt hơn để cho cái kia tặc tử ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ngươi biết đây là một kiện bảo vật gì sao. Bạc ấu anh dò hỏi. ngạch Không biết. Hoác thỏ giáp lắc đầu nói ra. Nghe vậy bạc ấu anh lộ ra quả là thế cười lạnh. Chỉ gặp bạc ấu anh đứng dậy nói ra cái này thật là một cái đơn giản mưu kế. bản cung thật là không muốn lên đem. biến thành cái kia này tay chân. bất quá đó là cái dương mưu a. không giết ngươi. chẳng lẽ chờ lấy bị ngươi ăn sao. vừa mới nói xong. hót thỏ giáp đao cương tựa như cùng trường hồng quán nhật một dạng một đao chém về phía bạch ấu anh. thiên cương phá càn thủ. Bạch ấu anh chợt quát một tiếng. tay không nghinh hướng đao cương. Kịch liệt bảo tạc tại xác rùa đen bên trong vang lên. Toàn bộ thép sóng sung kích nổ hướng về phía xác rùa đen bầu trời. Sau lưng lại từ trong vòng trời tung tích. Cuối cùng tất cả đều rơi vào bùn đất bên trên. Phòng ốt nổ tung. ruộng rau bị hủy. Đất hoang bị trà đạp. Thanh thái thọ tử vỉnh lên cách đuôi run lẩy bẩy. Ngoại giới. Cửu cát ôm trong tay gốm sứ bao vây lấy xác rùa đen. Yên tính cảm thụ được xác rùa đen bên trong chiến đấu kịch liệt. Tại cửa cát trước thân vô dụng kinh đã bị lật đến trang cuối cùng. Năm đó thiên tàn minh để tử khâu tử lương làm một kiện chuyện ngu xuẩn. Đó chính là đem xác rùa đen cắm ở thiên tầm thần cung trong khe cửa. Để cho mình vào cũng không vào được. Lui cũng không lui được. Cuối cùng kẹt chết tại xác rùa đen bên trong. Khâu tử lương tốn một đời thời gian lấy ra vô dụng kinh quyển sách này nửa đoạn trước nói là thiên địa có kỳ tàn. Cố có thể dung nạp nhân gian. Coi là khâu tử lương đối thiên tàn minh khai phái tổ sư Mạc vân thượng nhân luyện khí thuật lý giải và giải thích. Mà vô dụng kinh bộ phận sau. Nhưng là khâu tử lương chính mình nghiên cứu. Cách này một bộ phận tương đối đặc biệt. Nói là như thế nào đem xác rùa đen dung nhập trong thiên địa. Cái này một bộ phận nội dung mười phần tối nghĩa. Khâu tử lương giã tâm không nhỏ. Hắn hy vọng đem xác rùa đen cùng thiên tầm cung dung hợp. Đem thiên tầm cung tọa này thượng cổ thần cung cùng thiên tàn minh chính mình sèn đúc thiên tàn cung hóa làm một thể. Khâu tử lương còn thành công. Hắn thành công đem chính mình cắm ở thiên tầm thần cung trong khe cửa. Phải biết không có chút bản lãnh. Vẫn thật là không có khả năng đem xác rùa đen ghẹp tại trong khe cửa Nguyên bản bộ phận này nội dung Tối nghĩa khó hiểu cửu cát cũng là gần như không có khả năng nhìn hiểu Tốt tại hắn đối thi tiếu nhiên tìm tới hồn Cái kia thi tiếu nhiên chính là một cách tinh thông thuật luyện khí nữ tu Lúc đó cầu cát cùng tâm nhãn cổ vẫn là dùng trung linh đài huyên đệ Mặc dù lấy ngu cổ chi thuật một mực lừa gạt cổ trùng Nhưng trên thực tế lại đi là hữu tình chi đạo. Vì thế sưu hồn hiệu quả phá lệ tốt. Vẹn vẹn chỉ là một lần sưu hồn. Liền để cho cổ cát luyện khí thuật đứng ở thi tiếu nhiên trên bờ vai. Đúng là có những này luyện khí tích lũy. cửu cát mới có thể từ từ nhìn hiểu ngô dụng trải qua tiếp sau nội dung. Mặt vân tổ sư ban sơ chế tạo thiên tàn cung cũng không có phòng ngự tuyệt đối năng lực. Nói cách khác, ban sơ xác rùa đen thủy tinh vách tường là tuyệt đối không thể dùng bạo lực phá tư. Bất quá khi Khâu Tử Lương đem xác rùa đen gặp đến Thiên Tầm Thần cung khe cửa bên trong. Xác rùa đen không biết làm sao lại học được Thiên Tàn thần cung vặn vẹo không gian năng lực. Có thể xác rùa đen bên trong có được phòng ngự tuyệt đối. Một cây đao tử xác rùa đen một khối thủy tinh trong vách cắm đi vào. Nửa đoạn trước thân đao liền sẽ từ một cái khắc khối thủy tinh trong vách đột suốt. Phần sau chẳng thân đao như cũ có thể nắm trong tay. Liền là một dạng thần kỳ. Đây cũng là cửa cát có can đảm dùng xác rùa đen giam giữ bạch ấu anh nguyên nhân. xác rùa đen bên trong chiến đấu hoàn toàn cửa cát cảm giác bên trong. Song phương chiến đấu cực kỳ kịch liệt. xác rùa đen bên trong thậm chí xuất hiện một đạo sâu đạt nửa mét khe rãnh. Bạc Ấu Anh lấy được ưu thế áp đảo. bạch Ấu Anh thực lực hình như cùng có được lang thú cổ cao cánh tương xứng. Cũng chính là hoàng kim cấp cổ tiên hoặc là nói tứ chuyển thực lực. Mà hoác thỏ giáp vẹn vẹn chỉ có tam chuyển. Mà ngũ chuyển cũng chính là cái gọi là tử kim cấp cổ tiên phải làm có thể so sánh võ đạo chân tiên. Mà sống hơn 3.000 năm đại truy thánh hoàng chiến lực rõ ràng vượt qua võ đạo chân tiên mấu chốt là thọ nguyên kéo dài để cho người ta cực kỳ hâm mộ. Trước mắt đến xem nếu bàn về phát triển tiền cảnh, cổ đạo rõ ràng mạnh hơn võ đạo. Cổ đạo cùng võ đạo đều phát nguyên tại hồng mông thời kỳ, đều là nhân tục cải tạo thế giới, sống yên phận thủ đoạn. Tại tiểu câu hậu trước đó, cổ đạo chỉ là thiên thuật. Bây giờ xem ra đã có đường đường đại đạo Xu thế mung chặt cổ tu vì cái gì không diệt được. xét đến cùng còn không phải tu luyện cổ đạo có tiền đồ võ đạo phá được cảnh giới cổ đạo có thể phá võ đạo không phá được cảnh giới cổ đạo cũng có thể phá đạo đồ cường hãn tự nhiên dẫn thiên hạ tài tuấn tìm tới cuối cùng càng ngày càng mạnh xác sủa đen bên trong chiến đấu đã lắng lại Ngươi ở chỗ này chờ ta đi hoa lồng đèn bên kia. Cửu cát nói rõ nói. Lý tiểu thúy nhẹ gật đầu. Cửu cát thi triển khinh công đi tới cử hình hoa lồng đèn bên cạnh. Răng rắp. Cửu cát hơi dùng sức đem bọc thành xác rùa đen gốm xứ xoa thành hai đoạn. xác rùa đen lại thấy ánh mặt trời. Hoác thỏ giáp đã bị đánh phải giống như bùn nhão một dạng. Toàn thân máu thịt me bét nằm ở bạc ấu anh bên chân. Người ta đã giúp ngươi giết. Ngươi hài lòng sao? Bạch ấu anh mỉm cười nói. Cửu cát gật gật đầu. Khởi động thiên tàn trận văn. Máu thịt me bét hoát thỏ giáp xuất hiện ở ngoài giới. Ngã trên mặt đất hoát thỏ giáp mở to mắt. Mắt lộ ra hung quang. Hắn đột nhiên ngồi dậy. Hướng cửu cát vừa vặn nhào tới. Cửu cát đã sớm chuẩn bị. Hóa thành một đoàn khói đen rời đi hót thỏ giáp có được huyết ti cổ. Vô luận chịu nặng bao nhiêu tổn thương đều có thể tùy tiện khép lại. Bạch ấu anh cố ý lưu hắn một cách mạng. Liền để cho hắn đi giết cửa cát. Xác sùa đen bên trong. Bạch ấu anh hai mắt nhắm lại. Vừa mới cửa cát tốc độ thực sự quá nhanh. Điều này làm cho nàng nghĩ đến một môn truyền kỳ võ công. Vô cực diệu pháp. Đi đông doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. bắc đánh minh Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây Thu Phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố Sâu Mời Nhảy. thịnh Thế Duyên Ninh. Độc Cổ Ma Tiên 13. chương 352 Hố Trời. a hoát thỏ giáp phát ra một trận điên cuồng gầm thép. Nhưng hắn vô luận như thế nào đánh giết. Cửu cát đều giống như huyến ảnh một dạng. Thế nào đều bắt không được hai ba lần đánh giết sau đó, máu me khắp người hót thỏ giáp thân thể co quắp một trận, hắn một mặt sợ hãi nghiêng đầu, thấy được, cử hình hoa lồng đèn đang mở ra miệng lớn, mặc dù cả hai gần trong gang tấc thế nhưng hoa lồng đèn tốc độ cực chậm, lấy hót thỏ giáp tốc độ tuyệt đối có thể thoát đi, nhưng hắn lại giống như bị một luồng ruột gì lực lượng cho trói buộc lại, hai chân không chỉ mọc dễ, Hơn nữa còn hướng về hoa lồng đèn chậm rãi tới gần. a, hoát thỏ giáp phát ra tuyệt vọng gầm thép. Hoa lồng đèn đem hắn một khẩu nuốt vào đến trong bụng. Cửu cắt sơ trong tay xác sùa đen. Để cho bạch ấu anh xem hoát thỏ giáp cuối cùng hạ tràng. Hoát thỏ giáp đã xa vào đến cử hình hoa lồng đèn bên trong. Hai tay của hắn tuyệt vọng bắt mò lấy. Đáng tiếc nửa thân thể đều đã hóa tan. Cự hình hoa lồng đèn có vẻ càng thêm yêu diễm. Hoa lồng đèn dây leo bên trên ghét vậy Cũng chính là cách gọi là thanh thánh quả cách đầu tăng trưởng gấp đôi. Cự hình hoa lồng đèn bên trên cành non hướng cửa cát liên tiếp gật đầu. Mong muốn ngợi khen cửa cát. Chỉ cần cửa cát để cho cái này cành non đâm vào thân thể của mình. Cửa cát cũng có thể giống những cái kia thôn xóm trưởng lão một dạng. Trên đầu dài một đóa hoa. Đối với man nhân mà nói Đây chính là vô thượng vinh quang Kia chi thuốc tốt Ta chi thạch tín Trên thân quấn quanh lấy thiên đẳng vương dây leo hình sói Thiên đẳng vương cành non hướng về cửa cát thân hình chậm rãi tới gần Ngay tại cành non sắp đâm xuyên cửa cát thân thể thời điểm Hóa thành nửa người sói cửa cát như thiểm điện đưa ra móng vuốt Một chảo đào hướng hót thỏ giáp lá gan vị trí Xuất thủ sau đó Cầu cát hóa thành một đoàn khói đen tiêu tán. Một kích này tốc độ quá nhanh. Đừng nói là Thiên Đằng Vương, liền là hoát Thỏ Giáp cũng chưa kịp phản ứng. Khi cầu cát thối lui ra khỏi trăm thước ở trên, Hoát Thỏ Giáp cúi đầu nhìn về phía mình bị đánh xuyên lồng ngực, lộ ra sống sót sau tai nạn vui mừng nụ cười. Thiên Đằng Vương hình như cũng kịp phản ứng. Đồ ăn có tổn thất Thế là nguyên bản nửa khép nửa mở hoa lồng đèn cách nắp. Triệt để khép kín. Chọc người hương khí. Triệt để thu liếm lại tới. Hoa lồng đèn một mực phát ra hương khí. Cũng bất lợi tại bắt được con mồi. Có mở có đóng. Có thả có thu trái lại hiệu quả càng tốt. Cái này cũng chính là thiên đẳng vương không có trải rộng toàn bộ cây rong lớn nguyên nhân. Nếu mà khắp nơi đều nở rộ hoa lồng đèn. Lớn như vậy cây song bao trùm chi địa. Cũng đã thành con mối tuyệt địa. Cửu cát một tay nắm lấy đấm máu huyết ti cổ. Bạch ngân chân nguyên quán nhập. Huyết ti cổ lại cực kỳ ngoan cố. Căn bản không nguyện ý tiếp nhận luyện hóa. Đối phó loại tình huống này. Cửu cát rất có kinh nghiệm. Đùng. Cửu cát hung hăng đem huyết ti cổ ngã trên mặt đất. Tiếp đó nhấc chân dấm lên một cước. Tam chuyển hoang giải cổ trùng triệu trùng cổ liền là một dạng khuất phục. Nhưng mà để cho cổ cát không nghĩ tới là một dạng trà đạp huyết ti cổ. Huyết ti cổ như cũ bất vi sở động. Phản kháng ý chí cực kỳ ương ngạnh. Nó thậm chí còn cắn bị thương cổ cát tay. Cổ trùng bản chất liền là yêu trùng. Một cách tam chuyển yêu trùng tự nhiên có nó hung lệ một mặt. Dùng hoa lồng đèn uy hiếp. Không, có lẽ phương pháp này hữu dụng cửa cát chợt lách người đi tới một tên hôn mê man nhân trước thân đùng khẽ vươn tay liền cầm trong tay đấm máu huyết ti cổ đập vào man nhân trong lồng ngực cái này man nhân chính là mới vừa rồi bị hót thỏ giáp chộp tới hai cái man nhân một trong huyết ti cổ chui vào cái kia man nhân lồng ngực cái kia man nhân thống khổ mở mắt toàn thân bắt đầu run rẩy cái này huyết ti cổ đã huyết ý chịu chết Mà tử vong uy hiếp nó đã không có tác dụng gì. Đã muốn chết. Vậy liền thành toàn nó. Huyết ti cổ chui vào đến man nhân lá gan bên trong bắt đầu ăn như gió cuốn. Cái kia man nhân toàn thân run rẩy Thất khiếu chảy máu. Tại thống khổ kêu rên bên trong chết đi. Người sống luyện cổ. Nguyên sơ hữu tình cổ đạo liền là một dạng tàn nhẫn. Càng hữu tình càng tàn nhẫn. Tạ Tà ma sắc sùa đen bên trong bạch ấu anh nghiến răng nghiến lời nói ra. Cửu cát đem xác sùa đen lấy tới trước mặt. Một mặt cười lạnh hướng về phía bên trong bạch ấu anh nói ra. Ta đã sớm nói ta là cổ ma. Cổ trùng chi ma. Mà có thể bảo hộ cửu châu miễn bị độc hại cũng chỉ có ta cái này cổ bên trong chi ma. Hoang đường. Đơn giản liền là làm trò cười cho thiên hạ. Bạch ấu anh la lớn. Tiểu thúy. Trôn, cửa cát cầm trong tay xác rùa đen ném cho Lý Tiểu Thúy. Lý Tiểu Thúy tiếp nhận xác rùa đen. Đào hố. Ném vào xác rùa đen. Lấp đất. Nện vững chắc. Tiếp đó đào ra một cái bóng bùn ném cho cửa cát. Cửa cát giơ tay lên dùng hỏa diễm đem đốt thành gốm sứ. Đem nung đỏ gốm sứ ném trên mặt đất. Đem nó làm lạnh sau đó. Lý Tiểu Thúy sẽ đem nó một lần nữa đội ở trên đầu. Làm được một kiện đặc thù vật phẩm trang sức. cửu cát đem một tên khác man nhân kéo tới cử hình hoa lồng đèn phía trước. Lúc này cử hình hoa lồng đèn hơi mở ra một cách khe hở. Xuyên thấu qua khe hở có thể nhìn thấy hoác thỏ giáp cơ hồ đã hoàn toàn dung hóa. Chỉ còn một cái không cam lòng đầu tóc. cửu cát hóa thân thành nửa người sói xé nát tên này man nhân thân thể đem hắn tâm đầu máu nóng vẩy vào hoa lồng đèn dây leo bên trên thu tò dây leo bên trên từng khỏa thanh thánh quả đang hấp thu máu tươi sau đó hóa thành giống như hồng ngọc một dạng hồng thánh quả nhanh chóng hái tất cả hồng thánh quả đem thu vào trong túi chứa vật Cửu cắt lần thứ hai thi triển kinh tông đi tới lý tiểu thúy bên cạnh vỗ túi chứa vật lấy ra một khỏa hồng thánh quả. Lý Tiểu Thúy tiếp nhận hồng thánh quả một khẩu nuốt vào trong bụng. Ban đêm. Cây rong lớn trong rừng một mảnh đen kịt. Ở vào rừng cây rong tầng trên đầm lầy phi long từ xào huyệt bên trong thức tỉnh. Đầm lầy phi long bay ra cây rong lớn. Đến cây rong lớn bên ngoài đi đi săn. Xào huyệt phía dưới trên mặt cỏ. Ba cách đầu người dơ lên. Ba người lặng yên không một tiếng động lẻn vào đến đầm lầy phi long xào huyệt. Mỗi người đều dùng vòng rổ chứa mấy cái đầm lầy phi long đan. Đầm lầy phi long trứng có chút cực lớn. Một cái vòng rổ chỉ có thể chứa đựng ba cái. Mấu chốt nhất là vật này không thể thả vào túi chứa vật. Một khi cứng ép nhét vào túi chứa vật liền sẽ để sống trứng biến thành chết trứng. Ba người nguyên bản mặt là lộc mao thần trang. Giỏ trúc liền vác tại lộc mao thần trang bên trong. Bây giờ ba cái lục mao thần trang biến thành ba cái cõng bướu lạc đà lông xanh. Chỉ nhìn ngoại hình cùng lông xanh rùa đen cơ hồ giống nhau như đúc. Xấu là xấu xí một chút nhi. Bất quá thắng ở an toàn. Kiều Phu Sơn thân là võ tiên. Như thế bó tay bó chân. Thật sự là có lỗi với võ tiên hai chữ. Bất quá Kiều Phu Sơn không phải một người. Hắn đại biểu là một cái gia tộc Cửu Châu Kiều Gia là một cái tiểu gia tục. Kiều Phu Sơn là gia tục này bên trong duy nhất võ tiên. Tại mông trạch võ công so Kiều Phu Sơn cao võ tiên có nhiều lắm. Nhưng mười năm này sống sót cũng chỉ có Kiều Phu Sơn. Những cái kia không nguyện ý mặt lục mao thần trang võ tiên. Bây giờ mộ phần bên trên đều đã dài lông xanh. Ít nhất Kiều Phu Sơn còn sống. Còn có thể dùng chính mình quân công cho gia tộc hối đoái ra đại lượng vật tư. Lấy Kiều Phu Sơn trước mắt tính gộp lại quân công qua không được bao lâu. Hắn liền có thể thu hoạch được phong địa lệnh. Rời khỏi cái này nơi đáng chết. Lần này Kiều Phu Sơn lại thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Hấu kinh vô hiểm. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Đây mới là một cách thành thuộc võ tiên hẳn là hành lang đường. Kiều Phu Sơn mang theo hai cái có thuộc hạ rậm rạp rừng cây rong bên trong tạp qua. Đi tới đi tới, kép, Kiều Phu Sơn dừng lại. Dưới thân mặt đất phàng phất tại hạ xuống. Cái này sao có thể? Kiều Phu Sơn thân là võ tiên đương nhiên có thể đằng không bay lên. Nhưng hắn không thể. Tại mông Trạch ban đêm bầu trời là thuộc về đầm lầy phi long. Tại mông Trạch ban ngày bầu trời là thuộc về cổ tiên không có bất kỳ cái gì thời điểm bầu trời là thuộc về võ tiên gặp phải nguy hiểm võ tiên nằm sấp là được rồi lục mao thần trang sẽ giúp chính mình chống cự toàn bộ nguy hiểm âm âm âm âm âm rơi xuống mặt đất rốt cuộc rơi xuống đến trong hố sâu đỉnh đầu nhấc lên rất nhiều bụi mù cự hình rừng cây rong chỗ giữa bộ phận hoàn toàn rơi xuống đến một tòa trong hố sâu mười năm chi công một sớm thành Độc cổ Ma Tiên 13, chương 353 bỏ gian tà theo chính nghĩa. Hơn mười năm trước, Đại truy Thánh Hoàng hạ lệnh tiêu diệt Đại song Thổ Vương cùng Thiên Đằng Vương. Mục đích là vì thu hoạch được Đại song Thổ Vương chi tâm Hắn phái ra địa thử vương cắn đức Đại song Thổ Vương cùng Thiên Đằng Vương bộ rễ. Nhưng mà mười mấy năm trôi qua, Đại song Thổ Vương cùng Thiên Đằng Vương đều sống được thật tốt. Dường như toàn bộ đều không có phát sinh. hót thỏ giáp suy đoán thiên đằng vương dưới đất như cũ cường hãn. Chuột đất có thể cắn bộ dễ. Thiên đằng vương cũng có thể dưới đất săn giết chuột đất. Trên thực tế xác thực như thế. Nếu mà địa thử vương dưới đất cùng thiên đằng vương vật lộn. Chỉ sợ sớm đã đã bị giết lùi. Nhưng trên thực tế chuột đất căn bản không có tính toán cuộc bộ được mất. Mà là từ chiến lược phương diện tới tay. Dùng hơn 10 năm thời gian, đem gánh chịu cây rong lớn đại địa cho móc sống. Dừng cây rong lớn vị trí trung tâm tạo thành một cái đường kính ước 7-800 mét vuông cực lớn chỗ trống. Tại đại rong thổ vương rơi xuống trong nháy mắt. Đại rong thổ vương cùng thiên đằng vương sởi dễ đứt gáy ít nhất bảy thành. Đây là bị đại rong thổ vương rơi xuống cử lực trực tiếp bức đứt. Người chuyển sống. Cây chuyển chết. Lúc này đại dòng thủ vương đã vô cùng suy hiếu. Sưu sưu sưu sưu. Trong bầu trời đêm. Mấy trăm đạo độn quang. Giống như mưa sao băng một dạng. Bay về phía cực lớn cái hố. Giữa không trung. Một cách lại một cách đầm lầy phi long đi theo rơi xuống. Có đầm lầy phi long thậm chí vứt bỏ chính mình xào huyệt. Trực tiếp vỗ cánh bay đi. Cái hố dưới đáy. Có ba cái lông xanh rùa đen. Lúc này ba cái lông xanh rùa đen trên lưng. Chảy ra nhàn nhạt đậm đặc tương. Kia là đầm lầy phi long trứng. Vỏ trứng phá rồi. Lưu tương. Kiều Phu Sơn. Tống Tân Nguyên còn có tần thiên lâm một mặt mộng. Ba người bọn hắn cho dù có thông thiên bản sự. Cũng không có cách nào đem phá trứng phục hồi như cũ. Bây giờ Kiều Phu Sơn đám ba người đứng trước hai lựa chọn một là cởi xuống lục mao thần trang giải trừ thực vật ngụy trang hai là chịu lấy lưu tương phá chứng tiếp tục ngụy trang thành thực vật sát theo đó kiều phu sơn gặp được trên bầu trời mấy trăm đạo đồn quang nghe đến đầm lầy phi long tiếng kêu rên ý vị này đại lượng cổ tiên xuất hiện liền liền đầm lầy phi long cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh không hề nghi ngờ chính mình cuốn vào đến đại chiến bên trong cầu thả chữ đi đầu tiếp tục lựa chọn làm thực vật, ngay tại kiều phu sơn chuẩn bị cầu thả đến cùng, cầu thả đến chết thời điểm, trên mặt đất đột nhiên dâng lên rất nhiều dây leo, những này dây leo dương nanh múa vuốt, giống như tà ma loạn vũ. phúc phúc phúc, ba cây bay lượn dây leo trực tiếp xông về phía tần thiên lâm, tống tân nguyên còn có kiều phu sơn. phúc phúc, Tần thiên lâm cùng tống tân nguyên bởi vì chịu lấy giày nặng lục mao thần trang. Cho nên hành động bất tiện. Bị hai cây dây leo trực tiếp xuyên ngực mà qua. Nhỏ bé dây leo xuyên qua thân thể hai người. liền bắt đầu điên cuồng hấp thu hai người huyết nhục. Hai người lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quắt xuống dưới. Đây là thiên đẳng vương cuồng bảo hình thái. Dạng này cũng không thể hoàn chỉnh hấp thu con mồi dinh dưỡng. Bất quá bây giờ không phải hấp thu con mồi dinh dưỡng thời điểm Mà là sinh tử tồn vong chiến đấu Kiều Phu Sơn dù sao cũng là võ tiên tải dây leo công kích trong nháy mắt Hắn liền xé nát lục mao thần trăng Hóa thành một đạo độn quang phóng lên tận trời độn quang vừa mới bay lên bầu trời Ba tên cổ tiên liền đem quanh hắn chủ Chỉ nghe Kiều Phu Sơn hét lớn một tiếng Ta phải bỏ gian tà theo chính nghĩa Ba tên cổ tiên nhìn nhau cười một tiếng. Rừng cây rong lớn, một gốc cây trong động, Cửu Cát toàn thân xích hồng, toàn lực luyện hóa hồng thánh quả dược lực. Đột nhiên, Cửu Cát đột nhiên mở mắt, hắn cảm thấy đại địa đang di động, không, không phải đại địa đang di động, mà là toàn bộ hốc cây bị lôi kéo, sức lôi kéo lượng đến từ dưới mặt đất. Ầm ầm ầm ầm ầm. Vô số xế cây đứt gãy âm thanh truyền đến. Sát theo đó chính là mặt đất sụt lũ tiếng oanh minh. Địa lôi cuồn cuộn Chấn thiên động địa. Cửu cát sông ra cây rong động. Ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Rất nhiều độn quang vạch phá bầu trời đêm hướng về ở trung tâm mà đi. Không phải là Đại Chu Thánh Hoàng. Cửu cát hóa thân thành nửa người sói mang theo lý tiểu thúy hướng về cây rong lớn trung tâm lao vụt. Chỉ chút lát sau, liền gặp được một tòa hố sâu. Hố sâu phía dưới, đại lượng cổ tiên cùng thi triển thần thông chém giết cuồng bảo thiên đằng vương. Liên tưởng đến ban ngày hót thỏ giáp nói, cửa cát trên mặt tràn đầy chấn kinh. Hơn mười năm chuẩn bị vẩy một cái kiến công. Tốt có cách cục. Đúng vào lúc này, một đạo rực rỡ hào quang từ trên trời giáng xuống. Một người mặt kim văn bạch bảo nam tử tuấn Mỹ. Đắm chìm tại hào quang bên trong. Chầm rãi rơi. Cửu cát đưa tay sờ lên lý tiểu thúy đỉnh đầu. Xác rùa đen bên trên gốm xứ rơi vào đến xác rùa đen bên trong. Tại xác rùa đen bên trong. Khoanh chân ngồi tính tỏa bạc ấu anh đứng dậy xuyên thấu qua xác rùa đen nhìn lên cột sáng kia. Cửu cát không khiếu bên trong chiều trùng cổ lam quang chớp động. Xác rùa đen bên trong. Đại lượng đầm lầy nê trùng hợp thành một cái hình người quái vật bộ dáng. Bạch Ấu Anh quay đầu nhìn về phía sau lưng cách đó không xa quái vật hình người trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Bất quá cũng không có gấp xuất thủ, chỉ nghe được quái vật hình người hỏi rõ vượng khí nói ra. Trong cột ánh sáng người kia là ai? Đại Chu Vương Triều Dư Nghiệt. Bạch Ấu Anh cắn răng nghiến lợi nói ra. Xem ra hắn liền là Đại Truy Thánh Hoàng hữu tình cổ đạo người sáng lập tiểu câu hậu nhi tử. Quái vật hình người nói ra. Biết rõ ngươi còn hỏi ta. Ngươi cường vẫn là hắn cường. Quái vật hình người trong ngón tay trong cột ánh sáng nam tử nói ra. Đương nhiên là hắn cường. bạch ấu anh không cam tâm thừa nhận nói. Vậy ngươi nói ta đem ngươi thả ra ngoài. Để cho hắn đem ngươi bị thương thế nào. Quái vật hình người nói ra. Ngươi. Ha, ha, ha, ha. Quái vật hình người cười ha ha tiếp lấy liền tản mát thành rất nhiều đầm lầy côn trùng, tiêu tán tại đất hoang bên trong. khi đầm lầy nê trùng tạo thành quái vật hình người biến mất thời điểm, một mực cất giữ trong xác sùa đen bên trong hai cỗ thi thể cũng biến mất theo, tiểu phương tiểu hoa thi thể bị đầm lầy nê trùng phân giải, bạc ấu anh lông mày cao chặt. Thật không nghĩ tới xác rùa đen bên trong còn có lưu dạng này một đòn sát thủ. Chờ chút. Tên kia bày ra cổ đảo thủ đoạn cũng quá là nhiều. Cái này cùng bình thường cổ tiên hoàn toàn không giống. Chẳng lẽ hắn thật là cổ trùng chi ma Ngoài giới. Cửu cát sau lưng xuất hiện một cái quái vật. Kia là một cái có hai ba mươi cái man nhân tổ hợp mà thành hình người quái vật. Man nhân huyết nhục hợp thành quái vật kia bắp thịt cùng xương cốt. Hoa lồng đèn hợp thành quái vật kia đầu tóc. Trên đầu mọc ra hoa thôn xóm trưởng lão hợp thành quái vật kia trái tim. Dây leo đem những này man nhân cứng ếp liền ở cùng nhau biến thành một cái hình người quái vật. Đại chu vương quân nghe lệnh. Giết sạc những này dây leo. hộ ta hoàng lấy được đại song thủ vương chi tâm Một cái áo lông đại hán cao giọng hô hoán. Thanh âm truyền khắp toàn bộ chiến trường. Hóa thân thành người sói cổ các hướng người sau lưng hình quái vật há mồm phun ra một khẩu hỏa cầu. Tam truyền hỏa độc cổ. Màu đỏ hỏa diễm tùy tiện liền đem quái vật hình người nhen nhóm. Nhân hình nọ quái vật tại tiếng kêu rên bên trong hóa thành than tốc Đối phó thực yêu dùng lửa hữu hiệu nhất. Trung tâm chiến trường. Tại hào quang che chở bên trong. Dung mạo tuấn Mỹ đại truy thánh hoàng biến hóa thành một đầu cực lớn côn trùng. Cái kia thoạt nhìn giống một cái màu xanh bọ ngựa. Cánh bên trên có sáu đảo hình tròn vằn. Cự hình bọ ngựa đao bổ ra thô nhất cây rong làm. bọ ngựa xanh đủ trộp vào cây rong thân cây vết nứt, Kẹp bật kẹp bật tiếng vang. Vang vọng đất trời. Cực lớn cây rong. Thân cây vết nứt bị ngạnh sinh xinh xé mở. Đại truy thánh hoàng hóa thành lục nguyệt thanh đường. Chui vào đến cây rong lớn vỡ ra thân thể bên trong mấy hơi thở sau đó, thanh quang phóng lên tận trời, cự hình cây rong thân cây từ đó nổ tung, rất nhiều gỗ vụn bay tán loạn. lục nguyệt thanh đường chấn động cánh, ông ông ông, cánh chấn động âm thanh, như là sóng nước, một vòng một vòng gột rửa lái đi. ở đây tất cả cổ tiên, bao quát lý tiểu thúy ở bên trong, trong đôi mắt đều lộ ra cuồng nhiệt chi tình. Đại yêu thống ngự tiểu yêu. Lục nguyệt thanh đường thành yêu trùng chi vương. Trời sinh thống ngự thế gian cấp thấp cổ tu. Độc cổ ma tiên 13. mươi 354 thất nguyệt thanh đường. Ngô hoàng vạn tuế. Vạn vạn tuế. Ở đây tất cả cổ tu đều thành kính quỳ xuống. Kiều Phu Sơn nhìn thấy bên cạnh ba tên cổ tiên đều đã quỳ xuống. Như vậy hắn cũng chỉ có thể quỳ xuống. Miệng hố khổng lồ biên giới. Cửu cát nhìn về phía xuất phát từ nội tâm quỳ xuống Lý Tiểu Thúy. Tiếp đó nhẹ nhàng vỗ bà vai nàng. Khởi động thiên tàn trận văn. Lý Tiểu Thúy tiến vào xác rùa đen bên trong. Người đem nàng đưa vào làm cái gì? Bạc ấu anh lông mày cao chặt hỏi. Lý Tiểu Thúy cũng một mặt mờ mịt. Ngoại giới. Hóa thân thành nửa người sói cửu cát đem xác rùa đen thả vào đến bên hông tiếp đó học tất cả cổ tiên quỳ xuống khẩu hô ván tuế. Sắc sủa đen bên trong, Lý Tiểu Thúy lộ ra vẻ chợt hiểu, thì ra là như vậy. Lý Tiểu Thúy tự lẩm bẩm, hắn tại sao phải đem ngươi đưa vào? Bạch Ấu anh tò mò hỏi, bởi vì Lý Tiểu Thúy mặc dù biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng nàng nhưng lại không biết làm như thế nào biểu đạt. Nàng chỉ là một cái thị nữ Nàng không có đọc qua sách liền chữ cũng không biết Căn bản không thể giống cầu cát như vậy Có thể rõ ràng đem một sự kiện nói rõ ràng Giờ này khắc này Xác rùa đen đất hoang bên trong chậm rãi đứng lên một cái hình người quái vật Chỉ nghe nhân hình nọ quái vật ôm ôm nói ra Tiểu thấy Luyện là hữu tình chi đạo Giảng cứu nhân cổ hợp nhất Người tức là cổ Cổ tức là người Cổ trùng bản chất là yêu trùng Nơi đây xuất hiện đỉnh cấp trùng vương Tự nhiên sẽ ảnh hưởng tất cả cổ tu Vì không để cho tiểu thúy tâm trí chịu ảnh hưởng Ta đem nàng đưa đến xác sùa đen bên trong Chỉ cần ngươi không nên làm khó nàng Tương lai ta liền tha cho ngươi một cách mạng Vì cái gì ngươi không bị ảnh hưởng bạch ấu anh hai mắt nhắm lại dò hỏi Ta đi là vô tình chi đạo Cổ trùng tại ta mà nói chỉ là công cụ. Người là người. Cổ là cổ. Đầu kia lục nguyệt thanh đường thực lực mạnh hơn cũng vô pháp ảnh hưởng tâm trí ta. Hình người cử quái giải thích nói. Lục nguyệt thanh đường. Không. Là thất nguyệt thanh đường. Ngươi nhìn kỹ một chút. Bạch ấu anh nhắc nhở. Ngoại giới. Đắm chìm ở trong ánh trăng cử hình bọ ngựa xanh. Mỗi cái cánh đều có ba cái kim sắc trăng tròn lúc này ở bỏ ngựa xanh bên trên ánh trăng ngưng kết thành cái thứ bảy trăng sáng. Thất nguyệt cùng hiện. Khí thế rộng lớn. Sắc rùa đen bên trong. Ngươi liền đại truy yêu vương bản tướng cũng không nhận ra. Xem ra ngươi không có gạt ta. Ngươi quả nhiên không phải bình thường cổ tiên. Tốt một cái cổ bên trong chi ma Bây giờ đại truy yêu vương thu hoạch được đến vạn năm một tâm thực lực nếu như là tiến thêm một bước. Mông Trạch cân bằng. Chỉ sợ sẽ bị đánh phá. Bạc Ấu Anh một mặt lo lắng nói ra. Mông chạch bên trong ngoại trừ nhân tộc quân viến chinh Còn có cái gì thế lực? Đầm lầy nê trùng tạo thành cự quái dò hỏi. Mông chạch bên trong có ba đại yêu vương. Một là một thuộc tính đại truy yêu vương. Hai là kim thuộc tính sáu cánh kim thiền. Ba là tà dị phệ hồn yêu vương. Đại truy yêu vương thất nguyệt thanh đường chính là đại Chu vương triều dư nghiệt. thủ hạ nhiều nhất. Thực lực mạnh nhất. Nhưng cái kia sáu cánh kim thiền không chỉ có là hồng hoang dị chủng Hơn nữa còn là kim thuộc tính yêu trùng. Thất nguyệt thanh đường là một thuộc tính yêu trùng. Bởi vì cái gọi là kim khắc một. Đại truy yêu vương coi như cảnh giới thắng qua sáu cánh kim thiền cũng căn bản không dám cùng lực lượng địch. Nếu không phải cái kia phể hồn yêu vương năm lần bảy lượt quấy rối Cái kia đại truy yêu vương nói không chừng sớm đã bị sáu cánh kim thiền giết. Ta như thế nào mới có thể lẫn vào đại truy yêu vương dưới trướng? Phá phá phá phá. Ngươi sẽ không cho rằng cái kia đại truy yêu vương còn biết cho ngươi phát cái gì thân phận ngọc bài. Ghi chép quân tịp sao. Bạc Ấu Anh cười trào phúng nói. Ở vào ngoài giới cổ cát cũng thầm mắng chính mình một tiếng ngô xuẩn. Nếu là trùng vương, tự nhiên là có thể hiểu lệnh thiên hạ cổ tu. Tiểu côn trùng thành đại trùng tử bán mạng thiên kinh địa nghĩa. Trùng vương căn bản không có tất yếu cho ra tương ứng ban thưởng. Tự nhiên cũng liền không cần giống như nhân tộc quân viễn trinh như vậy phiền phức tạo quân tịch cho công huân. Một dạng xem ra vẫn là đi theo nhân tộc quân viễn trinh trộn lẫn rất nhiều. Chí ít có tiền lương. Đi theo đại truy yêu vương trộn lẫn. Thuần túy liền là bạch làm công. Liền xem như hy sinh tính mệnh. Cũng là thiên kinh địa nghĩa. Cách này căn bản là nô lệ. Chủ nô thất nguyệt thanh đường hóa thành một đạo độn quang rời đi. Đại lượng linh hồn tự cam làm nô cổ tiên tự nguyện đi theo mà đi. Nhìn thấy cái kia thất nguyệt thanh đường cùng cơ hồ tất cả cổ tiên rời khỏi. Cửu cát cũng thở dài nhẹ nhõm sắc rùa đen bên trong Bạch Ấu Anh cũng không có đối lý tiểu thúy xuất thủ Cái này nguyên bản ngay tại cửa cát trong dữ liệu Trước đó bạch Ấu Anh không có xếp hoát thỏ giáp Mặc dù có thể là để cho hắn rời khỏi xác rùa đen sau đó Cho cửa cát tìm chút ít phiền phức Nhưng lại vừa vặn nói rõ bạch Ấu Anh đã cực độ tỉnh táo Nàng sẽ không lại bị cảm xúc chi phối Phàm là bạch Ấu Anh có được lý trí Liên tuyệt không có khả năng giết Lý Tiểu Thúy. Giết Lý Tiểu Thúy. Nàng có thể đi ra không? Càng không khả năng. Còn không bằng giữ lại. Ít nhất có thể thông qua Lý Tiểu Thúy thăm dò được cửa cát tin tức. Đương nhiên bạc ấu anh không giết Lý Tiểu Thúy. Nhưng nếu như cửa cát ngây thơ tiến vào xác rùa đen. Đó chính là một cái khác chuyện xưa. Cửa cát cầm xác rùa đen nhảy xuống hố sâu. Trong hố sâu có không ít đầm lầy phi long xào huyệt. Có lẽ còn có thể làm đến mấy cái trứng Ít nhất đem nhiệm vụ hoàn thành. Ngày hôm sau. Trong hố sâu. Kiều Phu Sơn bờ vai bị vỗ vỗ. huyên Đệ. Từ hôm nay trở đi ngươi đắt là trong chúng ta một thành viên. Một tên trên mặt bóng loáng cổ tiên nói ra. Kiều Phu Sơn có vẻ mười phần nghệ hoài. Chỉ có thể xấu hổ cười khổ. huyên Đệ. Ngươi không cần cái dạng này Chúng ta không phải là không muốn cho ngươi cách khác cổ trùng Đây là ngươi tu vi như vậy Ít nhất phải phối một cái bạch ngân cấp tiên cổ Mà chúng ta trên tay chỉ có độc dịch cổ Huyên để ngươi yên tâm Độc dịch cổ là một loại phi thường cường đại cổ trùng Chỉ cần ngươi làm đến nhân cổ hợp nhất Lập tức liền có thể đột phá bạch ngân cấp Trở thành hoàng kim cấp cổ tiên Chờ ngươi thăng cấp trở thành hoàng kim cấp cổ tiên Ta ba người còn phải gọi ngươi một tiếng đại ca Không sai Đại ca sau đó ngươi hỗn suốt đầu Nhưng phải diều rắt một chút ba người chúc ta tiểu đệ Tới đây là hương để chúc ta ba người Vì ngươi chuẩn bị bữa sáng Cách này độc dịch cổ liền là ăn cách này Ngươi vẫn là nhanh chút ăn đi Không thì đói bụng độc dịp cổ Hắn sẽ từ ngươi đại tràng ăn đi Một mực ăn vào ruột non. Cuối cùng ăn vào miệng ngươi lời. Bữa sáng ngay ở chỗ này. Ngươi chậm rãi hưởng dụng. Chúng ta sẽ không quấy gì. Phá phá phá phá. Ba tên cổ tiên cuồng tiếu sau đó hóa thành ba đảo đổn quang rời đi. Cách này ba tên cổ tiên hôm qua cũng không cùng theo đại truy yêu vương rời đi. Mà là lưu lại. Đặc biệt cho bỏ gian tà theo chính nghĩa kiều phu sơn di thực độc dịch cổ độc dịch cổ cây dép hoàn tất. Ba vị cổ tiên đại tông cáo thành. Bay trốn đi. Nguyên địa chỉ để lại một cái mặt mũi tràn đầy tiểu tuổi Kiều Phu Sơn. Cùng một mâm nóng bừng bừng. Trong mâm đồ vật tản ra sông người mùi thối. Hết lần này tới lần khác Kiều Phu Sơn cảm thấy đặc biệt hương. Theo không chịu nổi đặc biệt muốn ăn. Nhưng vừa nghĩ tới chính mình muốn ăn vật này. Kiều Phu Sơn hai mắt liền ẩm ướt. Không ta tuyệt không thể ăn, ta là một tên võ tiên, nhân tộc quân viễn trinh chiến sĩ, kiều gia kiêu ngạo, ta làm sao có thể ăn cái này đồ vật, ta cận kề cái chết không ăn, Khoản khắc. kiều tướng quân, là ngươi sao? thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến, kiều phu sơn quay đầu đi thấy được nửa người trần trụi cửa cát, lúc này kiều tướng quân trong tay cầm một cái đĩa quang. Kiều tướng quân đem đầu lưới thu về. Sau đó đem liếm lấy tinh quang dưới mâm ý thức trốn ở sau lưng. Cửu cát. Ngươi còn sống. Ngạch. Ngươi là thế nào sống sót? Kiều phu sơn hơi có chút bối rối hỏi. Kiều tướng quân. Đêm qua như vậy động tính lớn. Cổ tiên đều có trên trăm vị. Thậm chí đại truy thánh hoàng đều xuất hiện. Ngươi cho là một cái võ sư có thể sống sót sao? Cửu cát một mặt cười khổ hỏi ngược lại. Nói như vậy ngươi giống như ta. Kiều Phu Sơn trên mặt vẻ thống khổ. u V, K, -qu, Qu, M. Cửu cát nhẹ gật đầu. Ai? Ta là nằm mơ cũng không nghĩ tới phân thế mà thơm như vậy. Cái gì? Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. bắc đánh minh Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây Thu Phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên ninh. Độc cổ ma tiên 13. mươi 355 ăn cùng tái tạo. Cửu cát cùng kiều phu sơn bốn mắt nhìn nhau. Ngươi không có bị thực vật cổ trùng. Kiều phu sơn hai mắt nhắm lại hỏi. Ngạch, ta có. Cửu cát suy nghĩ một chút vẫn là gật đầu thừa nhận. Cái gì cổ? U, V, K, Q, mờ M. Làng thú cổ, nha. Cái kia lang thú cổ là ăn cái gì? Kiều Phu Sơn dò hỏi Ô, V, G, -qu, Qu, M Ăn thịt sói Tại mông trạch thịt sói không nhiều Ngươi sợ rằng sẽ bị chết đói Ta nghe cách khác cổ tiên nói có thể thay đổi bản mệnh cổ Ngươi biết là thế nào thay đổi sao? Kiều Phu Sơn dò hỏi Nghe vậy Cửu cát trầm mặt một lát sau nói ra hữu tình chi đạo bản mệnh cổ không cách nào thay đổi Người tức là cổ Cổ tức là người Đổi cổ cùng tự sát không có khác nhau Lời vừa nói ra Kiều Phu Sơn quay đầu dùng tay vuốt mắt Kiều Tướng Quân ngươi thế nào Cửu Cát lo lắng hỏi Không có gì Trong mắt vào hạt cát Bất quá lúc này ngươi mới vừa vặn thu hoạch được cổ trùng Căn bản không có làm đến nhân cổ hợp nhất Mong muốn thay đổi cổ trùng vẫn là rất dễ dàng Cửu cát tiếng nói nhất chuyện nói ra Coi là thật Kiều Phu Sơn xoay đầu lại nhìn về phía cửu cát Hắn hai mắt đã bị chính mình cho rủi đỏ lên Cửu cát một mặt chỉnh trọng nhẹ gật đầu hẳn là thế nào thay đổi Rất đơn giản Ngươi chỉ cần lại cắm vào một cách mới cổ trùng Tiếp đó ta sẽ dạy ngươi một cách bí pháp Ngươi dùng mới cổ trùng Đem cửu cổ trùng luyện hóa là có thể. Thật chứ? Hoàn toàn chính xác. Kiều Phu Sơn xoa xoa tay. Con ngươi đảo một vòng sau đó nói ra. cách kia. Cửu Cát huyên đệ. Không bằng ngươi trước tiên đem luyện hóa cổ trùng phương pháp dạy cho ta. Cửu Cát nhìn thoáng qua Kiều Phu Sơn. Cười hắc hắc nói. Kiều Tướng Quân. Ngươi không phải là muốn cướp ta lang thú cổ sao? Huyên đệ. Ngươi nói thế nào ra loại lời này Chúng ta là chiến hữu Ta sao có thể làm ra loại sự tình này Kiều Phu Sơn gấp đến độ dậm chân Kiều tướng quân Ta tin tưởng ngươi không phải loại người này Cửu cắt vỗ vỗ Kiều Phu Sơn bờ vai nói ra Lúc này xác rùa đen bên trong Bạc ấu anh lạnh giọng nói ra Cái này người đã không cứu nổi Cùng hắn từ nay về sau để cho hắn giống xúc sinh một dạng ăn phân. Còn không bằng sớm ngày giúp hắn giải thoát. Mau mau đem hắn phóng tới xác rùa đen bên trong. Bản cung tự thân tiến hắn một đoạn. Ngoại giới. Cửu cát huyên đệ. Cái kia bí pháp đến tột cùng là. Kiều Phu Sơn sốt ruột hỏi. Kiều Tướng Quân. Ngươi không cần thiết học cái kia bí pháp. Nếu mà ngươi không muốn trở thành cổ tu. Ta có thể giúp ngươi đem cổ trùng lấy ra. Ngươi nói cái gì? Kiều Phu Sơn chấn kinh. Bạc Ấu Anh chấn kinh. Hai người biểu lộ gần như giống nhau. Trong miệng nhà đều là đồng dạng bốn chữ. Ngươi, ngươi lặp lại lần nữa. Kiều Phu Sơn dường như bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Đây không có khả năng. Bạc Ấu Anh như cũ không dám tin. Kiều Tướng Quân. Ngươi buông lòng. Nằm xuống cầu cát dùng hết có thể nhu hóa thanh âm nói ra. Ngươi cũng chớ làm loạn. Ta một cái cá chép nhảy. Ngươi đã có thể bay. Kiều phu sơn một bên cảnh cáo một bên nằm xuống. Cởi áo ra. Toàn bộ cởi. Lộ ra bụng là có thể. Kiều phu sơn do do dự dự. Xấu hổ ngượng ngùng lộ ra bụng. cầu cát dùng tay đè hướng về phía kiều phu sơn bụng. Ánh sáng màu trắng bạc trên tay chớp động Kiều Phu Sơn khẩn trương nhìn xem cửa cát. Trong ánh mắt bao hàm lấy chờ mong cùng khó có thể tin. Còn có một tia cảnh giác. Sau một hồi lâu, đùng, cửa cát trong tay bắt lấy một cái đen xì bỏ hung, nôn. Kiều Phu Sơn hai tay nằm trên mặt đất. Từng ngụm từng ngụm nôn mửa. Đem vừa mới nóng bừng bừng đồ vật tất cả đều phun ra. Nhìn xem trên đất. Ăn vào đi lại bị phun ra đồ vật cửa cát cũng là lông mày cao chặt ngươi là thế nào làm đến xác rùa đen bên trong Bạch ấu anh lên tiếng hô to nhưng cửa cát cũng không có đáp lại nàng kiều phu sơn là võ tiên bình thường đều không thể nào ăn cái gì hắn trong dạ dày cũng chỉ có vừa mới ăn bay kiều phu sơn cảm giác chính mình cũng đem nước giả dày đều nhà sạch sẽ kiều tướng quân uống nước sao xúc miệng Cậu Cát đưa tới một cái túi nước. Ủa, ủa, ủa, ủa, ủa, phốc, thấu khẩu sau đó. Kiều Phu Sơn rốt cuộc cảm giác được thần thanh khí sàng. Cảm giác chính mình lại lần nữa sống lại. Kiều Tướng Quân. Những cái kia đầm lầy phi long đều đã bị đánh chạy rồi. Bọn chúng trong xào huyệt xem chừng còn có không ít trứng rồng. Có muốn không chúng ta đi đem nhiệm vụ làm. Cậu Cát đề nghị ngươi không phải đã trở thành cổ sư. cái này không quan hệ. ta bất cứ lúc nào đều có thể quăng ra cổ trùng trở thành võ sư. ngươi đến tột cùng là thế nào làm được. kiều phu sơn dò hỏi. hắt hắt hắt. cái này liền một lời khó nói hết à. cửa cát thuận miệng liền qua loa tắc trách tới. kiều phu sơn há to miệng còn muốn hỏi lại. bất quá vẫn là nhìn được. vừa mới chính mình trung quy nhận cửa cát tình. Dùng ăn cùng tái tạo bốn chữ để hình dung. Cũng không chút nào quá đáng. Nếu như là lại ép hỏi người khác bí mật. Vậy thì cùng bạch nhãn lang cũng không có gì khác biệt. Huống chi cổ cát có thể tay không từ chính mình trong bụng cầm ra cổ trùng. Đơn giản liền là thâm bất khả chắc. Tại không có thăm dò rõ ràng hắn nội tình trước đó. Hành động thiếu suy nghĩ. Chí giả không làm. Kiều Phu Sơn không chỉ có là một tên võ tiên, càng là một tên trí giả. Không phải trí giả lại há có thể một cầu thả đến cùng. Hai người đi qua một phen lục soát, xác thực tìm được mấy cái hoàn chỉnh đầm lầy phi long chứng, tìm được chứng rồng sau đó, Kiều Phu Sơn tự thân động thủ thành cửu cát làm ra lục mao thần trang. Kiều Phu Sơn là một cái hiểu kim châm nam nhân, so với Lý Tiểu Thúy chỉ có hơn chứ không kém. Hắn dùng da thú sung làm chăn bông, tại da thú bên trên lớp đất, lớp đất sau đó trồng cỏ. Cứ như vậy, Cửu Cát cùng Kiều Phu Sơn riêng phần mình gánh ba cái đầm lầy phi long trứng hướng đi con đường trở về. Trên đường đồng dạng gặp khó có thể chống cự đầm lầy rồi độc. To bằng chậu rửa mặt tiểu đầm lầy rồi độc hợp thành cử đại hắc ếp một chút tầng mây tại bọn họ. Đỉnh đầu ong ong ong kêu to. Có lục mao thần trang Hai người không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Dễ dàng liền trở về Hồ Lô Quan. Đi tới Hồ Lô Quan cần sông húc cây đàn hương. Cái kia đàn hương thủ đồng dạng cũng là một cây sinh tồn ở mông trạch mấy ngàn năm thực yêu. Đàn hương thủ sau khi chết lưu lại vỏ cây. Bị nhân tộc quân viễn trinh thu hoạch được sau đó. Chế tác thành hốt cây đàn hương. Chỉ cần là cổ tu xâm nhập hốt cây đàn hương liền tất nhiên sẽ phát ra trận trận ông Minh. Mặt một thân lục mao thần trang Kiều Phu Sơn một mặt thấp thỏm tiến vào hốt cây đàn hương bên trong. hốc cây đàn hương không có bất kỳ cái gì phản ứng. Kiều Phu Sơn hơi lấy lại bình tĩnh. Thử thăm dò tiếp tục cất bước. Một bước. Hai bước. Ba bước. Thẳng đến triệt để thông qua hốc cây đàn hương. hốc cây đàn hương cũng không có phát ra cái gì ông Minh âm thanh. Khi Kiều Phu Sơn thuận lợi sau khi thông qua, Cửu Cát cũng đi theo thông qua. Đồng giảng cũng không có bất kỳ cái gì bất ngờ. Hai người cùng đi quân vụ sử trả lại nhiệm vụ. Riêng phần mình được 3.000 công hôn. Dựa theo Đại Càn Vương Triều công hôn chế độ. Trong vòng 5 năm, công hôn đầy 2.000 điểm liền có thể tấn thăng làm thượng sĩ. Cửu Cát đã tính gộp lại công hôn 3.300 điểm. Đủ để tấn thăng thượng sĩ Hạ khanh một vạn Trung khanh mười vạn Thượng khanh trăm vạn Càng đi về phía sau công hôn tích lũy càng khó Nhất là thượng khanh Có người làm qua thống kê dù cho đem trong vòng năm năm tất cả công hôn nhiệm vụ chung vào một chỗ Cũng vô pháp vượt qua trăm vạn công hôn Muốn trở thành thượng khanh Nhất định phải hoàn thành thánh hoàng khâm điểm nhiệm vụ Hơn nữa nhiệm vụ này độ khó cực kỳ to lớn. Cửu cát đi tới quân tịch sử mong muốn thay đổi quân công. Bởi vì cửu cát thân phận Ngọc Bài không có ở trên người. Ngay tại đúc lại. Vì thế quân tịch sử tham quân để cho cửu cát mấy người hai tháng sau. Chờ hạ sĩ quân công Ngọc Bài lấy xuống sau đó lại đến thân thỉnh. Tham quân đại nhân. Ngang phần dưới Ngọc Bài đến. Ta tại thân thỉnh trở thành thượng sĩ chẳng phải là lại muốn hai tháng. Bốn tháng ta chưa chừng đều đã thành tấn thăng khanh cấp công hôn. Nha! Ngươi khẩu khí thật là lớn. Tính ngươi tiểu tử mạng lớn. Liên tiếp hoàn thành hai nhiệm vụ. Xem tại ngươi thế này mạng lớn phân thượng. Ta bên này có thể ra cái giấy xác nhận. Chỉ cần ngươi chỉ cần đuổi tại thân phận ngọc bài một lần nữa chế tạo trước đó. Giao cho mông trạch tướng quân phủ. Có lẽ liền có thể ít mấy người hai tháng Cái kia xin tham quân cảm khái ra giấy xác nhận sao cửu cát một mặt kinh hỉ nói ra Chỉ gặp quân tịch sử tham quân Cười hỷ hỷ rồi lại cười Lấy chế nhạo giọng điệu nói ra Tiểu tử ngươi thân phận ngọc bài đều không có Làm sao có thể tiến vào mông trạch tướng quân phủ Trừ phi ngươi lệ thuộc trực tiếp trưởng quan du kích tướng quân Kiều Phu Sơn tự thân dẫn ngươi đi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 Chương 356 phản hồi tướng quân phủ. cửu Cát lấy đi ký sinh tại Kiều Phu Sơn thể nội độc dịp cổ. Tránh khỏi Kiều Phu Sơn ăn liệng đam mê. Đối Kiều Phu Sơn có thể nói ăn cùng tái tạo. Điểm ấy chuyện nhỏ. Kiều Phu Sơn không có khả năng không đáp ứng. Cậu Cát từ quân tịch sử tham quân nơi đó cầm đi giấy xác nhận. Tiếp đó tìm được Kiều Phu Sơn. Không hề bất ngờ. Kiều Phu Sơn đáp ứng. Hai người lúc này rời khỏi mông trạc trước tròi canh. Tiến vào mịt mờ xích hải sa mạc. Mặc dù là ban ngày. Thế nhưng hai người tu vi cao tuyệt. Đạp cát mà đi. Tại mịt mờ Thượng Hải không lưu lại một tia dấu chân. Xác rùa đen bên trong. Bạc ấu anh đang nghiên cứu độc dịch cổ. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy nuôi dưỡng ở bên ngoài cơ thể cổ trùng. Lúc này màu đen bỏ hung ngay tại trong đất tìm kiếm thanh thái thọ tử đi Tìm tới một cái ăn hết một cái Tựa như là ăn đường đậu Cổ trùng vì sao lại ký sinh trên cơ thể người bên trong Bạch Ấu Anh tò mò hỏi Cổ trùng ký sinh trên cơ thể người bên trong có thể lại càng dễ thu hoạch được dinh dưỡng Hơn nữa còn có thể có được càng thêm đắt lâu thỏ nguyên Lý Tiểu Thúy giải thích nói Vậy con này cổ trùng có thể sống bao lâu? Ta đây không biết. Lý Tiểu Thúy từ trong hồ nước vứt ra một đầu lớn cá trắng đen. Bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. So với bên ngoài bôn ba thế giới. Lý Tiểu Thúy vẫn là la thích xác rùa đen bên trong cuộc sống điền viên. Sụt sụt soạt soạt. Đại lượng đầm lầy nây trùng hội tụ đến cùng một chỗ. Một cái từ lít nha lít nhít côn trùng tạo thành cự quái xuất hiện ở bạc ấu anh bên cạnh. Chỉ nghe côn trùng cự quái ôm ôm nói ra Xem ra ngươi vẫn là không hiểu bản tỏa vô tình cổ đạo Toàn bộ cổ trùng đều là công cụ đát là công cụ liền không thọ nguyên Chỉ cần cổ trùng bị bản tỏa luyện hóa Nó liền sẽ một mực sống sót Biết rõ bản tỏa muốn cho nó chết mới thôi Ta cũng muốn trở thành vô tình cổ sư Ngươi có thể dạy ta sao Bạch Ấu Anh một mặt thành khẩn nói ra Bản tỏa cũng không gheo hiệt vô tình cổ thuật. Đáng tiếc cách này thuật còn không hoàn thiện. Bây giờ cách này thiên hạ chỉ có bản tỏa một người có thể tu luyện. đã ngươi có thể luyện. Vì cái gì người khác không thể luyện. Bạch Ấu Anh truy vấn. Bạch Ấu Anh. Bản tỏa vô tình cổ thuật nếu là có thể truyền đi. cái thứ nhất truyền thủ cũng là lý tiểu thúy. Bây giờ tiểu thúy đều chỉ có thể luyện hữu tình cổ thuật. Ngươi cũng liền đừng suy nghĩ. Xem ra ngươi cách gọi là vô tình cổ thuật. Cũng bất quá là tự biên tự diễn. Bạch Ấu Anh cố ý khích đem dạo Tự sáng tạo một môn võ công có khó không? Rất khó. Bạch Ấu Anh nói ra. Cái kia tự sáng tạo một môn tu luyện đạo đồ đâu? Bạch Ấu Anh trầm mặt. Vô tình cổ đạo tựa như chân lý một dạng tồn tại tại thế gian này. Nó không phải ta sáng tạo. Mà là nguyên bản liền tồn tại. Ta chỉ là cơ duyên xảo hợp. Tiến vào chân lý cửa lớn bên trong. Tại ta phía trước một mảnh mê vóng. Ta cũng cực kỳ hy vọng có người có thể cùng ta cùng một chỗ thăm dò. Cho dù là định nhân. Đáng tiếc. Đáng tiếc ta tiến vào chân lý cửa lớn thông đạo đã đóng lại. Mà thông đạo mở ra ít nhất cần đợi thêm 300 năm. Bạch ấu anh. Nếu mà ngươi ông muốn giúp ta như vậy ngươi liền đem chính ngươi tưởng tượng thành cổ trùng. đem tọa này giam giữ ngươi xác sùa đen tưởng tượng thành cùng loại với đan điền không khiếu. bản tỏa lại hỏi ngươi. như thế nào mới có thể đủ rồi trên cơ thể người bên trong mở một cái cùng loại xác sùa đen không khiếu. côn trùng cự quái chỉ vào xác sùa đen nói ra. không khiếu không ra. vô tình cổ đạo. liền không cách nào tu hành. không có một cách nào cầm tù cổ trùng lao tù. Lại như thế nào có thể đem cổ trùng xem như công cụ sử dụng. Chỉ cần ngươi muốn đến hành chi phương pháp hữu hiệu. Bản tỏa liền thả ngươi rời khỏi. Côn trùng cử quái sau khi nói xong. Liền giống như cát chảy một dạng giải thể. Rất nhiều côn trùng lấy lại tại đất hoang bên trong. Bạc ấu anh thì nhíu mày nói nhỏ. Đem mình làm cổ trùng. Đem xác rùa đen xem như không khiếu. Như thế nào tại thể nội mở không khiếu Ngay tại làm cá lý tiểu thúy liếc qua đắm chìm tại suy nghĩ bên trong bạc ấu anh Nói thầm một tiếng công tử cao minh Ngoại giới Cửu cát cùng Kiều Phu Sơn trước khi mặt trời lặn đi tới ở vào xích hải sa mạc mông trạch tướng quân phủ Lúc này sắc trời đã tối Hai người tìm một cái khách sạn Kiều Phu Sơn mời Cửu cát ở lại phòng Mà tiêu hao lại là hắn quân công Trong khách sạn, có phối tắm rửa nước ấm. Cửu cát đem xác rùa đen mà bỏ vào thùng tắm bên cạnh. Tiếp đó cởi bỏ quần áo. xác rùa đen bên trong. bạch Ấu Anh chuyển thân trốn vào trong phòng lớn. Ngày hôm sau, Kiều Phu Sơn mang theo cửu cát đi hướng quân tịch phủ. Quân tịch phủ cũng không có làm khó hai người. Tương Phản còn nói cho cửu cát. Chỉ cần lại thêm ở lại hai ba ngày. Cửu cát liền có thể trực tiếp cầm tới thân phận Ngọc Bài. Không cần chờ thêm hai tháng lâu. Kiều Phu Sơn giúp Cửu cát lại thanh toán xong 5 ngày tiền phòng. Tiếp đó Kiều Phu Sơn liền rời đi mông Trạch tướng quân phủ. Kiều Phu Sơn làm được du kích tướng quân cũng không phải là hoàn toàn tự do. Hắn mặt trên còn có đỉnh xa tướng quân. Hắn mang theo Cửu cát tới mông Trạch tướng quân phủ. Cũng phải cần cung cấp trên xin nhị. Kiều Phu Sơn rời khỏi sau đó. Cửu cát một mình đi hướng tướng quân phủ phiên chợ. Phiên trợ bên trong hàng hóa tựa hồ cũng đến từ xích hải sa mạc. Tương đương với bản địa thổ đặc sản. Sa mạc châu chấu. Sa mạc châu chấu luận cân bán nha. Thảm lông dê. Khách quan. Sa mạc cam tuyền thủy. Muốn hay không nếm thử. Một tên trên đầu mang theo khăn vung nam tử cao giọng la lên. Cái này cam tuyền thủy bán thế nào? Cửu cát dò hỏi. Hai kim một túi nước. khan vung nam tử lung lay trong tay tối nước nói ra. Đắt như thế. Khách quan. Chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua sao? Trong sa mạc nước. Liền cùng mông trạc bên trong lương thực một dạng chân quý. Sa mạc cam tuyền thủy chẳng lẽ không nên đáng cái giá này sao? Vốn là ta còn có chút hứng thú. Hiện tại không có. Cửu cát chuyển thân rời đi Ai Khách quan ngươi đừng đi a. Có muốn không ngươi nếm thử ta xa mạc cam tuyền. Tuyệt đối có linh khí Tuyệt không phải một dạng phàm thủy có thể so sánh Chỉ chút lát sau Cửu cát lại tới một nhà gian hàng Hắn nửa ngồi xuống tới từ gian hàng bên trên nhặt lên một khối đá Đây là vật gì Phong mân côi thạch Bán thế nào người kia đưa ra năm ngón tay nói ra, năm cái trào kim, ngũ trào kim nguyên. đương nhiên, đây cũng quá đắt, tổng thể không trả giá, chủ quán lạnh giọng nói ra, xác rùa đen bên trong, đầm lầy nê trùng tạo thành cự quái hướng về phía bạc ấu anh dò hỏi, phong mân côi thạch thật đáng cái giá này, phong mân côi thạch chính là sinh ra từ xích hải sa mạc đỉnh cấp phong hệ vật liệu luyện khí, Ở bên ngoài căn bản mua không được Cái giá này không đắt lắm Bạch Ấu Anh giải thích nói Ngoài giới Cửa cát móc ra năm cái ngũ trào kim nguyên Hoàn thành giao nhận Trên người ta đắt không còn trào kim Chờ ngươi thân phận ngọc bài xuống tới Ngươi có thể dùng quân công đi đổi Thế nào đổi Một chút công hôn tương đương 1-2 hoàng kim 50 điểm công hôn có thể đổi một viên trào kim Ngươi thân là thượng sĩ mỗi tháng nhiều nhất hối đoái năm mai trảo kim. Cái kia khanh cấp quân hàm đâu. Hạ khanh mỗi tháng nhưng hối đoái 20 viên trảo kim. Nếu như là trung khanh. Mỗi tháng nhiều nhất nhưng hối đoái 100 viên trảo kim. Thượng khanh không giới hạn. Bạch Ấu Anh giải thích nói. Đổi đi phong mân côi thạch sau đó. Cửu cát lại dùng vàng mua hai cái hong khô sa mạc thằn lằn. Mua xong những hàng hóa này sau đó. Cửu cát một thân một mình đi hướng xích hải sa mạc. Xích hải sa mạc. Cách mông Trạch tướng quân phủ ước chừng 20 dặm hơn vị trí. Vị trí này một mảnh cát vàng. Cho dù là mong muốn phản hồi tướng quân phủ. Cũng ít nhất phải toàn lực chạy hơn nửa canh giờ. Cửu cát tùy ý tìm cái hố cát ngồi xuống. Yên tĩnh suy tư. Cứ như vậy ngồi xuống. Chính là một ngày một đêm. Sáng sớm hôm sau. Cửu cát như cú nhắm mắt trầm tư. Rất nhanh mặt trời cao thăng. Sa mạc nhiệt độ nóng rực. Cửu cát tu vi không tầm thường. Cũng không thèm để ý bực này ánh nắng. Không biết qua bao lâu. Cửu cát đột nhiên vỗ xác rùa đen lấy ra tì bà. Đinh đinh đông đông đàn tấu. Một bên đàm luận. Một bên lại nhảy. Nói để cho xác rùa đen bên trong bạc ấu anh hoàn toàn nghe không hiểu lời nói Độc cổ ma tiên 13 mươi 357 tự hỏi tự trả lời Mông chạch bên trong Sinh ra ở Ngọc Hồ Đan Minh Phương Vân sinh cho cổ trùng luyện trí ra đan dược Để cho cổ trùng như người một dạng phục dụng đan dược mà tấn cấp Phương Vân sinh đi là hữu tình cổ đạo Người tức là cổ Cổ tức là người Đã người có thể ăn đan dược. Tăng cao tu vi. Như vậy cổ trùng tự nhiên cũng có thể ăn đan dược. Tăng cao tu vi. Cái này rất dễ lý giải. Hoàn toàn hợp tình lý. Cửu cát đi là vô tình cổ đạo. Người là người. Cổ là cổ. Cổ trùng bất quá chỉ là công cụ. Đã công cụ. Vậy liền có thể coi như khí tới luyện. Cái này cũng hợp tình hợp lý. Phục dụng đan dược nhuận vật vô thanh từ chỗ rất nhỏ cải biến luyện trí công cụ quyết đoán từ ví mô chỗ vào tay luyện đan luyện khí đã có khác biệt lại trăm sông đổ về một biển như vậy luyện cổ mà nếu luyện khí ư cổ trùng nhưng khi pháp khí ư nhưng khi cửa cát chém đinh chặt sắt nói ra mặc dù lúc này trong sa mạc không có một ai Thế nhưng cổ cát cứ như vậy lại nhảy đứng lên la lớn. Đem xác rùa đen bên trong bạc ấu anh sợ đến sưởng sốt một chút. Chỉ nghe cổ cát trong miệng tiếp tục lẩm bẩm Muốn cái kia thiên tầm thần cung. Thần cung bên trong. Yêu thú khắp nơi trên đất. Nhưng mà những cái kia yêu thú một không sinh sôi. Hai không ăn uống. Chỉ lưu lại đi săn bản năng. Xin hỏi những này yêu thú là sinh linh hồ. Vẫn là pháp khí ư Thiên địa vô tình Mặt trời lên mặt trăng lặng Bốn mùa vô tình Xuân đi thu tới Thánh nhân vô tình Chúng sinh chó sơm Đại đạo vô tình Vĩnh tồn không diệt Vô luận ngươi có nguyện ý hay không Thiên địa đều tại vận chuyển Vô luận ngươi có tin hay không Đại đạo đều ở nơi đó Vô tình chi đạo Mới là thiên địa chi đạo Hữu tình chi đạo, mới là tà ma ngoại đạo. Vô tình, không, đương kỳ vô. Hữu kỳ dụng, vô dụng kinh. cửu cắt vỗ túi chứ vật lấy ra vô dụng kinh tiếp đó nhanh chóng lật xem lên. Vô dụng kinh cùng hắn nói là một bộ luyện khí bí điển. Còn không bằng nói là một bộ trực chỉ đại đạo cảm ngộ chi thư. Mỗi một lần xem đều có thể có không đồng dạng lính ngộ. Ngay tại cửa cát lật xem vô dụng kinh thời điểm. Bên tai đột nhiên truyền đến tin tức. Đinh đinh đông đông đinh đinh đường. Hai tên kiếm khách tại trong bão cát đánh nhau. Mỗi một kiếm đều là lấy cái chết tương bác. Hai người chiến đấu hồn nhiên vong ngã. Mà cửa cát đọc sách cũng là hồn nhiên vong ngã. Kiếm khí tung hoành. Bão cát nổi lên bốn phía. Cát mịn lướt qua sách vở. Cửu cát nhẹ nhàng phất tay cản trở chặn Liền đem bão cát ngăn lại. Khi cửu cát xem hết vô dụng kinh sau đó. Hai tên kiếm khách chiến đấu đã kết thúc. Cửu cát cao mày đem vô dụng kinh thu vào. Hắn phản phất có lính ngộ. Nhưng lại bắt không được. Chỉ gặp cửu cát đi tới hai tên. Ngã lệch trên mặt đất kiếm khách bên cạnh. Nhìn xem hai tên thoi thóp kiếm khách hỏi. Các ngươi vì sao mà đấu? Trong đó một tên kiếm khách chỉ vào một người khác nói ra. Hắn đoạt nương tử của ta. Ta nhổ vào. Phượng nghi là tự nguyện. Ha ha ha ha Cửu cắt ngửa mặt lên trời cười to. Hai người các ngươi ngu xuẩn liền là loại này phá sự mà đấu. Thiên địa vô tình. Mặt trời lên mặt trăng lặng. Nhi nữ chi tình. Chẳng lẽ có thể thay đổi được phương thiên địa này sao? Trời như có tình. Cũng sẽ giống các ngươi đám này ướt ức. Cậu cát tức miệng mắng to. Tử viên, Tuấn lang, Nữ tử lo lắng thanh âm từ phía sau chuyện đến. Cậu cát quay đầu nhìn về phía một tên mỹ mạo nữ tử. Chỉ nghe được nữ nhân đau lòng nhức ớt hô. Tử hiên. Tuấn lang, Các ngươi đừng lại cãi. Các ngươi sau đó đừng lại hỏi ta trong bụng hài tử là ai. Hắn là hai người các ngươi. Đùng cửu cát trở tay một bàn tay đem nữ nhân kia trực tiếp quạt đến trên đất ba người nằm thành một hàng ngươi làm cái gì hai gã khác kiếm khách nghiến răng nghiến lời mong muốn tìm cửu cát xúc sức cung ngân xà kiếm đã đến cửu cát trong tay mũi kiếm chiến minh mũi kiếm lướt qua ba người hai gò má ba người không dám thở mạnh chỉ gặp cửu cát mắt lộ ra điên cuồng nói ra Hai người các ngươi đã vì tình mà nói. Vậy bản tỏa hỏi ngươi tình là vật gì. Cầu cát trường kiếm chỉ hướng một tên nam tử. Nói. Cầu cát mắt lộ ra hung quang nghiêm nghị hết Nam tử kia một mặt mờ mịt. Phúc phúc. Một kiếm đâm xuyên. Máu tươi thẳng bão tố. Người điên. Ta liều mạng với ngươi. Một tên khác nam tử nhặt lên trên đất trường kiếm. Không để ý thương thế xông về cầu cát. Bành, cậu cắt một cước đá bay trường kiếm trong tay của hắn. Ngươi nói người là vật gì? Cậu cắt lần thứ hai nghiêm nghị quát hỏi. Ngươi không phải liền là người sao? Ngươi còn hỏi ta. Phúc phúc, một kiếm đâm. Cậu cát liên sát hai người. Tên kia gọi phượng nghi nữ tử bị dọa đến sợ vỡ mật. Cái này trong sa mạc tại sao có thể có thế này người điên? Đại hiệp tha mạng. Nữ từ hai đầu gối quỳ xuống đất Nước mắt lan tràn Nói Cổ là vật gì Cầu cát lần thứ hai quát hỏi Đại hiệp Ta nguyện ý dùng bổ liễu thân thể đổi ta tính mệnh Phúc phúc chẳng vãng tối thời điểm Ba cái cầu nam nữ trầm rãi thức tình Bọn họ sờ lấy vết thương trên người Một mặt mở mịt Ba người trên thân đều không có bất kỳ cái gì vết thương Chỉ là quần áo có phần vỡ vụn. Dường như ba người bọn họ tiếp nhận xuyên ngực một kiếm. Chỉ là mộng cảnh đồng dạng. Không chỉ như vậy. Hai tên kiếm khách lẫn nhau chém bị thương ngoài ra cũng đã tốt rồi. Dường như mộng cảnh đồng dạng. Xác rùa đen bên trong. Bạc ấu anh mắt thấy toàn bộ quá trình. Ba người này bị cửa cát đâm xuyên sau đó. Lại bị hắn cứu sống. Còn như cửa cát dùng là cái gì thần thông? Bạc ấu anh cũng không có thấy rõ. Cửa cát dùng là tam truyền huyết ti cổ. Đây là ăn gan người tà ác cổ trùng. Nhưng cũng là thế gian nhất đằng trị liệu cổ. Ngọc Hồ Đan Minh Trọng sinh tạo hóa đan liền cần dùng đến mông trạch huyết tơ trùng làm được luyện đan tài liệu chính. Cửa cát khi còn sống hiện lên một đống lửa. Lửa cháy hừng hực chiếu sáng lấy hắn khuôn mặt. Đem hắn bóng lưng kéo đến lão dài. Hai tên nam tử cùng đi đến cửa cát trước thân. Chúng ta quấy dày đến tiền bối. Mong rằng tiền bối rộng lòng tha thứ. Hai tên thanh niên kiếm khách cùng kêu lên nói ra. Cửa cát liếc qua hai người lấy đạm mạc giọng điệu nói ra. Nữ nhân kia trong bụng căn bản không còn hài tử. Là ta hai người vì tình sở mê. Đa tạ tiền bối cảnh tỉnh. Hai tên thanh niên kiếm khách một mặt xấu hổ nói ra. Ta hai người nhất định sẽ tội kiếm chém tơ tình. Sẽ không còn vì tình sở mê. Không, người không phải cỏ cây. Ai có thể vô tình. Chỉ cần sinh mà làm người. Tất có tình chỗ này. Ta cũng là người. Ta cũng hữu tình. Chỉ cần là người liền hữu tình. Hữu tình liền có yêu. Có yêu liền phải. Hữu tình cũng không có sai. Cửu cát một mặt trịnh trọng nói ra Có lẽ thiên địa cũng hữu tình Chỉ là thiên địa minh mông Tại người mà nói Chính là vô tình Có lẽ thánh nhân cũng hữu tình Chỉ là thánh nhân cùng thiên địa sánh vai Tại phàm nhân mà nói Chính là vô tình Cái gọi là vô tình Cũng không phải là tuyệt tình Chỉ là phải đứng cao nhìn xa Mang trong lòng thiên địa thật lớn tự nhiên sẽ phát hiện thế gian toàn bộ bất quá bè lũ su nịnh. tình tình á á đều là chây cười. tiền bối nói rất đúng. nào dám hỏi tiền bối người là cây gì. cổ lại là cây gì. người là vạn vật chi linh. cổ là thiên địa chân tinh. Cửu cáp hồi đáp. tiền bối thật là lời bàn cao kiến bất quá là tiền nhân chi luận. ta có chút ít mới cảm ngộ mà thôi. tiền bối không phải là cổ tiên. Một tên nam tử trong đó cẩn thận hỏi. Không, ta không phải. Cửu cát lắc đầu. Ta là cổ bên trong chi ma. Cửu cát ở trong lòng lặng lẽ nói. Các ngươi đi thôi. Đa tạ tiền bối. Sau này còn gặp lại. Hai tên thanh niên kiếm khách thi triển khinh công bay trốn đi. Tử Hiên. Tuấn Lăng. Nữ tử kia đứng dậy. Cao giọng hô hoán. Nhưng dưới chân lại là mất tự do một cái. Té ngã trên đất. Nữ tử cúi đầu xem xét. Sợ đến hồn phi phách tán. Rất nhiều tiểu côn trùng tạo thành một cái tay. cuốn lấy nàng chân. Đầm lầy bùn từ đem nữ tử kéo tới cửa cát trước mặt. Lúc này tà dương nghiêng xuống. Trời u ám ám. Đống lửa chiếu vào cửa cát mặt càng thêm âm trầm. Cửa cát ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử nói ra. Bản tỏa ta vẫn nghĩ không rõ. Nghĩ mãi mà không rõ cũng đừng nghĩ. Đại hiệp. Cổ trùng tới là huyết nhục chi khu. Thế nào có thể coi như pháp khí tới luyện. Cửu cát nói một mình nói ra. Ta làm sao biết. Ta bây giờ nghĩ rõ ràng. Người là vạn vật chi linh. Cổ là thiên địa chân tinh. Chỉ có lấy vạn vật chi linh. Mới có thể luyện thiên địa chân tinh. ngươi có ý tứ gì. Nữ tử sợ hãi hỏi Tiểu câu hậu khai sáng luyện cổ chi đạo là người sống luyện cổ Tương đối phiền phức Bản tỏa một mực không nguyện bắt trước Nhưng mà bản tỏa là người không phải thần Ta không có khả năng bỗng dưng tưởng tượng tự khai một đạo Nhất định phải mượn nhờ tiền nhân kinh nghiệm Ta sẽ không hoàn toàn dựa theo tiểu câu hậu phương pháp luyện cổ Hy vọng sẽ có một ngày Có thể không dùng lấy người sống làm lò Độc cổ Ma Tiên 13 Chương 358 Luyện Cổ Công Thành Tử Dương Lô Lò nhỏ tại cửa cát trong tay xoay tròn Bành Một đám lửa từ trong tay phun ra Quá mức Thả vào hai cách hong khô sa mạc thằn lằn Lấy triều pháp luyện chế Đổ vào sa mạc cam tuyền Làm cho lạnh đi tại cửa cát bên cạnh Đầm lầy nây trùng bao thành một người cực lớn trùng quả cầu Trùng quả cầu trung tâm là một cái khác loại lò Kia là một cái có sinh mệnh khí tức lô đỉnh Tử dương lô bên trong xuất hiện một khối đen xì đồ vật Cửu cát đem vật này đầu nhập vào lô đỉnh bên trong Rất nhiều đầm lầy ngây trùng đem lô đỉnh nâng lên Để cho lò kia đỉnh có vẻ dù gì mà thần thánh Tiếp cận cửu cát vỗ sát rùa đen lấy ra tam chuyển độc dịch cổ cùng phong mân côi thạch Từng cách đưa vào lô đỉnh bên trong tiếp lấy cẩu cát một chỉ một chỉ điểm ra mỗi một chỉ đều điểm chúng lô đỉnh kinh mạch huyết mạch bạc ngân chân nguyên đại lượng tiêu hao không biết qua bao lâu vây quanh lô đỉnh côn trùng một lần nữa về tới xác rùa đen tại xác rùa đen bên trong mắt thấy tất cả những thứ này bạc ấu anh một mực yên lặng nhìn xem thân sắc phức tạp dưới bầu trời đêm tại cẩu cát bên cạnh nằm một nữ nhân Nữ nhân bụng dưới đã cao cao nổi lên Thế nhưng là nghi ngờ lại cũng không là hại tử Cậu cát dùng tay nít lại tay nữ nhân cổ tay Vân kính tâm hồ Chiếu gió bản thân Tâm hồ bên trong sóng nước lấp loáng Cậu cát xuyên thấu qua nữ nhân này thân thể Gặp được nàng ngay tại thai ngén cổ trùng Người khác không cách nào xuyên thấu qua lò Xem trong lò đồ vật Nhưng cậu cát lại có thể Hắn có vân kính tâm hồ Môn này thoát thai từ vân kính phi đao thần thông Có lẽ so với vân kính phi đao bản thân lại thêm có giá trị Sau một hồi lâu Cửa cát một mặt ngưng trọng mở mắt Cửa cát cũng không rõ ràng đỉnh lô sẽ dừng dục ra cái gì cổ trùng Bất quá có một chút có thể khẳng định Tiếp tục như vậy tất nhiên thất bại Hợp đan cần âm dương xứng đôi Thành đan cần ngũ hành tương sinh Luyện đan Luyện khí Luyện cổ Ba đều là tương thông Lúc này độc dịch cổ đã sung Muốn cùng phong mân côi thạch phối hợp hình thành mới cổ trùng nhất định phải tăng thêm mới vật liệu luyện khí Cầu cát quyết tâm liều mạng Từ không khiếu bên trong lấy ra tứ chuyển lang thú cổ Tam chuyển độc dịch cổ Cầu cát nguyên bản liền không có ý định phải Luyện hỏng còn chưa tính Tứ chuyển lang thú cổ Thế nhưng là cửu cát cổ đạo chiến lực hạch tâm. Nếu mà luyện hỏng, cái kia cũng không quan trọng. Vì cầu chứng đại đạo tổn thất một hai con cổ trùng đáng là gì? Mông trạch bên trong khắp nơi đều là cổ trùng. Chỉ cần tu vi đi lên, không quản là hoang giải vẫn là hậu thiên luyện chế. Đoạt là được. Tại bạch ngân chân nguyên bao khỏa phía dưới, cổ cát đem lang thú cổ đầu nhập vào nữ tử trong miệng cửu cát lần thứ hai bắt lấy nữ tử cổ tay Vân chính tâm hồ Chiếu rõ bản thân Lang thú cổ tiến vào nữ tử trong bụng Cùng luyện cổ vật liệu dung hóa đến cùng một chỗ Một luồng mạnh mẽ sinh cơ ở trong đó ập vù Luyện cổ thành công Hiện tại cửu cát chỉ cần chờ đợi cổ trùng thành hình Không thể không thừa nhận Cách này luyện cổ chi pháp như cũ tàn nhẫn Mặc dù có sáng tạo cách mới chỗ Nhưng lại vẫn không có bỏ đi tiểu câu hậu luyện cổ chi pháp cách cũ. Người là vạn vật chi linh. Cổ là thiên địa chân tinh. Lấy vạn vật chi linh làm thuốc dẫn. Luyện chế thiên địa chân tinh. Có lẽ có một ngày. Luyện cổ sẽ như đồng luyện đan một dạng siêu phàm thoát tục. Chỉ thấy được từng sợi đan khói thượng thiên. Hương khí nghi nhân. Có lẽ có một ngày. Luyện cổ xếp như đồng luyện khí một dạng khí thế như cầu vồng. Chỉ thấy được hừng hực ánh lửa ngút trời. Linh khí bức người. Nhưng bây giờ không được. Không có nhân giáo cầu cát thế nào tuyết trắng mùa xuân luyện cổ. Hắn chỉ có thể tự mình tìm tòi. Thông qua tiền nhân đi qua đường. Từng giờ từng phút thăm dò. Xuất phát từ nguyên sơ. Bắt đầu tại hoang dã. Không chỉ là cổ đảo. Thế gian toàn bộ cũng là như thế. Bất kỳ cái gì sự vật tuyệt không có khả năng vừa bắt đầu liền tuyết trắng mùa xuân. Ban đầu tất nhiên huyết tinh cũng tất nhiên dơ bẩn. Không có tiết mục dân gian. Thế nào đến tuyết trắng mùa xuân? Quý lấy tiện làm gốc. Cao trở xuống là nền tảng. Sáng sớm hôm sau. Xích hải sa mạc ánh sáng mặt trời chiếu ở Lý Phượng Nghi trên mặt. Lý Phượng Nghi ung dung tỉnh lại. Nhìn xem mênh mông sa mạc, nàng một mặt mờ mịt, lút bút. Lý Phượng Nhi quay đầu, nàng lại thấy được cổ cát. Lúc này cổ cát trước thân điểm quỷ lửa, quỷ lửa bùm bùm thiêu đốt lên. Mà cổ cát hai mắt chuyên chú nhìn xem quỷ lửa, dường như kia là thế gian đẹp nhất bông hoa. Đây là một người điên, một cách có thể điều khiển đại lượng côn trùng người điên. Nhất định phải nhanh cách xa. Lý Phượng Nghi đột nhiên đứng lên, nhưng lại phát hiện chính mình tâm động cực kỳ không tiện. Lý Phượng Nghi cúi đầu nhìn lại, nàng bụng đát lớn, giống như sắp lâm bồn đồng dạng, a, Lý Phượng Nghi phát ra một tiếng kinh thanh gào thét. Phù phù, Lý Phượng Nghi té ngã trên đất, thống khổ co quắp. Cửu cát từ thiêu đốt đống lửa bên trong rút ra một cái cây đuốc, Hắn chấp nhất cây đuốc đi tới Lý Phượng Nghi trước thân. Lý Phượng Nghi thống khổ ngẩng đầu nhìn lại. Nàng nhìn thấy thiêu đốt cây đuốc. Người cái tên điên này. Giữa ban ngày. ngươi cầm cây đuốc làm cái gì? Lý Phượng Nghi âm thanh gầm thét lên. Ta trước kia là cái người mù. Đã chịu ba năm bóng tối. Lúc kia ta khát vọng có người có thể làm ta đốt đèn. Mang đến cho ta ánh sáng. Bây giờ ta càng là một cái người mù. Ta khát vọng trong tay cây đuốc. Có thể làm ta mang đến ánh sáng. Người điên. Thật là có người điên. lý phượng nghi kịch liệt rằng co. cửu cát sách theo cây đuốc tử tế quan sát đến lý phượng nghi. Sắp ra tới. Ta khuyên ngươi đừng lộn xộn. Có lẽ còn có thể lưu lại một cái mạng. ngươi nói cái gì phải ra tới rồi. ngươi mang thai hài tử. Đây không phải là căng khí sao. Lý Phượng Nhi đều phải khóc lên. Phá phá phá phá. Cửa cát ngửa mặt lên trời cười to. Ngươi cũng không nghĩ tới sẽ một câu thành sấm sao. Đã ngươi nói mang bầu. Vậy liền giúp ngươi thật mang thai. Không cần cám ơn ta. Phá phá phá phá. Cửa cát lần thứ hai ngửa mặt lên trời cười to. Tại trong tiếng cười điên dại. Lý Phượng Nhi rốt cuộc lâm bồn. Lý Phượng Nghi sinh hạ tự nhiên không phải hài tử, mà là một cái màu tím kinh khủng viên thịt. Viên thịt rơi xuống đất, tựa như cùng liên hoa một dạng nở rộ. Màu tím viên thịt liên hoa trung tâm có một cái sống sót cổ trùng. Kia là một cái màu trắng bạc giáp trùng. Hình thể tinh tế. Toàn thân quấn quanh lấy sức gió lượng. Màu trắng bạc giáp trùng bay thẳng hướng về phía cửa cát. Trốn vào đến hắn không khiếu bên trong. Luyện trí cổ trùng không cần lại độ luyện hóa. Gặp một màn này. Đầu đầy mồ hôi Lý Phượng Nghi trực tiếp choáng đến quá khứ. Cửu cát toàn thân run rẩy hốc mắt cũng thoáng có chút ướt át Hắn thành công Hắn rốt cuộc luyện thành cái thứ nhất cổ trùng. Cái này không chỉ có là cửu cát luyện thành cái thứ nhất cổ. Cũng là vô tình cổ đạo luyện cổ thuật luyện thành cái thứ nhất cổ. Là trong đêm tối rực rỡ Hắn cuối cùng rồi xếp xua tan toàn bộ bóng tối Cho người ta mang đến hy vọng Không khiếu bên trong Màu trắng bạc tinh tế cổ trùng tại cửa cát ngân bạc biển chân nguyên bên trong vấy vùng Đây là một cái tam chuyển cổ Cửa cát dùng một cái tứ chuyển lang thú cổ Một cái tam truyền độc dịch cổ Một khối phong mân côi thạch Cùng với khác một số vật liệu Lại thêm một cách vạn vật chi linh làm được lô đỉnh mới luyện chế thành công. Sưu sưu sưu. Trên cát vàng đột nhiên dâng lên một trận gió lúc Cửu cát thuần gió mà cất cánh lên không trung Lơ lượng trên không trung Nhị phẩm võ sư mặc dù có thể hư không mượn lực. Nhưng lại cần lặp đi lặp lại giấm đạp. Giống một dạng trực tiếp treo ở hư không. Chỉ có võ tiên mới có thể làm đến. Một đầu như ẩn như hiện phong lang, xuất hiện tại cửa cát sau lưng. Theo cửa cát ý niệm di chuyển, phong lang mang theo cửa cát hóa thành một đạo đồn quang phóng lên tận trời. Ngay tại cửa cát gần không phi đồn thời điểm, giữa không trung lại có một đạo đồn quang bay tới. Người kia mặt như mú ngọc, đầu đội quan khăn. Chính là một tên nho sinh trang điểm võ tiên, bằng hữu tốt tuấn phi đồn công phu. Người kia mở miệng khen ngơi. Huyên đại thế nhưng là đi mông trạc tướng quân phủ. Đúng vậy. Không bằng so tay một chút. Pha pha pha pha. Tần mố đang có ý này. Hai vệt đổn quang đột nhiên ra túc, Họ tần võ tiên ầm ầm không địch lại. Cửu cát tốc độ càng bay càng nhanh. Rất nhanh liền đem cái kia họ tần võ tiên vứt đến không thấy bóng sáng. Đi đông doanh.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 cầu cát chân đạp cuồng phong nhẹ nhàng rơi vào mông Trạch tướng quân phủ quân tịch phủ. Quân tịch phủ thủ vệ vốn là muốn xem thân phân lệnh bài. Lần trước cầu cát tới quân tịch phủ. Còn muốn dựa kiểu phu sơn mang vào. Bây giờ thủ vệ giáo ấy nhìn thấy cầu cát từ trên trời giáng xuống. Không chỉ không tra thân phân lệnh bài. Trái lại cuối người chào. Khẩu hô tướng quân. Cửu cát gật gật đầu. Cất bước tiến vào quân tịch phủ. Đến tấn cấp phủ tìm tới tham tướng. Cực kỳ thuận lợi liền lấy đến chính mình thân phận ngọc bài. Thân phận ngọc bài trên viết thượng sĩ. Công hôn 3.300 điểm. Cửu cát đem thân phận ngọc bài treo ở bên hông. Một mặt đắc ý ra rồi quân tịch phủ. Xác rùa đen bên trong. Bạch ấu anh nhìn xem cửu cát mừng khấp khởi cầm đến quân tịch phủ ban phát thân phân lệnh bài. Thần sắc có vẻ cực kỳ phức tạp. Điều này nói rõ trước mắt cái này người giống như nàng. Tâm là tại nhân tộc bên này. Dù vậy, bạc ấu anh vẫn là thầm nói. Ngươi luyện cổ chi pháp. Vẫn là phải dùng đến người sống. Thực sự quá tà dị. Vừa dứt lời. Sột sột soạt soạt thanh âm từ bên tai truyền đến. Rất nhiều côn trùng hợp thành một cái cử nhân nói ra. Ngươi không có tư cách nói ta ngươi còn để ý ta giết hai cái phàm nhân. không sai. đây chính là ngươi sẽ bị giam giữ nguyên nhân. nha, phải không. bạch ấu anh cũng không có ý định bóc trần. bây giờ nàng mặc dù bị giam giữ tại xác rùa đen. nhưng ít ra xác rùa đen không có bị phong ấm. một khi đem cửa cát chọc giận, hắn trực tiếp đem xác rùa đen chôn. bạch ấu anh liền cái người nói chuyện đều không có. Cửu cát tạm thời cũng không muốn thu thập bạc ấu anh. Trung quy nữ nhân này thả cũng thả không phải. Đánh cũng đánh không thắng. Không bằng tạm thời trước giam giữ. Nói không chừng tương lai chỗ hữu dụng. Một phen khóe miệng sau đó. Rất nhiều đầm lầy nây trùng tạo thành hình người cự quái giải thể. Tản mát tại hai mẫu ruộng đất hoang bên trong. Mông trạc tướng quân phủ quân vụ sử cầu cát cầm trong tay thân phân lệnh bài tiến vào quân vụ sử đại doanh. Trong đại doanh treo không ít quân sự nhiệm vụ. cẩu cát chỉ tính toán mở mang tầm mắt. Cũng không tính ở chỗ này nhận nhiệm vụ. Treo ở phía trên nhất có 3 cái nhiệm vụ. Cách này ba cái nhiệm vụ đều là đại càn triều đình trực tiếp ban bố. Sau khi hoàn thành có thể trực tiếp trở thành thượng khanh. Nhiệm vụ thứ nhất. Chém giết hoặc là bắt được đại truy cổ vương ban thưởng 200 vạn công hôn cái thứ hai nhiệm vụ chém giết hoặc là bắt được kim sĩ trùng vương ban thưởng 180 vạn công hôn nhiệm vụ thứ ba chém giết hoặc là bắt được phể hồn yêu vương ban thưởng 100 vạn công hôn cửu cát tại cái này ba cái công hôn nhiệm vụ trước đó đứng sừng sững thật lâu đây chính là mông trạch ba cái mạnh nhất đại yêu vương thất nguyệt thanh đường Lục sĩ kim thiền cùng có được tâm nhãn cổ cổ tiên. Có được tâm nhãn cổ cổ tiên có thể sưu hồn. Có thể nắm giữ thiên hạ võ đạo. Càng đánh càng mạnh. Thất Nguyệt Thanh Đường cùng lục sĩ kim thiền đều là trùng thân. Dựa vào là huyết mạch bất phàm. Chỉ có tâm nhãn cổ cổ tiên dựa là một thân tu vi võ đạo. Ngoại trừ cái này ba cái nhiệm vụ. Những nhiệm vụ khác ban thưởng đều có vẻ mười phần thấp. Cao nhất bất quá ba vạn Mà cái này ba vạn công hôn ban thưởng Lại là hảo khí lâu ban bố nhiệm vụ Tìm kiếm xác rùa đen Thiên tàn minh trí bảo Đáng cái giá này Hảo khí lâu đem cái này nhiệm vụ ban bố đến tất cả tướng quân phủ Lý Thái Dân khẳng định cũng không nghĩ ra xác sùa đen kỳ thật ngay tại mông trạch Cửu cát tiếp tục xem công khai nhiệm vụ Công khai nhiệm vụ cũng không nhiều Đều là một ít rất khó hoàn thành thậm chí không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Cửu cát rất mau nhìn đến cuối cùng một cái. Chém giết sa mạc Hoàng Trùng Yêu Vương. Công hôn một vạn. Một vạn công hôn đúng lúc tấn cấp hạ khanh. Bất quá so với tấn cấp cái gọi là hạ khanh. Cửu cát đối Hoàng Trùng Yêu Vương bản thân lại thêm cảm thấy hứng thú. Vẹn vẹn chỉ ban thưởng một vạn công hôn nói ra đầu này Hoàng Trùng Yêu Vương không mạnh. Một dạng võ tiên hẳn là có thể đối phó Như vậy đoán chừng cũng liền tương đương với một cách tam chuyển hoặc là tứ chuyển hoang dại cổ trùng Đi quần thể lộ tuyến trùng yêu chỉ cần bắt được trùng vương Liền có thể khống chế toàn bộ bầy trùng Mà thế gian này có thể khống chế bầy trùng cổ tu Chỉ có tu luyện vô tình cổ đạo chính mình Bằng hữu Ngươi thật là nhanh tốc độ Thanh âm quen thuộc từ phía sau chuyển đến cầu cát quay đầu đi nhìn thấy người tới. Nguyên lai là Tần Huyên. Ta cũng chỉ là vừa đến. Cửu cát khiêm tốn nói ra. Không biết bằng hữu cao tính đại danh. Không dám nhận. Trương cầu cát. Tại hạ Tần Hải Dương. Kính đát lâu, kính đát lâu. Trương Huyên đột thuật kinh người. Tần mố vui lòng phục tùng. Chỗ nào? Chỗ nào? Trương Huyên. Thế nhưng là đã giao xong nhiệm vụ. Không bằng ta hai người tới tiểu tụ lầu uống một chén. Tần Hải Dương có vẻ mười phần nhiệt tình. Cửu cát khẽ trao mày. Hai người bất quá bèo nước gặp nhau. Như thế lôi kéo làm quen tất có sở cầu. Chỉ gặp cửu cát suy nghĩ một chút hỏi. Tần Huyên có chuyện không ngại nói thẳng. Ha ha. Tần Hải Dương hơi có vẻ xấu hổ cười hai tiếng. Sau đó nghiêm sắc mặt nói ra. Trương Huynh có thể mượn một bước nói chuyện. Cậu Cát nhẹ gật đầu. Hai người rời khỏi dòng người ồn ào quân vụ sử, Đi hướng tiểu tụ lầu. Hai người tìm một chỗ lầu cắt. Điếm tiểu nhị đưa tới hai chén trà thơm. Khom người cáo lui mà đi. Tần Huynh có lời gì ngươi có thể nói. Cậu Cát đi thẳng vào vấn đề nói ra. Tần Hải Dương cũng không nhiều làm nói nhảm. Vỗ túi chứ vật lấy ra một cái hộp gỗ Hộp gỗ mở ra bên trong có một khối giống như hoa hồng một dạng tản đá Phong mân côi thạch Cửa cát thốt ra Trước đây không lâu Cửa cát chính là lợi dụng phong mân côi thạch Lang thú cổ Độc dịch cổ lấy người vì lô đỉnh Luyện chế được một cái tam truyền phong lang cổ Mà cửa cát chính là lợi dụng cái này phong lang cổ Thu hoạt được cưới gió mà đi năng lực Tốc độ nhanh chóng Viễn siêu nguyên tiên cấp 1 Trương huyền ngươi nhìn kỹ một chút Đây cũng không phải là bình thường phong mân côi thạch Tần Hải Dương nhắc nhở Lúc này xác rùa đen bên trong bạc ấu anh mặt mũi tràn đầy đều là tò mò Nhưng nàng lại cái gì đều không nhìn thấy Cậu cát đem xác rùa đen trốn ở vạt áo phía dưới Tần Hải Dương không nhìn thấy cửa cát treo ở bên hông xác rùa đen. xác rùa đen bên trong bạc ấu anh tự nhiên cũng không nhìn thấy những vật khác. Chỉ có thể nghe một chút thanh âm. Đúng vào lúc này. Đầm lầy nê trùng tạo thành cự quái vụt lên từ mặt đất. Ôm ôm nói ra. Cái kia kim phong minh côi thạch bên trong có một hạt một hạt kim xa. Kia là tử kim phong mân côi thạch. Phong mân côi thạch bên trong cao cấp. Bạch Ấu Anh giải thích nói, vật này giá trị bao nhiêu? Có tác dụng gì? Nếu như là lớn nhỏ cỡ nắm tay ít nhất, 200 trái phải trào kim. So với phổ thông gió hoa hồng lúc đắt hơn gấp 10. Tác dụng tự nhiên là dùng đến luyện khí. Bất quá nếu để cho ngươi đó chính là luyện cổ. Ngoại giới, giả vờ giả việc dám định lấy bảo vật cửu cát nói ra. Vật này không phải là tử kim phong mân côi thạch. Trương Huyên quả nhiên kiến thức rộng rãi. Vật này chính là. Tần Hải Dương khen ngơi. Không biết Tần Huyên đây là ý gì. Cậu cát đem trên bàn hộp gỗ hướng Tần Hải Dương trước mặt nhẹ nhàng đẩy. Ra hiệu chính mình cũng không cần vật này. Trương Huyên vậy mà xem thường tử kim phong mân côi thạch. Phải biết vật này nếu như là cầm tới xích hải sa mạc bên ngoài. Đây chính là vạn kim khó cầu. Tần huynh, Ngươi đừng thừa nước đục thả câu. Ngươi đến cùng mong muốn trương mố làm cái gì? Cửu cát dò hỏi. 200 trảo kim tương đương một vạn hoàng kim. một vạn công hôn. Xác thực cũng không tính ít. Bất quá tần hải dương vô duyên vô cớ lấy ra vạn lượng hoàng kim. Tất có toan tính. Cửu cát đương nhiên sẽ không tùy tiện đáp ứng. Ha <cười> ha. Thật là không thể gạt được trương huyên cái kia tần mố liền người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Nói đến đây. Tần Hải Dương hạ giọng. Đem miệng tiến đến cửa cát bên tai nói ra. Ta muốn nguyên bộ hỏa độc cổ phối phương. Ngươi mong muốn luyện cổ. Cửa cát đồng dạng hạ giọng trả lời. Không sai. Loại sự tình này ngươi sao có thể tìm ta đâu. <cười> ha hạ Trương huyên Ngươi cần gì phải chứa đâu. Ngươi trong sa mạc luyện cổ quá không cẩn thận. Nữ nhân kia ta đã giúp ngươi xử lý. Tần Hải Dương móc ra một khối thân phận ngọc bài. Cái kia trên ngọc bài khắc lấy Lý Phượng Nghi danh tử. Độc cổ Ma Tiên 13. sáu 360 sát chiêu hỏa diễm đao. Cửu cát không có giết Lý Phượng Nghi. Là bởi vì hắn cảm thấy không cần thiết. Chính như thiên Nga sẽ không tính toán yến tước. Lý Phượng Nghi, Cậu Cát thả rồi. Nguyên nhân là Lý Phượng Nghi không biết Cửu Cát, coi như muốn kiện hình dáng cũng không thể nào báo lên. Trong hoàng cung thị nữ, Cửu Cát cũng thả. Nguyên nhân là một phàm nhân đối với hắn cấu thành không được uy hiếp. Cửu Cát sẽ không giống Kiều Phu Sơn như vậy, đường đường võ tiên cũng mang một cái lục mao thần trang. Cầu thả đến chết. Cầu thả đến cùng Há lại vô tình cổ đạo khai phái tổ sư cách cục. Chỉ là không nghĩ tới. Thế mà bị gia hỏa này bắt tại trận. Ngươi không phải so với ta phi độn sao. Cái kia. Tần mố gặp trương huyên tốc độ kinh người. Cũng liền không dám tự rước lấy nhục. Tần hải dương cười rạng rỡ mà nói. Ngươi phải hỏa độc cổ phối phương. Không sai. Vì cái gì? Há hạ cái này tự nhiên là vì gia tộc." Tần Hải Dương giải thích nói. "Gia tộc?" Cửu Cát nhíu chặt lông mày. "Ngươi biết có bao nhiêu gia tộc tìm nơi nương tựa ta đại chu?" "Rất nhiều." "Bất quá bọn hắn đều chưa." Tần Hải Dương cười hắc hắc nói. "Hỏa độc cổ phối phương ta tạm thời cũng không có. Lúc nào có thể cầm tới?" "Ngươi chỉ cần hỏa độc cổ sao? Ngươi còn có cái gì cổ phối phương?" Ta chỗ này chỉ có độc dịch cùng độc khí cổ Ta không cần Tần Hải Dương chém đinh chặt sắt cự tuyệt nói Ta trước phải về một chuyến mông trạch, Mới có thể cầm tới hỏa độc cổ phối phương Cửu cát quyết định tạm thời trước chầm một chút Có thể Chúng ta lúc nào gặp lại Một tháng sau Mông trạch trước tròi canh Tốt Tần Hải Dương gật đầu đáp ứng nói Cửu cát đứng dậy chuẩn bị rời khỏi chậm đắt Cửu cát quay đầu nhìn về phía tần hải dương tần hải dương cười hắc hắc nói ra trương huyên Đề phòng đến lúc biển người mịt mờ khó có thể tìm kiếm mong rằng trương huyên đem thân phận ngọc bài ta mượn dùng một chút Cửu cát một chút do dự từ trên thân lấy ra thân phận ngọc bài tần hải dương tiếp nhận thân phận ngọc bài hướng phía trên đánh vào một đạo pháp quyết Cửu cát một lần nữa lấy đi thân phận ngọc bài cùng Tần Hải Dương ôm quyền cáo biệt. Xác rùa đen bên trong. Đầm lầy nê trùng tạo thành cử quái xuất hiện lần nữa. Đem Tần Hải Dương hành động cáo chi bạch ấu anh. Bởi vì cách gọi là không hiểu liền hỏi. Cửu cát cho tới bây giờ đều không phải là ra vẻ hiểu biết người. bạch ấu anh nghe xong giải thích nói. hắn tải ngươi thân phận ngọc bài bên trên lưu lại ấm ký. Loại này ấm ký căn cứ pháp lực cao thâm mức độ Có thể bảo chỉ 3 tháng đến một năm không giống nhau Ngươi có thể xóa đi loại này ấm ký Cũng có thể làm cho tăng cường Nếu mà hắn muốn tìm ngươi Liền có thể vẽ hé ra truy tung phù liền có thể tùy tiện tìm được ngươi Thế nào xóa đi? Cửu cát dò hỏi Phàm là pháp thuật đều cần dùng đến tiên nguyên Ngươi ít nhất phải tấn cấp võ tiên ta mới có thể chuyển cho ngươi truy tung thuật pháp. Ngươi học được pháp thuật. Tự nhiên biết rõ nên như thế nào xóa đi truy tung ấm ký. Bạc Ấu Anh giải thích nói. Vậy quên đi. Ngươi cũng có thể đem thân phận ngọc bài ném tới xác rùa đen bên trong. Ta giúp ngươi xóa đi. Bạc Ấu Anh có vẻ mười phần nhiệt tình nói ra. Không cần thiết. Tần Hải Dương người này ta tất sát không thể nghi ngờ. Vì cái gì? Hắt hắt, hắn nói dết Lý Phượng Nghi. Ngươi liền tin sao? Nữ nhân kia nhất định còn bị hắn giữ lại. Bây giờ bản tỏa thân phận bạo lộ. Cần đem hiểu rõ tình hình cùng nhau bưng. Nếu không, cũng chỉ có thể vứt bỏ ra tộc chạy trốn. Quá cũng phiền phức. cự quái sau khi nói xong lần thứ hai giải thể. Hóa thành rất nhiều tiểu côn trùng tàn mát tại đất hoang bên trong cáo biệt Tần Hải Dương sau đó cẩu cát thôi đồng phong lang cổ hóa thành một đạo độn quang mà đi mông chặt tướng quân phủ cùng mông chặt trước tròi canh có một ngày lộ trình nhưng nếu là dùng phong lang cổ phi độn một cách canh, canh giờ liền có thể đến ước chừng hơn nửa canh giờ sau đó cẩu cát tại một mảnh mịt mờ trong biển cát dừng lại lúc này chính trực ban ngày Mông chạch tướng quân phủ cùng mông chạch trước tròi canh vãng lai bình thường đều ở buổi tối. Ban ngày cũng không có người nào đi ngang qua sa mạc. Cửu cát vung tay lên vung ra một đạo phong nhận. Đây là phong lang cổ tự mang thần thông, bành. Trên đất cồn cát bị chém ra một đạo khe. Cách này tiện tay một kích đơn thuần lực phá hoại đã vượt xa vân kính phi đao. Bất quá vân kính phi đao là răng độc. xuất đao tốc độ nhanh. Phi đao không chỉ túi có kịch độc, Hơn nữa có hiệu quả đặc biệt Đây cũng là phong nhận một kích không thể so Chỉ có điều bây giờ có phong lang cổ Phổ thông vân kính phi đao liền cũng không tiếp tục cần Cửa cát nhẹ nhàng vung vẩy thủ trưởng, Cuồng phong từng cơn Cát bay đá chạy Cát vàng đầy trời Cửa cát ngự phong xông ra đầy trời cát vàng Quay đầu nhìn lại một mực chờ đến đầy trời cát vàng ngừng, lợi dụng phong lang cổ tiêu hao thể nội tam chuyển bạc ngân chân nguyên hoàn toàn có thể thay thế chính mình đã từng tu luyện vân la thanh yên trưởng cùng bài vân trưởng. hơn nữa hiệu quả còn hơn lúc trước, cổ trùng cùng cổ trùng ở giữa có thể hỗ trợ lẫn nhau, tựa như là hữu tình chi đạo cổ tu, bọn họ cổ trùng có thể cùng tự thân võ công hỗ trợ lẫn nhau, uy lực tăng gấp bội. Cửu cát lợi dụng lang thú cổ biến thân sau đó. Hắn liền có thể miệng phun hỏa diễm. Tam chuyển phong lang cổ. Tam chuyển hỏa độc cổ. Hẳn là cũng có thể hợp lại làm một. Cửu cát rơi xuống trên đồi cát. Tay trái gió lúc. Tay phải hỏa diễm. Hai cánh tay chậm rãi tương hợp. Bành. Hỏa quang lói lên. Cửu cát hộ thể huyền cương bị phá. Hé ra xinh đẹp mặt bị hỏa quang nổ tung cháy đen Huyết ti cổ Theo không khiếu bên trong bạc ngân chân nguyên tiêu hao. Cửa cát khuôn mặt phục hồi như cũ Đáng tiếc tóc không có bảo trụ Thành một cái tóc tai bù xù địa trung hải Bây giờ tiểu thúy tại xác rùa đen bên trong Cũng không có cách nào giúp cửa cát rửa mặt Quản lý đầu hắn phát Cửa cát tóc tai bù xù trong sa mạc cất bước Không thèm để ý chút nào chính mình hình tượng. Lúc này cửa cát không khiếu bên trong bạch ngân chân nguyên sắp thấy đáy. Hắn chỉ có thể đi bộ. Thuận tiện khôi phục một ít chân nguyên. Bạch ngân chân nguyên khôi phục không cần khoanh chân ngồi tính tỏa. Không khiếu chỉ cần tồn tại. liền xét tự nhiên khôi phục. Còn như nguyên lý cửa cát đến nay không có hoàn toàn nghĩ thông suốt. Bất quá cổ cát tin tưởng cách này nguyên lý hẳn là trốn ở vô dụng kinh bên trong. Đương kỳ vô. Hữu kỳ dụng. Thiên địa có kỳ tàn. Cấu có thể dung nạp nhân gian. Không khiếu làm không. Đều có kỳ diệu. Tuyệt không thể tả. Chỉ có triệt để tìm hiểu được không khiếu nguyên lý. Mới có thể sáng tạo ra một cách đơn giản cũng thích hợp với tất cả mọi người khai khiếu chi pháp. Luyện đan khai khiếu. Luyện khí khai khiếu, hoặc là luyện cổ khai khiếu. Khai khiếu là mục đích, thủ đoạn có thể nhiều kiểu nhiều loại. Có lẽ tương lai có một ngày chính mình luyện chế ra một loại có thể giúp cổ tu mở không khiếu cổ trùng. Lúc trạng vàng tối, Cửu Cát ngồi tại cồn cát bên trên ăn mì. Nóng bừng bừng thịt cá mì, tràn đầy nước canh. Tô mì này là Lý Tiểu Thúy tại xác sùa đen bên trong làm tốt. Ăn hết mì, Uống xong canh. Cửu cát ăn xong rồi sau đó đem chén đưa vào xác rùa đen. Lúc này không khiếu bên trong bạch ngân chân nguyên đắc khôi phục. Cửu cát đứng tại trên đồi cát. Đưa lưng về phía tà dương. Tay trái gió lúc. Tay phải hỏa diễm. trầm rãi tương hợp. Xong trường sát nhập một nháy mắt. Một thanh hỏa diễm trường đao. Hóa thành phi luôn chém ra tốc độ nhanh chóng không thấp hơn vân kính phi đao. một tiếng ầm vang. cồn cát bạo liệt. bị chém ra khe bên trên hỏa diễm cháy hừng hực. cửu cát tay phải bên trên lần thứ hai bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. không khiếu bên trong. màu trắng bạc phong lang cổ phe phẩy cánh. sức gió lượng rót vào trên tay phải. thằng tắp thiêu đốt hỏa diếm. hóa thành một thanh hỏa diễm trường đao. cửa cát hơi vung tay. Hỏa diễm trường đao gào thét mà ra Giống như một cái chuyển động hỏa diễm phi luôn Đây là hỏa độc cổ cùng phong lang cổ sát nhập thi triển ra sát chiêu Không bằng liền gọi hỏa diễm đao Nhìn xem trong tay cháy hừng hực hỏa diễm trường đao Cửu cát lại hiện ra một cái tư tưởng mới Chỉ gặp hắn tại nguyên chỗ xoay tròn Lực eo kéo theo lực cánh tay Lực cánh tay kéo theo lực cổ tay Lực cổ tay thôi đồng hỏa diễm đao vẹn vẹn một nháy mắt Mười mấy thanh nhỏ bé hỏa diễm dài đến phô thiên cách địa rơi xuống Giống như mạn thiên hoa vũ Hỏa độc cổ phong lang cổ phi hoa trích nguyệt thủ Một vòng mặt trời đỏ ra Đầy trời hỏa diễm đao Đi đông doanh Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt bắc đánh minh, Nam Bình Định Chiêm Thành Tây thu phục ai lao Chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, độc cổ ma tiên 13, mươi 361 báo động chiêng đồng, mông chạch trước tròi canh, bốn tên một mặt lờ mờ võ sư ngồi vây quanh tại võ tiên Kiều Phu Sơn trung quanh. Chỉ nghe Kiều Phu Sơn nói ra, cái này lục mao thần trang chính là phỏng theo thanh thái thọ tử chế tác mà thành thần khí ngươi đừng nhìn cách này lộc mao thần trang phàm nhân liền có thể làm ra sử dụng vật liệu đơn giản liền là chăn bông kim châm bùn đất cùng cỏ xanh nhưng tại mông trạc bên trong muốn sống liền toàn dựa vào nó nó thắng qua bất luận một cách nào pháp khí đúng vào lúc này tóc tai bù xù cửa cát cất bước đi tới nhìn thấy cửa cát bộ dáng như vậy kiều phu sơn có vẻ có chút kinh ngạc Trước đó cổ cát vô luận tại bất cứ lúc nào đều dọn dẹp cực kỳ sạch sẽ. Mặt là rửa, tóc là chảy, quần áo cũng là không có nửa điểm nếp uốn. Nhưng hôm nay thế mà như cái xin cơm đồng dạng. Trước đó cổ cát tùy thời có thể lấy tiến vào xác rùa đen, tắm rửa, ăn cơm, ngủ, thậm chí còn có hai tên nữ tử giúp hắn giúp bình lửa. buông lòng thân thể. Bây giờ cửa cát liền liền ăn tô mì cũng không dám vào xác rùa đen. Hắn mặt không có dừa. Quần áo không có đổi. Tóc càng là không có người chảy. Chỉ có thể giống như giá nhân đồng dạng. Lại thêm cửa cát ngày bình thường bị người hầu hạ đã quen. Đã không có tự mình rửa thấu quen thuộc. Bẩn liền bẩn sao. Vô tình cổ đạo người sáng lập. Hà tất quan tâm những này tiểu tiết. Các ngươi xem. Vị này trương cửa cát liền là ngày tiền bối. Vài ngày trước hắn cùng đi với ta mông Trạch Trộm đầm lầy phi long trứng. Duy nhất một lần trộm trở về sáu cái. Chuyến này hắn trực tiếp từ hạ sĩ lên tới thượng sĩ. Ở đây mới chiêu mộ pháo hôi. Nhao nhao quăng tới thèm muốn ánh mắt. Cửa cát mỉm cười lấy ra chính mình thân phận ngọc bài. Phía trên quả nhiên là thượng sĩ. ha ha ha ha Các ngươi thấy không? Kiều tướng quân Ta lần này tới Ta biết ngươi muốn cùng bản tướng quân tiếp tục vứt công huân, Ngươi yên tâm bản tướng quân đã tiếp nhiệm vụ mới Lần này chỉ cần làm thành liền là một vạn công huân, Chúng ta mỗi người đều có thể phân đến hai ngàn Kiều Phu Sơn nháy nháy mắt Kiều Phu Sơn chưa hề nói ra miệng lời nói là Mấy cái này pháo hôi đều đã chết hai người chúc ta một người năm ngàn nhưng mà cẩu cát lại nhích miệng mỉm cười nói ra kiều tướng quân ta lần này tới tìm ngươi cũng không phải là vì làm nhiệm vụ thực không dám giấu giếm ta đã tấn cấp đến võ tiên cẩu cát hơi thôi đồng phong lang cổ một luồng trầm trầm gió mát đem hắn nâng lên kiều phu sơn một mặt không thể tin cẩu cát thật là nhất phẩm võ sư không Nhưng nhất phẩm võ sư tu luyện tới võ tiên. Lấy ở đâu nhanh như vậy? Ngắn thì bế quan một năm. Dài là bế quan năm năm. Ra hỏa này. Không còn đạo lý tu luyện nhanh như vậy. Kiều tướng quân. Ta muốn hỏi. Như thế nào mới có thể tấn cấp làm du kích tướng quân? Cửu cát lần thứ hai mỉm cười hỏi. Ừm ừm một tiếng. Kiều phu sơn rốt cuộc đem trong miệng nước bọt nuốt xuống. Mới lấy lại tinh thần hỏi Đi quân tịch sử báo bị Bọn họ sẽ đem tin tức này đưa đến mông chạch tướng quân phủ Mông chạch tướng quân phủ liền sẽ bổ nhiệm ngươi làm du kích tướng quân Đa tả kiểu tướng quân Cửu cát chuyển thân mà đi Mông chạch trước tròi canh quân tịch sử cầu cát lại tới Hắn đã thành nơi này khách quen Du kích tướng quân bổ nhiệm Nhiều nhất nửa tháng liền sẽ xuống tới Quân tịch sử tham tướng nói ra. Cần giao thân phận Ngọc Bài sao? Cái này không cần. Tham tướng lắc đầu nói ra. Tại du kích tướng quân bổ nhiệm không có xuống tới trước đó. Ngươi phải làm nhiệm vụ vẫn là cần đi theo trước đó kiều phu sơn tướng quân. Chờ sau đó tới sau đó. Quân tịch sử sẽ giúp ngươi bổ nhiệm cho một vị đỉnh xa tướng quân thống lính. Du kích tướng quân bên trên là đỉnh xa tướng quân. Đỉnh xa tướng quân bên trên là cái gì? Cửu cát dò hỏi. Đỉnh xa tướng quân bên trên là gió uy tướng quân. Gió uy tướng quân nhất định phải có được nguyên tiên hậu kỳ thực lực. Cùng ít nhất trung khanh công hơn. Tham tướng giải thích nói. Như vậy du kích tướng quân là nguyên tiên sơ kỳ. Đỉnh xa tướng quân là nguyên tiên trung kỳ. Không sai. Ta đã biết. Cửu cát dùng ngón tay nhẹ nhàng ấm ấm trốn ở bên hông xác rùa đen. xác rùa đen bên trong. Rất nhiều đầm lầy nê trùng hợp thành một cái cử nhân. Bạc Ấu Anh quay đầu đi đối mặt đầm lầy nê trùng nói ra. Bản cung biết rõ ngươi muốn hỏi cái gì. Bản cung là gió uy tướng quân. Ngay tại tụ tập tụ tập đầm lầy nê trùng quái tại chỗ liền giải thể. Gió uy tướng quân. Nguyên tiên hậu kỳ. xác thực rất mạnh. Bất quá chính mình chỉ cần phát động vô cực cổ. Chưa hẳn không có chạy trốn cơ hội. So sánh một chút thực lực. Rõ uy tướng quân hẳn là hơi mạnh hơn tứ truyền cổ tu. Yếu tại ngũ truyền cổ tu. Cửu cát hai mắt chớp đồng ước định lấy thực lực bản thân. Cửu cát trước mắt là tam truyền cổ tu. Mặc dù không thể phát huy mỗi một cái cổ trùng lớn nhất thực lực. Nhưng lại có thể vận dụng nhiều con cổ trùng hình thành sát chiêu thực lực hẳn là so phổ thông tam truyền cổ tu chỉ mạnh không yếu hữu tình chi đạo tam truyền cổ tu chính là cái gọi là bạch ngân cấp cổ tiên. Đông đông đông đông đông đông. Trước tròi canh bên trong đột nhiên vang lên dài đặc tiếng chiêng trống. Xác sùa đen bên trong. Ba dài một ngắn. Đây là báo động. Ba dài một ngắn gõ vang. Tất cả võ giả đều muốn đi đại trương tập hợp. Trước khi trời tối không đến người sự tình làm đào binh. Ý vị này cách này trạm canh gác chiến có thể gặp nguy hiểm. Cần đem phạm nhân trước tiên lui đến kế tiếp trước tròi canh đi. Bạch ấu anh cao giọng nói ra. Cùng lúc đó. Đại lượng vũng bùn trùng tụ tập lại. Tạo thành vũng bùn cử quái. Chỉ nghe vũng bùn cử quái ôm ôm nói ra. Thối lui đến kế tiếp. Phía sau liền là sa mạc. Đây chẳng lẽ là cái cuối cùng mông trạch trước tròi canh. Hẳn là sao? Bạc ấu anh trầm mặt lại. Ý vị này nhân tộc quân Viễn Trinh bị triệt để đuổi ra khỏi mông trạch ngoài giới. cẩu Cát chuẩn bị đi tìm Kiều Phu Sơn thương lượng một chút đối sách. Kiều Phu Sơn ra hỏa này. Không phải bình thường cẩu thả. Cùng cẩu thả người cùng một chỗ tương đối an toàn. Quân vụ sử. Một tên người mặt hát bào. Tư thế hiên ngang nữ tử. Tìm được quân vụ sử tham tướng. lãnh tướng quân. Chúng ta đã gõ ba giải một ngắn quân là. Triệt tiêu tất cả ra ngoài nhiệm vụ. An bài Phàm nhân rút lui. Quân vụ sử tham tướng hướng về phía nữ tử trước mắt. Bây giờ lục sĩ kim thiền cùng phể hồn yêu vương đều đã thần phục đại truy yêu vương. Mông Trạch thiết lực đều đã thống nhất. Hồ lô quan chưa hẳn thủ được. Lánh Ngọc Trinh thần sắc ngưng trọng nói ra. Tin tưởng hoác tướng quân hẳn là cũng sẽ không từ thủ. Tên kia tham tướng hơi có chút trột dạ nói ra. Lánh Ngọc Trinh nhìn thoáng qua tham tướng. Tham tướng ánh mắt hơi có chút trốn tránh. Nếu mà sợ mà nói. ngươi bây giờ liền có thể trốn. lãnh Đại Nhân ngài nói cái gì lời nói. Ta thân là võ tiên lại lên. Lâm Trần bỏ chạy. Vậy liền mau chóng tổ chức. Khi trời tối liền thứ nhất thời gian sơ tán phàm nhân Phủ thông võ sư cũng không có tác dụng gì Cùng nhau sơ tán rồi Cái này xử trí võ sư vẫn là cần nghe hoác tướng quân an bài Kia ngươi liền nghe hoác tướng quân an bài sao Lãnh Ngọc Trinh bước ra quân cơ sử Đối diện đụng phải một người Kia là một cái quen thuộc nam tử Chỉ có điều trước kia hắn nhắm mắt lại Võ công cũng không cao, mà bây giờ hắn hai mắt sáng rực, đi lại trầm ổn. Nam tử kia nhìn thấy lãnh ngọc trinh nhìn về phía mình. Hắn cũng một mặt mỉm cười nhìn qua lãnh ngọc trinh. Lãnh ngọc trinh nguyên bản kinh ngạc sắc mặt trở nên có phần hồ nghi. ngươi là trương cửu cát. Lãnh ngọc trinh lấy không xác định giọng điệu hỏi. Nàng thanh âm rất nhỏ, phảng phất là đang lầm bầm lầu bầu chúng ta quen biết sao? cẩu cát mỉm cười hỏi ngược lại. xin lỗi, huynh đài cùng ta một vị bằng hữu thực sự quá mức tương tự. ta nhận lầm người. lãnh ngọc trinh tự díu cười một tiếng nói ra. nhưng mà cẩu cát đi đến lãnh ngọc trinh bên cạnh tại bên tai nàng thấp giọng nói ra. lầu cao đột ngột dựa trời trong. vạn dặm giang sơn vừa nhìn chúng. ngươi không có nhận lầm người. ta chính là trương cẩu cát. Ngươi đã từng cổ sư người liên lạc. Chúng ta đi sa mạc một lần. Cửu cát sau khi nói xong. Khởi động phong lang cổ. Hóa thành một đảo cuồng phong mà đi. Lãnh ngọc trinh không chút do dự. Hóa thành một đảo thủy sắc chỉ riêng đồn đuổi theo. Hai người hóa thành. Hai vệt đồn quang. Trong chốc lát. liền tới đến xích hải sa mạc. Đi đông doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắt đánh minh, Nam Bình Định Chiêm Thành, Tây Thu Phục Ai Lao, Chân Lạp, Hố Sâu Mời Nhảy, Thỉnh Thế Duyên Ninh, Độc Cổ Ma Tiên 13, mươi 362 Đại đạo Chuyến Đi, Bắt đầu tại cô độc, xích hải sa mạc cùng mông trạc chỗ giao giới. Ước chừng khoảng hơn 10 dặm cũng không phải là cũng không phải là từ từ cát vàng, mà là mọc ra cỏ dại sa mạc. Thảo cùng các cổng sinh. Cửu cát đứng tại một khối sa mạc bãi bên trên. Đỉnh đầu hắn là hừng hực nắng gắt. Một đảo thủy sắc đồn quang. Rơi vào cửu cát sau lưng. Đồn quang thu lại. lãnh Ngọc Trinh mặt che xương lạnh. lãnh Đại Nhân. Đã lâu không gặp. Cửu cát một mặt mỉm cười nói. Ngươi thuộc về phương nào thế lực. lãnh Ngọc Trinh dò hỏi. lãnh Đại Nhân ta là thủ hạ ngươi nha đại truy yêu vương lãnh ngọc trinh lạnh giọng hỏi cầu cát lắc đầu kim sĩ yêu vương cầu cát lần thứ hai lắc đầu bản cung rõ ràng ngươi từ trước đến giờ nói láo hết bài này đến bài khác tất nhiên là phệ hồn yêu vương thủ hạ lãnh ngọc trinh một mặt chắc chắn nói ra ta cùng phệ hồn yêu vương thật có chút quan hệ bất quá lại không phải hắn thủ hạ Nha, vậy các ngươi quan hệ thế nào? Chẳng lẽ là phụ tử? ha ha ha ha lãnh đại nhân ngươi thật là biết nói đùa Vậy các ngươi quan hệ thế nào? Thế gian này có âm liền có xương Có sinh thì có tử Mông chạc bên trong có độc trùng Cũng có khắc chế độc trùng thiên đằng hoa Thế gian vạn độc Mười bước bên trong tất có giải dược Mà ta chính là thế gian toàn bộ cổ tiên khắc tinh. Mệnh trung chú định ta đem chôn vùi thế giới này tất cả cổ tiên. Thiên đạo. Vô tình. Cửu cát giang hai tay ra cao giọng tuyên đọc. Hắn thậm chí đem xác sùa đen cũng lộ ra ngoài. Để cho bạch ấu anh cũng lắng nghe hắn lời thề. Cảm thụ hắn tín niệm. Thiên đạo vô tình. lãnh ngọc trinh tự lẩm bẩm. Lãnh Ngọc Trinh cũng không phải là cảm thán bốn chữ này tích chứa cái gì trí lý, mà là cảm thán Cầu Cát đã biến điên rồi. Kha kha kha kha. Thiên đạo vô tình, ta hiểu được. Lãnh Ngọc Trinh vỗ túi chứ vật, lấy ra Thủy Vân kiếm, thủy sắc huyền cương, như xương như huyễn, trương Cầu Cát, nhân cổ đồng tu cuối cùng vẫn là cho ngươi biến điên rồi. Ngươi đã không tại xem như một người Hiện tại ta liền giúp ngươi giải thoát. Trên hoàng tuyển lộ. Lên đường bình an. Lôi âm kiếm. Sấm trước mưa bão tiếng vang. Trường kiếm sớm đã đâm ra. Cửu cát ban đầu ở vi thanh thanh trên tay liền nếm qua lôi âm kiếm thua thiệt. Một kiếm này nhanh vô cùng. Nhất định không thể tránh. lãnh Ngọc Trinh sở trường giết chóc. Nàng kiếm so lôi âm càng nhanh. Đáng tiếc một kiếm này chỉ đâm trúng huyến ảnh Thân như huyến ảnh đao kiếm khó thương Vô cực diệu pháp Nháy mắt sau đó Cửu cát xuất hiện ở lánh Ngọc Trinh sau lưng mấy chục mét ở trên Khi lánh Ngọc Trinh quay đầu đi Nàng nhìn thấy một vòng thái dương Một vòng mặt trời đỏ lên Đầy trời hỏa diễm đao Sát chiêu Hỏa diễm đao lãnh ngọc trinh tu luyện là huyền thủy chân cương. An hiểu nhất pháp thuật là ẩm trong khói đồn. Nàng trốn ở mông trạch bên trong làm được trinh sát. Vô tung vô ảnh. Một tay lôi âm kiếm. Sở trường đánh lén. Chính diện cường công. Cũng không phải là lãnh ngọc trinh cường hạng. Khi huyền thủy kiếm huyết gặp đầy trời hỏa diễm đao. Cũng chỉ có thể không làm gì được. Đối mặt một vòng từ từ bay lên nắng gắt. Lãnh ngọc trinh chỉ cảm thấy tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được, nóng rực không chịu nổi, khó có thể chống đỡ, nếu như là tại âm trầm mông trạch, lãnh ngọc trinh có lẽ còn có biện pháp, nhưng tại cái này đại mạc bên trong, nơi này nguyên bản liền có một cách hừng hực nắng gắt, lại thêm cửa cát thi triển hỏa diễm đao, chính là hai vòng nắng gắt, phúc phúc phúc, Ba cây góc độ xào trá hỏa diễm đao. Liền một mạch chúng lãnh ngọc trinh hộ thể huyền cương. Có thể so tiên hỏa hỏa độc cổ. Xé nát thủy sắc huyền cương. Xé sách lãnh ngọc trinh y phục. Màu đỏ hỏa diễm ở trên người nàng thiêu đốt. lãnh ngọc trinh trọng thương ngã xuống đất. Cửu cát phất ốm tay áo một cây tại lãnh ngọc trinh trên thân thiêu đốt hỏa diễm. lãnh ngọc trinh nửa người cháy đen. Hơi thở mong manh. Cửu cát đứng ở lánh ngọc trinh trước mặt. Cao giọng ngâm nói. Ta không có điên. Càng không có bị cổ trùng khống chế. Tương phản. Ta khống chế tất cả cổ trùng. Người là người. Cổ là cổ. Cổ trùng chỉ là công cụ. Nhân cổ không cần cộng sinh. Đây chính là ta nói. Vô tình cổ đạo Cửu cát ngồi xổm người xuống nhìn xem quật cường lánh ngọc trinh. Ngươi không tin đại đạo chuyến đi, bắt đầu tại cô độc, nắm giữ chân lý, nhất định nhận chỉ trích, đã ngươi không tin, ta đây chứng minh cho ngươi xem, đây là tâm nhãn cổ, một cái lam sắc cổ trùng xuất hiện tại cửa cát trên bàn tay, đây chỉ có lấy lam sắc sáp xác ngàn chân trùng đem lãnh ngọc trinh cả kinh hồn bay lên trời, đây là phệ hồn yêu vương bản mệnh cổ, có thể chui vào người não tùy, Hút người não tuổi để cho người ta sống không bằng chết. Có được tâm nhãn cổ làm được bản mệnh cổ. Như vậy cửu cát như thế điên điên khùng khùng liền hợp tình hợp lý. Đây là thủy tức cổ. Một cái trắng noán con điểm xuất hiện tại cửu cát trong tay. Nó có thể để cho ta tại dưới nước hô hấp. Vô luận đợi bao lâu đều có thể. Đây là vô cực cổ. Cách này nhện con liền là hảo khí lâu chủ lý thái giận bản mệnh cổ. Đây là ta giết thái giám đạt được. Mà ta vỏ đen hổ lô bên trong còn có rất nhiều vô cực cổ trứng. Đây là hỏa độc cổ. Đây là ta trong lúc vô tình đạt được cổ trùng. Có một cái họ tần võ tiên tìm ta phải hỏa độc cổ phối phương. Hắn muốn đem hắn toàn bộ võ tiên gia tục. truyền hóa thành cổ tiên gia tục. Đây là triệu trùng cổ. Cái này cổ trùng đã có thể lợi hại. Nó là ta tại mông chạch bên trong bắt được hoang dại cổ. Nó có được sinh sôi năng lực. Ngoại trừ bản tỏa bất kỳ một cách nào cổ tu đưa nó cắm vào thể nội. Đều sẽ trở thành nó sinh sôi ấu trùng xào huyệt. Đây là phong lang cổ. Đây là bản tỏa khai sáng vô tình cổ đạo sau đó luyện chế ra cái thứ nhất cổ trùng. Ta không muốn dùng người sống luyện cổ. Bất quá tiền nhân khai sáng con đường nhất định phải tham khảo. Mặc dù luyện cổ quá trình dùng đến người sống Thế nhưng người kia cũng chưa chết Ngươi biết vì cái gì ta nhất định phải lưu nàng một mạng sao Bởi vì nàng chứng kiến lịch sử Nàng tên gọi Lý Phượng Nhi Tương lai ngươi gặp được nàng Đây là huyết ti cổ đỉnh cấp trị liệu cổ trùng Ta tại mông trạch bên trong gặp phải cổ tiên giết chỗ được hữu tình cổ đạo cổ tu Giảng cứu người tức là cổ cổ tức là người, nhân cổ hợp nhất, không phân khác biệt, bọn họ một người chỉ có một cái cổ, bọn họ có thể đem một cái cổ uy lực phát huy đến cực hạn, mà ta vô tình cổ đạo cổ tu, đem cổ xem chế tác cổ, người là người, cổ là cổ, phân biệt rõ ràng, ta vô tình cổ đạo cổ tu, vì thu hoạch được càng nhiều cổ trùng, vì tự thân tu luyện, thế tất yếu giết hết thiên hạ hữu tình cổ tu thu hoạch cổ trùng, cho nên vô tình cổ đạo cùng hữu tình cổ đạo tựa như sói cùng dây quan hệ, trời sinh đối địch thủy hỏa bất dung, chỉ cần ta có thể để cho người trong thiên hạ đều tu luyện vô tình cổ đạo, cái gì thất nguyệt thanh đường, lục sĩ kim thiền, đều sẽ thành người trong thiên hạ vì để thăng tự thân tu vi mà đi săn đối tượng, Vô tình cổ đạo nhất định phải tại thể nội hình thành không khiếu, giam giữ cổ trùng mới có thể đem hắn xem như công cụ. Cổ trùng nếu như là thời gian dài ký sinh tại huyết nhục bên trong, tất nhiên ảnh hưởng túc chủ thần trí, cho nên có hay không không khiếu, liền là hữu tình cổ đạo cùng vô tình cổ đạo căn bản khác nhau. Cửu cát tựa như năm đó ôn đạo nhân một dạng, đối với mình sở tu đạo không giữ lại chút nào. Nhập đạo người chỉ hận người trong thiên hạ không xây kỷ đạo. Há lại sẽ che giấu? Người luyện cổ vẫn là phải dùng đến người sống. Ta muốn mượn giám tiền nhân kinh nghiệm, không thể tránh né liền phải dùng đến người sống. Bất quá ngày sau đợi đến ta luyện cổ chi thuật thành thục, ta sẽ đem người sống luyện cổ chi thuật vĩnh viễn phong tồn. Vĩnh viễn không truyền thụ. Ha ha ha ha. Nói cho cùng còn không phải phải dùng người sống luyện cổ. Kia ngươi khai sáng này cầu thí vô tình cổ đạo cùng kia cái gì hữu tình cổ đạo. Có cái gì khác nhau. Thật là lại làm kỹ nữ lại lập đền thờ. Ngươi so đại chu vương triều luyện cổ chi thuật gây tẩm hơn. Bởi vì ngươi lại thêm dối trá. lãnh Ngọc Trinh cất tiếng cười to. Chửi ầm lên. Không, hữu tình cổ đạo sở dĩ là tà ma ngoại đạo không phải là bởi vì người sống luyện cổ mà là bởi vì nó hữu tình hữu tình liền là tà đạo thiên đạo vô tình tà đạo vô tình tà đạo là thiên đạo chính là chính đạo phi lãnh ngọc trinh phun ra một búng máu Cửu cát nhẹ nhàng lau sạch trên mặt huyết thủy thấp giọng nói ra đại đạo chuyến đi bắt đầu tại cô độc cuối cùng cũng có một ngày ngươi sẽ minh bạch ta hôm nay nói tới, đùng, cửu cát một trường vỗ tại Lãnh Ngọc Trinh trên thân. Trên bàn tay huyết quang chớp động, huyết ti cổ lực lượng phát động. Lãnh Ngọc Trinh thương thế trên người tại trong khoảnh khắc khép lại. Nháy mắt sau đó, Lãnh Ngọc Trinh tư không tiêu thất. Độc cổ ma tiên 13. Chương 363 chiến lược chuyển di trận doanh. Xác sùa đen bên trong Lánh ngọc trinh lộ ra một mặt vẻ mờ mịt. Nàng xuyên thấu qua xác sùa đen trong suốt thủy tinh vách tường vậy mà thấy được ở vào xác sùa đen bên ngoài cửa cát. nơi này là nơi nào. Lánh ngọc trinh tự lẩm bẩm. nơi này là xác sủa đen. Lánh ngọc trinh sau lưng chuyển đến bạc ấu anh thanh âm. Lánh ngọc trinh quay đầu. nhìn thấy từng cái đầu cao gầy nữ tử áo trắng, bạch, bạch tướng quân lãnh Ngọc Trinh có vẻ hơi lắp bắp Cái này xác rùa đen là một kiện không thể tưởng tượng không gian trí bảo Bị trương cửu cát luyện hóa cũng tùy thân mang ở bên cạnh Mà cái kia cái gọi là vô tình cổ đảo 89 phần 10 cũng cùng cái này xác rùa đen có quan hệ xác rùa đen không đánh tan được sao lãnh Ngọc Trinh kỳ quái hỏi Ngươi có thể thử xem Lúc này cổ cát thanh âm tiếp tục từ xác rùa đen truyền ra ngoài vào Tiểu câu hậu sáng tạo hữu tình cổ đạo. Võ sư cắm vào cổ trùng. Có thể thêm một cách linh mạch. Đề thăng tốc độ tu luyện. Võ tiên cắm vào cổ trùng. Có thể nhiều một môn thần thông. Nếu như là cắm vào tam chuyển trở lên cổ trùng. Người bình thường cũng có thể thoải mái tấn cấp võ tiên. Đây là hạng gì dụ hoạt. Tốt. Coi như ngươi trải qua được dụ hoạt. Ngươi địch nhân chịu không được dụ hoạt. Bọn họ hướng trong cơ thể mình cắm vào cổ trùng, tăng cường thực lực. như vậy các ngươi một ngày nào đó sẽ trở thành bọn họ luyện cổ vật liệu, mong muốn không trở thành vật liệu. liền phải hướng trong cơ thể mình cắm vào cổ trùng, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. thế gian này cổ tu liền sẽ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều cổ tu, liền cần càng ngày càng nhiều cổ trùng. Mà hữu tình cổ đạo nhất định phải lấy người sống luyện cổ. Vì thỏa mãn càng ngày càng nhiều cổ tu tu luyện cổ đạo. Như vậy thì sẽ có càng ngày càng nhiều kẻ yếu trở thành cường giả luyện cổ vật liệu. Vì không trở thành cường giả luyện cổ vật liệu. Bọn họ chỉ có thể chính mình trở thành cổ tu. Toàn bộ thiên hà Tất cả võ giả đều sẽ tranh nhau chen lẫn nơi hướng trong cơ thể mình tắm vào cổ trùng. Đây chính là một cách không cách nào nhịp chuyển tuần hoàn áp tính. Nếu mà không thay đổi loại này tuần hoàn. Cuối cùng sẽ có một ngày. truyền thừa mười vạn năm cỡ châu nhân tục đều đem chính mình đem chính mình cuốn chết. Đại truy yêu vương. Kim sĩ yêu vương còn có phệ hồn yêu vương. Cách này ba đại yêu vương coi như mạnh hơn cũng căn bản không có khả năng dung chuyển nhân tục căn cơ. Chỉ có loại này bên trong cuốn thức tuần hoàn. Mới có thể chân chính triệt để hủy diệt nhân tục Mong muốn cứu vứt cửa châu nhân tục Chỉ có đánh vỡ loại này tuần hoàn Mà phải đánh vỡ loại này tuần hoàn Võ đạo đã không làm được Chỉ cần bản tỏa vô tình cổ đạo Mới là duy nhất đường giải quyết Bản tỏa khai sáng vô tình cổ đạo Sẽ ở thể nội mở một cái giống như xác rùa đen một dạng không khiếu Ta thu hoạch được tất cả cổ trùng đều sẽ giống công cụ Bình thường cất giữ tại không khiếu bên trong. Chỉ cần là cổ tu ta đều muốn giết. Giết bọn hắn. Lấy hắn cổ trùng. liền có thể tăng cường thực lực của ta. Trừ cái đó ra ta còn có thể bắt giữ hoang dại cổ trùng. Ý vị này ta căn bản cũng không cần dùng người sống luyện cổ. Thử nghĩ một chút. Nếu mà cửu châu đại địa nhiều ta cổ đạo truyền thừa. Như vậy thì sẽ có rất nhiều người vì thu hoạch cổ trùng giết chết hữu tình cổ tu. Võ tiên vì thu hoạch được lực lượng cũng sẽ đi vô tình cổ đạo, mà không phải đi chạy ảnh hưởng chính mình thần trí hữu tình cổ đạo. Lòng vòng như vậy đi xuống, vô tình cổ đạo sẽ càng ngày càng nhiều. Cuối cùng lợi hại hơn nữa trùng yêu đều sẽ thành cổ tu con mồi. Cổ đạo tất hưng, võ đạo tất suy. Vô tình cổ đạo Cũng chắc chắn chiến thắng hữu tình cổ đạo Trở thành thế giới này duy nhất đại đạo Mà ta chính là duy nhất kẻ khai thác Thiên đạo vô tình Chỉ có vô tình thiên đạo mới có thể đánh vỡ bên trong cuốn Cuối cùng cứu vớt thiên hạ thương sinh lãnh Ngọc Trinh Bạch Ấu Anh Ta biết các ngươi hiện tại nghe không hiểu Bất quá không có quan hệ Các ngươi chỉ cần trở thành người chứng kiến cửa cát đem xác rùa đen một lần nữa thu vào. Tiếp đó hóa thành một đạo độn quang bay về phía mông trạch trước tròi canh. Chưa tiến vào hạt cốc. Một đạo độn quang liền đối diện bay ra. độn quang bên trong chính là Kiều Phu Sơn. Chỉ gặp Kiều Phu Sơn một mặt lo lắng nói ra. Hương để ngươi đi đâu vậy? Ba giải một ngắn chiêng đồng âm thanh đã gõ vang. Ngươi còn không mau mau đi đại trứng tập hợp. Trước khi trời tối đi đại trứng là được. Bây giờ cái gì gấp? cầu cát những mày hỏi. Ngươi không hiểu. Chúng ta trước phải đi đại trứng tập hợp. Kịp thời phát ra chúng ta thanh âm. Vạn nhất cái kia hoác tân phong phát thất tâm phong mong muốn tử thủ. Nhìn thấy chúng ta quân tâm tán loạn. Tất nhiên cũng sẽ trước thời hạn từ bỏ. Kiều Phu Sơn mở miệng giải thích. Kiều tướng quân thật là mưu tính sâu xa lại hạ bội phục. bất quá ta có một chuyện không rõ. đa tướng quân không muốn chết thủ. vì cái gì không nói trước giết chạy trốn. cửu cát dò hỏi. không được, không được. ba dài một ngắn chiêng đồng gõ vang một khi gõ vang nếu như không trước lúc trời tối đến đại trương tập hợp. sẽ cùng đào vinh. không chỉ quân công toàn bộ về không. còn biết gia tăng gia tộc năm sau thuế mã. Muốn chạy trốn chỉ có thể mọi người cùng nhau chiến lược rút lui Tuyệt không thể đơn độc chạy trốn Thì ra là như vậy Rất nhanh hai người liền tới đến trước tròi canh quân doanh đại trướng Trước đại trướng đã tụ tập đại lượng đám người Kiều Phu Sơn tự nhiên biết rõ cách nào một đám người là thuộc về chiến lược chuyển di trận doanh Kiều Phu Sơn mang theo cửa cắt gia nhập vào trận doanh bên trong Một phen Hàn Huyên giới thiệu sau đó Cửu Cát liền đi theo Kiều Phu Sơn gia nhập vào dư luận bên trong. Trước kia chúng ta thất đại minh uy tướng quân. Mấy chục vạn quân đoàn đều thủ không được. Hiện tại khẳng định cũng thủ không được. Không sai. Tử thủ tuyệt không phải trí giả là. Nếu như là hoắc tướng quân thật quyết định tử thủ. Ta đây mời vạn công hôn thà rằng không cần. Lưu huynh Ta nhớ đến ngươi cũng không phải là gia tộc tử đệ ngươi cách này vừa chạy cũng không chỉ là mười vạn công hơn. ngươi không có gia tộc, đi nơi nào thu hoạch được đến tiếp sau tài nguyên tu luyện. hắt hắt. thuyền đến bến tàu tự nhiên thẳng. cùng lắm thì chúng ta vào rừng làm cướp. lưu huynh, mang ta lên một cái. ai? chuyện bây giờ còn chưa tới một bước kia. chúng ta chỉ cần tranh thủ chiến lược chuyển di là có thể. các huynh để ta nghe nói. Ta nghe nói đại truy yêu vương thu được vạn năm một tâm. Thực lực tiến thêm một bước. Bây giờ đã nhất thống toàn bộ mông Trạch Kim sĩ yêu vương cùng phể hồn yêu vương đều đã thành dưới chứng hắn đại tướng. Trước kia chúng ta liền một cách lạc đàn phể hồn yêu vương đều đánh không lại. Kim sĩ yêu vương kỳ thật cũng không có gì thủ hạ. Tuyệt đại đa số cổ tiên đều là đại truy yêu vương dưới trướng Đại truy yêu vương dù sao cũng là đại chu vương triều thánh hoàng. Chúng ta dù sao cũng là con dân cửa châu Phải làm sẽ không đuổi tận giết tuyệt Chính một huyên Ngươi nói lời này không phải muốn chạy trốn Là muốn đầu hàng A Ai Ta chỉ là ăn ngay nói thật Cái kia đại càn vương triều chẳng lẽ là vật gì tốt Lời này của ngươi nói thật là đại nhịp bất đạo. Bất quá ta la thích Không sai Đại càn vương triều thuế má quá nặng Hoàn toàn liền là tại nghiền ép chúng ta những tiểu gia tộc này. Mọi người nói nhỏ thôi. Hót tân phong đại tướng quân gia tộc thế nhưng là cửa châu anh hùng chuyện bên trên ghi lại hót ra. đường đường anh hùng thế ra. hắt hắt. cái này mông trạc yêu tộc lợi hại như thế. chúng ta tiểu gia tộc. thực sự không có sức chống cự. vẫn là giao cho cửa châu anh hùng chuyện bên trên có ghi lại đại anh hùng đi bốc lên trọng trách này. Kiều Hương nói có lý à? Không biết Kiều Hương có gì cao kiến? Hiện tại mấu chốt là chúng ta nhất định phải đoàn kết nhất trí tranh thủ chiến lược chuyển di. Đây là mọi người duy nhất có thể còn sống sót phương pháp. Mọi người tuyệt đối không nên bị một ít ơn hội nhỏ hấp dẫn. Bọn họ đại gia tộc hiểu rõ nhất có trọng thường tất có súng phu đạo lý. Đến lúc đó một cái mười vạn công huân nện xuống đến. Không biết bao nhiêu người mắt đỏ giết lưu lại cùng cổ tiên dốc sức. Kiều Phu Sơn đau lòng nhức ức nói ra. Phi! Có mạng kiếm tiền mà không có mạng tiêu. Mố ra là sẽ không mắt đỏ. Ta cũng vậy. Coi như cái kia họ hoắc. Đem nữ nhi gả cho ta. Lão tử cũng sẽ không lưu lại. Độc cổ ma tiên 13. mươi 364 lựa chọn lưu lại. Xác rủa đen bên trong. Sột sột soạt soạt thanh âm truyền đến Một đầu cực lớn vũng bùn trùng cự quái vụt lên từ mặt đất Đầm lầy nê trùng lãnh Ngọc Trinh hét lên kinh ngạc Không cần ngạc nhiên Bạch Ấu Anh nói ra Đầm lầy nê trùng cử quái thành hình sau đó ôm um, ôm um, mở miệng hỏi Hai người các ngươi thế nhưng là con em đại gia tộc Bạch tướng quân là Ta không phải lãnh Ngọc Trinh hồi đáp lãnh ra trước kia cũng là mọi người tục Trải qua cửa châu anh hùng truyện chỉ có điều tiếp sau xuống dốc bạch Ấu Anh giải thích nói Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa Cái kia cũng so với cái kia chỉ có một hai cái võ tiên tiểu gia tục không biết to được bao nhiêu lần Vũng bùn cự quái cảm thán nói Ngươi là thế nào điều khiển những này đầm lầy nê trùng lãnh Ngọc Trinh dò hỏi Ta tại mông trạch bên trong bắt giữ một cái hoang giải trùng yêu Thế gian tất cả trùng yêu cơ hồ đều là quần thể thành đạo. Chỉ có tạp giao sau đó vô tính cổ trùng mới là cá thể thành đạo. Ngươi dự định lưu lại thủ về hồ Lô Quan sao? Lãnh Ngọc Trinh dò hỏi. Không có ý định. Nếu mà hồ Lô Quan thất thủ. Ngươi có thể trốn đến xác rùa đen bên trong đến. Ta hai người tuyệt không ra tay với ngươi. Bạc Ấu Anh cam kết. Cái kia về hoa tướng quân. Ta mặc dù không có gặp qua. Thế nhưng nếu như ta là hắn tuyệt sẽ không chết thủ. Cũng không thể tất cả mọi người đi. Ta một người lưu lại đầu hàng định sao. Đầm lầy bùn tử cự quái chế nhạo nói ra. Hót tân phong coi như phải đi. Cũng nhất định sẽ lưu người xuống tới đoạn hậu. Trung quy phàm nhân đi chậm. Nếu là bị bắt lấy. Khẳng định sẽ bị xem như luyện cổ vật liệu. Bạc ấu anh nói ra đại truy yêu vương coi như thống nhất mông trạch, cũng sẽ không lập tức liền tiến công, liền xem như muốn chiến hơi chuyển di, si, cũng cần lưu lại một nhóm người thu nạp tại mông trạch bên trong lần lượt phản hồi quân sĩ. Lãnh ngọc trinh phân tích nói, nếu mà ngươi ở thời điểm này lựa chọn lưu lại rất dễ dàng liền có thể thu hoạch được bó lớn công hơn, hơn nữa hoác tân phong cũng sẽ không tử thủ. Ngươi chỉ cần so người khác nhiều bốc lên chút ít phong hiểm. cứu người dễ như trở bàn tay nơi trở thành hạ khanh. Thậm chí trung khanh cũng có khả năng. Coi như gặp phải nguy hiểm. Ngươi không phải còn có xác rùa đen sao? Bạc ấu anh một mặt mỉm cười giọng mang dụ hoạt. Đầm lầy nê trùng tạo thành cự quái đến đây giải thể. Khích lệ chính mình lưu lại. Rõ ràng không có hào ý. cẩu cắt lười nhắc nhiều lời. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trời tối. Hồ Lô Quan bắt đầu điểm tướng. Mông trạch trước tròi canh bên trong lại có hơn 50 tên võ tiên. Hơn 300 tên võ sư. Cửu cát cũng bị phân đến võ tiên một tổ. Cầm trong tay một cái kim hoàng sắc diễm lệ trường thương hoát tân phong đứng ở Hồ Lô Quan quan khẩu nhìn xuống dưới. Hướng về phía đám người nói ra. Mông trạch yêu tục đã thành khí hậu. Đi qua mông trạc tướng quân phủ nghiên phán. Quyết định từ bỏ mông chạch trước tròi canh. Lui giữ sa mạc. Chúng ta mặc dù quyết định rút lui. Nhưng cũng nhất định phải tự động. Tại rút lui trong lúc đó. Bản tướng quân đã tổ chức võ tiên thành lập đội chấp pháp. Đốc xúc tự động rút lui. Nếu như không nghe chỉ huy. Ngay tại chỗ chém đầu. Không chút lưu tình. Phía dưới tất cả võ sư rút thăm. Rút đến lá thăm Đêm nay dẫn đầu phàm nhân vượt qua sa mạc phản hồi mông trạch tướng quân phủ Rút đến ngắn ký lưu thủ hồ lô quan Tại 50 tên võ tiên bên trong Ước hẹn màn 10 tên võ tiên xử lý Cách này 10 tên võ tiên hẳn là đội chấp pháp thành viên Bọn họ bắt đầu tổ chức tất cả võ sư rút thăm Cách này 10 tên võ tiên Cửu cát cũng không nhận ra Mà còn lại 40 tên võ tiên là vừa vặn cùng một chỗ thảo luận thế nào rút lui tiểu gia tộc thành viên. Xác rùa đen bên trong. Bạch Ấu Anh. lãnh Ngọc Trinh còn có Lý Tiểu Thúy đang ngồi ở cùng một chỗ nước ăn sủi cảo. Bạch Ấu Anh cùng lãnh Ngọc Trinh đều là võ tiên. Cũng không cần ăn cái gì. Bất quá Lý Tiểu Thúy hôm nay ăn là rau cải thịt thỏ bánh sủi cảo. Bánh sủi cảo nấu lên hương khí nghi nhân. Bạc Ấu Anh cùng lãnh Ngọc Trinh thèm ăn nhỏ rãi. Liền ngồi xuống cùng một chỗ ăn rồi. Lý Tiểu Thúy làm không ít. Ba nữ tử ăn xong sau đó. Còn có còn lại cho cửa cát. Chỉ nghe Bạc Ấu Anh nói ra. Cái này mười tên võ tiên mới là Hoác Tân Phong chân chính tâm phúc. Bọn họ sẽ lấy đúc xúc rút lui danh nghĩa rời khỏi. Bất quá Hoác Tân Phong bản thân hẳn là sẽ lưu lại. Nếu không thì các ngươi còn không làm chim thú tán Bạch tỷ tỉ, tỉ nước ăn sủi cào Mùi vị kia nhưng thơm U, V, q q Mơ, Ừ Rất nhanh Võ sư chỉ để lại hơn 50 tên Còn lại võ sư đều theo phàm nhân rời khỏi rút được ngắn ký 50 tên võ sư được an bài đến hồ lô quan từng cái vị trí đóng giữ Bây giờ trên trận liền chỉ còn lại 40 tên võ tiên Mà cái này bốn mươi tên võ tiên tất cả đều là tiểu gia tộc tử đệ. Hót tân phong nhìn xem bọn họ chậm rãi nói ra. Theo đáng tin tình báo. Mông Trạch bên trong ba cố yêu vương sắp thống nhất. Hồ lô quan tràn ngập nguy hiểm. Bản tướng quân biết rõ các ngươi muốn triệt. Bởi vì cái gọi là lưu đến thanh sơn tại. Không sợ không còn củi đốt. Bất quá đoạn hậu vẫn là phải có người làm nếu không thì lại thế nào lấy tự động rút lui các ngươi yên tâm bản tướng quân tuyệt đối là cái cuối cùng rời khỏi hót tướng quân chúng ta nhiều người như vậy lưu tại hồ lô quan chỉ sợ cũng không ổn đâu võ tiên lý chính một mở miệng nói ra hót tân phong nhìn xem lý chính một gật đầu nói ra xác thực không ổn như vậy đi nguyện ý đi theo lão phu cùng tiến lùi Lưu Tại nguyên địa đừng động Cùng lão phu cùng một chỗ chấn thủ hồ lô quan Vì tất cả người đoàn hậu Tham sống sợ chết lại không muốn làm đào binh Vào rừng làm cướp Liền thối lui đến tiếp sau đi Chú đóng ở mông chạch cùng sa mạc biên giới chỗ sao giới đồn chú Chỉ cần nghe đến chúng ta nơi này đánh nhau Các ngươi liền có thể rút lui Lấy các ngươi võ tiên thủ đoạn mong muốn sống sót hẳn là dễ như trở bàn tay Lúc kia rút lui liền không tính là đào binh Triệt đến mông trạch tướng quân phủ không chỉ sẽ không chụp công hơn Hơn nữa còn có ngợi khen Đội chấp pháp cũng không sẽ hỏi trách Các ngươi ý như thế nào 40 tên võ tiên thấp giọng thảo luận lên Một thời gian tiếng bàn luận xôn xao không ngừng Xác rùa đen bên trong Bạch Ấu Anh cầu cát, ta khuyên ngươi lưu lại đi theo Hoác Tân Phong. Vì cái gì? Lý Tiểu Thúy giúp Cửu cát hỏi. Hoác Tân Phong cũng không phải ngu xuẩn. Trước kia chúng ta bày cách minh uy tướng quân. Bây giờ liền chỉ còn lại hắn một cái. Nếu như là lưu lại đi theo hắn chạy trốn cơ hội khẳng định càng lớn. Đương nhiên ngươi không quan trọng. Ngươi có sắc rùa đen. Dù là liền là tại đại truy yêu vương dưới mí mắt cũng có thể sống mạng. Bạch ấu anh sau khi nói xong liền đem bánh sủi cảo thả vào trong miệng nhấm nút không quan trọng nói ra. Bạch ấu anh lời nói tự nhiên truyền vào đến cửa cát trong lỗ tai. Hắn cau mày suy tư. Trong lúc nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được. Người bên cạnh lục tục lui về sau. Khi người đầu tiên bắt đầu lui. Càng ngày càng nhiều võ tiên lui về sau. Có võ tiên một mặt thản nhiên. Có võ tiên nhưng là một mặt xấu hổ. Cửu cát quay đầu nhìn về phía bên cạnh Kiều Phu Sơn. Lúc này Kiều Phu Sơn cũng cao mày suy tư cùng Cửu cát vẻ mặt này cơ hồ giống nhau như đúc. Cửu cát. Ngươi vì cái gì còn không lùi. Kiều Phu Sơn. Kia ngươi vì cái gì không lùi. Cửu cát. Làm được một tên võ giả. Ta võ đức không cho phép ta lâm trận đào thoát kiều phu sơn ta cũng thế hai người nhìn nhau cười một tiếng không lùi rồi chỉ chút lát sau tuyệt đại đa số võ tiên đều đã lùi đến hậu phương các ngươi đi sau đó phương đồn trú sao chỉ cần hồ lô quan khởi chiến sự các ngươi liền có thể lui về mông trạch tướng quân phủ hoắc tân phong hướng về phía rất nhiều võ tiên nói ra võ tiên ung quyền nhao nhao thối lui đến hạp cốc hậu phương. Mông trạch cuộc chạm trán nhỏ là một cái thật dài hạp cốc. hồ lô quan tại đằng trước nhất. mà những người này sẽ chú đóng ở hạp cốc đầu cuối cùng. phía trước chiến sự nổ ra. sau đó bưng liền có thể lập tức rút lui. chú đóng ở phía trước võ tiên dùng sinh mệnh làm chú đóng ở sau đó bưng võ tiên. tranh thủ đào mệnh cơ hội. điều này có thể sao. Cầu Cát cùng Kiều Phu Sơn đều cực kỳ hoài nghi, cho nên hai người bọn họ lưu lại. Cuối cùng chỉ có năm tên võ tiên lưu lại. hót Tân Phong một mặt vui mừng nhìn về phía năm người này. Ngươi tên là gì? Hoắc Tân Phong bắt đầu từng cái hỏi. Trình Thế Thánh, ngươi thì sao? Kiều Phu Sơn, ngươi thì sao? Trương Cầu Cát, Hùng Vĩ, Đinh Văn Lương, Độc Cổ Ma Tiên mười ba mươi 365 triệu trùng cổ chính xác cách dùng. Các ngươi đi theo ta. Cầm trong tay diễm lệ trường thương hoát tân phong mang theo năm người phi đổn đến hồ lô quan trên tường thành. Không người đứng tại trên tường thành hướng phía dưới nhìn ra xa. Chỉ thấy mơ mơ hồ hồ một mảnh đầm lầy. Đây chính là mông trạch Ánh mắt căn bản không thể bằng xa. Điều tra năng lực tồn tại nhược điểm. Cửa cát lông mày cao chặt. Nên như thế nào để cao mình điều tra năng lực? Chúng ta đứng ở chỗ này. Thủ vệ hồ lô quan võ sư cũng không dám loạn động. Đứng một lúc liền có thể đi nghỉ ngơi. Bất quá chúng ta cần luôn phiên coi giữ. Đương nhiên các ngươi sẽ không làm không công. Mỗi ngày hai ngàn công hơn. hoát Tân Phong sau khi nói xong chuyện thân rời khỏi. Khi hoát Tân Phong rời khỏi sau đó. Bốn người thương lượng luôn phiên. Chỉnh thế thánh cái thứ nhất luôn phiên. Một người ở trên tường thành đi tới đi đến. Cửu cát cùng Kiều Phu Sơn thối lui đến hồ lô quan phía dưới. Phiền toái Kiều Phu Sơn lông mày vặn thành bánh oai trèo. Kiều huyên có gì cao kiến. hót tướng quân cho công huân. Đây không phải là dấu hiệu tốt. Kiều Phu Sơn cao mày nói ra. Nói thế nào. Vào lúc này công huân đều là cho người chết. Thật là không nghĩ tới chúng ta chủ động lưu lại. Hoặc tướng quân còn chưa đủ tin tưởng chúng ta. Ta nguyên lai tưởng rằng hắn sẽ đem chúng ta xem như tâm phúc. Mang theo chúng ta cùng rời đi. Hiện tại không có cách nào khác. Ta chuẩn bị chính mình chạy ra. Ngươi thì sao? Ngươi có ra tộc sao? Cầu cắt những mày hỏi. Ta có. Đào binh coi như đào thoát đại càn vương triều truy sát. Cũng phải hỏi trách gia tộc. Cửu cát lo lắng nói ra. Không nhiều lắm trách nhiệm. Bất quá chỉ là gia tăng một ít phụ thuế mà thôi. Chỉ cần ta còn sống. Gia tộc ít nhất sẽ không chịu khi dễ. Nha! Ta hiểu được. Giang hồ gặp lại. Giang hồ gặp lại. Kiều Phu Sơn chuyển thân liền đi có vẻ cực kỳ quả quyết. Nhìn xem Kiều Phu Sơn rời khỏi bóng lưng. Cửu cát khen ngợi nhẹ gật đầu. Co được sẵn được là cái nhân vật. Cửu cát tìm cái thoải mái mà Phương ngồi xổm xuống. Vỗ sắc rùa đen trên tay nhiều một cái chén lớn. Trong chén nở rộ lấy nóng bừng bừng bánh sủi cảo Rau cải thịt thỏ bánh sủi cảo Lý Tiểu Thúy đã làm nhiều lần. Lại nói cái này trong hạp cốc. Thanh thái thỏ tử còn có không ít. Lưu tại nơi này quái đáng tiếc. Ăn xong rồi bánh sủi cào sau đó cầu cát bắt đầu bắt giữ thanh thái thọ tử. Hóa thành một đảo độn quang bay tới bay lui. Đại lượng thanh thái thỏ tử bị hắn đưa vào xác rùa đen bên trong. Những này thanh thái thỏ tử dưỡng một đoạn thời gian liền có thể ăn. Hương vị thật tốt. Sau nửa đêm. cầu cát chủ động thay đổi trực ban trình thế thánh. Một thân một mình đứng tại hồ lô quan trên tường thành. Lúc này trời tối người yên. Mông chạch bên trong. Ánh mắt càng là khó có thể cùng xa. Chỉ gặp trên tường thành cửa cát tay trái cầm sát rùa đen. Tay phải xuất hiện một cách đầm lầy nê trùng. Tiếp lấy cổ tay hắn vung. Đầm lầy nê trùng bị hắn ném ra ngoài. Đầm lầy nê trùng sinh ra sau đó. liền tại đầm lầy bên trong bò sát. Đem chung quanh toàn bộ thông qua triệu trùng cổ truyền vào đến cửa cát cảm giác bên trong. Một cái đầm lầy nê trùng dò xét phạm vi vẫn là quá chật. Cần càng nhiều. Cửa cát tiếp tục ném trong tay đầm lầy nê trùng. Rất nhanh liền cho dù ném ra mấy trăm con đầm lầy nê trùng. Những này đầm lầy nê trùng qua lại ở giữa cách rất xa. Mặc dù chỉ có mấy trăm con. Nhưng lại phân bố đến hồ lô quan bên ngoài mảng lớn trong đầm lầy. Đều là cửa cát thông qua ánh mắt không cách nào với tới địa phương. Mông Trạch Mông lung đầm lầy huống chi lúc này lại tại ban đêm Cửa cát đứng tại trên tường thành Mặc dù ánh mắt không cách nào xuyên thấu qua ngơ ngơ hồ hồ đầm lầy Thế nhưng ở vào đầm lầy bên trong đầm lầy ngây trùng Lại làm cho cửa cát có nặng bao nhiêu thị giác Dùng cho điều tra Đây mới là triệu trùng cổ chân chính cách dùng Cửa cát dưới chân ốm quần bên trong một cách lại một cách đầm lầy ngây trùng vụng trộm bò lên ra ngoài Những ngày đầm lầy ngây trùng dò xếp mục tiêu là hổ lô quan bên trong. Cho nên không cần ném ra. Mông chạc nhiều côn trùng. Lúc này lại là ban đêm. Thủ vệ võ sư dù cho nhìn thấy côn trùng. Cũng sẽ không ngạc nhiên. Phân tán đầm lầy ngây trùng bắt đầu trải rộng toàn bộ hổ lô quan. Thông qua triệu trùng cổ cảm giác. Một cách bao hàm hổ lô quan. Cùng hồ lô quan bên ngoài sáu 60 m xa địa hình địa vật chiếu giỏi tại. Cửu cát trong ốc, rượu, theo không khiếu bên trong. triệu trùng cổ phát ra yêu dị lam mang. Càng ngày càng nhiều đầm lầy bùn sông về hướng Minh Uy tướng quân Hoác Tân Phong nghỉ ngơi địa phương hội tụ mà đi. Nhưng mà những này đầm lầy ngây trùng lại chỉ dám dừng lại tại Hoác Tân Phong chỗ ở phụ cận nhưng căn bản không dám tìm lấy khe hở tiến vào. Bọn chúng hình như bị một cố lực lượng chỗ uy hiếp. Cửu cát cao mày cảm ứng đến cố lực lượng này. Đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Điều yêu. Cửu cát đem xác rùa đen cầm trong tay. Hướng về phía xác rùa đen dò hỏi. Hót tân phong trong tay cái kia một cây diễm lệ trường thương là cái gì pháp khí? Kia là kim uế thương. Không phải là dùng loài chim đại yêu mỏ chế tác tiên thiên pháp khí. Không sai. Bạc Ấu Anh nói ra. Thì ra là như vậy. Xem ra ngươi cũng phát hiện dùng loài chim yêu thú trên thân vật liệu chế pháp khí có thể khắc chế cổ tu. Đã sớm phát hiện. Cửu cát hai mắt nhắm lại nói ra. Sớm tại cửu cát năm đó trêu chọc kim đồng ngân mâu thời điểm. Hắn cũng đã phát hiện điều yêu khắc chế tâm nhãn cổ. Sau đó tại thiên tầm thần cung hai cái lớn điều yêu uy thế để cho một đám thái giám không khởi động được vô cực cổ. Chỉ có thể vươn cổ chịu chết. Chỉ là không nghĩ tới đem điều yêu mỏ chim luyện chế thành pháp khí. Cũng có đồng dạng chấn nhít hiệu quả. Bất quá đối với vô tình cổ đạo mà nói. Cổ trùng vẻn vẹn chỉ là công cụ. Tại không khiếu bên trong liền có thể phát động hắn thần thông. Cũng sẽ không thụ đến điều yêu khắc chế. Bất quá đại lượng đầm lầy nê trùng. Cửu cát cũng không có luyện hóa. Hắn là thông qua ở vào không khiếu bên trong triệu trùng cổ khống chế đầm lầy nê trùng. Khống chế trùng sống triệu trùng cổ mặc dù là công cụ. Thế nhưng đầm lầy nê trùng bản thân vẫn là côn trùng. Côn trùng liền tuân theo côn trùng bản năng. Không khiếu bên trong. Lam sắc triệu trùng cổ trước đồng lên quang hoa. Triệu trùng cổ thoạt nhìn tựa như là một cách trong suốt tản ra lam quang thủy tinh tốt. Theo bạch ngân chân nguyên tiêu hao. Đầm lầy nê trùng từ từ khắc phục kim uế thương mang đến áp chế chậm rãi tới gần phòng xá. Ngay tại đầm lầy nê trùng sắp chui vào phòng xá trong nháy mắt. Kim uế thương đối côn trùng mang đến ác bách vậy mà dù gì biến mất. Vậy mà hư không tiêu thất. Cửu cát lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Hắn xoay người dùng chính mình nhìn bằng mắt thường hướng về phía chỗ kia phòng xá. Mắt thường bên trong. Phòng xá không có bất kỳ biến hóa nào. Trừ cách đó ra Cửu Cát còn phát hiện phòng xá bên ngoài Còn có ba người một mực quan sát đến phòng xá Ba người theo thứ tự là Trịnh Thế Thánh Hùng Vĩ Đinh Văn Lương Kiều Phu Sơn đã quả quyết rời khỏi Mà ba người này cũng sợ hót tân phong đột nhiên rút lui Thối lui đến hạp cốc hậu phương Kỳ thật căn bản không tính là an toàn Nếu như là hạp cốc phía trước người vùng trộm đi Hạp cốc hậu phương người sẽ chỉ nguy hiểm hơn. Thà rằng như vậy còn không bằng trước tiên ở hạp cốc phía trước. Nhìn xem động tính. Động tính không đúng. Lập tức rút lui. Miễn cho hậu chi hậu giác. Nguy cơ tiến đến. Sinh tử chỉ có thể dựa vào chính mình. Kỳ quái. Ba cái võ tiên nhìn chằm chằm hoác tân phong lại thế nào có thể biến mất. Theo cầu các ý niệm. Đầm lầy nây trùng nhao nhao bò vào hót tân phong phòng xá, phòng xá bên trong, bày biện đơn giản, một cái giường, một cái cây bàn, treo trên tường hai tấm địa đồ, hé ra là mông trạc địa đồ, một cái khác tấm là cửa châu cùng thương sơn địa đồ, góc tường sau đó thả hai cái giường gỗ lớn, cái này bình thường đều là thả không đáng tiền tạp vật cùng thay sạc quần áo, trừ cái đó ra không có vật gì khác nữa. Càng ngày càng nhiều đầm lầy nây trùng tiến vào trong phòng, dần dần tạo thành một cái đầm lầy tượng đất. Đầm lầy tượng đất kiểm tra gian phòng. Cửa gỗ đã bung xuống then cửa. Ngoại nhân muốn đi vào phòng xá, chỉ có thể phá cửa hoặc là phá cửa sổ mà vào. Đầm lầy tượng đất mở ra một cái dương gỗ, không ngoài sở liệu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 mươi 366 chủ tướng trước thời hạn bỏ chạy. Con mẹ nó. Thế mà đào hang đi rồi. Hạ tiện như vậy sao? Không tốt. Chủ tướng chạy rồi. Ta còn đứng ở cửa thành bên trên. Há không cắm tiêu bán đầu ư. Vẫn là cậu thả đạo đại sư Kiều Phu Sơn đối trực giác nguy hiểm nhạy cảm. Thấy tình thế không đúng. Lập tức rút lui. Mới là ta lưng máu mực. tuyệt Tuân theo đại sư bước chân. Cửu cát không có nửa phần do dự. Chở mình liền từ trên tường thành nhảy xuống tới. Trương huyền. Ngươi không tuân thủ sao? Trình thế thánh một mặt kinh ngạc hỏi. Không. Chúng ta hôm nay vẫn là không thay ca. Trời tối ngày mai ta thủ. Ngươi xem coi thế nào. Cửu cát một mặt trình trọng nói ra. Không được. Trình thế thánh quả quyết lắc đầu. Vậy ngươi muốn như nào? Ngày mai ngươi phải thủ ban ngày cùng buổi tối Tốt Cửu cát một khẩu lên tiếng Cửu cát sau khi nói xong trực tiếp đi hướng hót tân phong phòng xá Kia là tướng quân phòng xá Ngươi đi làm cái gì Cái kia Hôm nay kiểu phu sơn thoát đi Ta cần đem việc này kịp thời hồi báo cho hót tướng quân Cửu cát liên tiếp quả quyết nói ra Cái này Đêm hôm khuya khót tướng quân còn tại ban đêm nghỉ ngơi, ban ngày báo cáo không tốt sao, chỉnh thế thánh nói ra, không được, không đem việc này trước thời hạn hồi báo cho tướng quân, lòng ta khó yên, cửa cát không nói lời gì đi tới tướng quân ở cánh cửa phía trước, cao giọng nói ra, hót tướng quân, cửa cát có việc cầu kiến, két một tiếng, cửa gỗ mở ra một tia khe hở, cửa cát đẩy cửa vào, Đùng, cửa đóng lại Trình thế thánh Hùng vĩ cùng Đinh Văn Lương nhìn nhau liếc mắt Cửa phòng là từ bên trong mở ra Ý vị này hoát tướng quân căn bản không có ngủ Mà là tại khoanh chân ngồi tính tỏa Tu luyện nội công Cái này trương cửa cát vui buồn thất thường thật là không thể nói lý Vẫn là ta đi thủ sao Trình thế thánh mũi chân giấm mạnh Hóa thành một đạo độn quang đi tới trên tường thành Hót tân phong phòng xá bên trong. Đại lượng đầm lầy nê trùng xông vào đến đen nhánh trong huyệt động. Làm cửa cát dò đường. Hộ lô quan bên ngoài. Cái kia mấy trăm con đầm lầy nê trùng thu không trở lại. Đầm lầy nê trùng không có cách nào thông qua hốt cây đàn hương chỉ có thể lưu tại đầm lầy bên trong. Bất quá cái này không quan trọng. Tam chuyển triệu trùng cổ có được sinh sôi năng lực. Dù là liền chỉ còn lại triệu trùng cổ một cái côn trùng. Cửu cát cũng có thể rất nhanh sinh sôi ra ngàn quân vạn mã. Bất quá cũng chính là tiêu hao một ít nguyên liệu nấu ăn cùng bạc ngân chân nguyên mà thôi. Triệu trùng cổ không kén ăn. Thịt tươi. Thịt nhão. Thịt thối. Đói lên thậm chí là phân và nước tiểu cùng bùn nhão đều có thể. Cửu cát ngồi tại tướng quân trên giường hẹp. Toàn lực khống chí cùng cảm giác đầm lầy ngây trùng. Dưới mặt đất có một gian thạch thất. Trong thạch thất đồ vật đầy đủ mọi thứ Thế mà không phải một cái phòng đơn Mà từ rất nhiều thạch thất tạo thành một cái dưới đất đồng phủ Dưới mặt đất trong đồng phủ không chỉ có nhiều cái phòng luyện công cùng phòng ngủ Còn có luyện đan thất Luyện khí thất Phòng chứa đồ lại còn có một cái linh thú thất Linh thú trong phòng có thật nhiều mùi hôi đồ vật Xem chừng hẳn là phân và nước tiểu cùng ăn còn lại đồ ăn Đầm lầy ngây trùng hô nhau mà lên ăn như gió cuốn cùng lúc đó cửa cát đột nhiên giật mình tại triệu trùng cổ cảm giác bên trong có một cái đầm lầy nê trùng lại bị dấm chết mà bị dấm chết đầm lầy nê trùng ở vào hồ lô quan phía dưới hồ lô quan bên ngoài đầm lầy đừng nói là yêu thú liền là liền lớn một chút động vật đều không có yêu thú đều có lánh địa ý thức tuyệt đối sẽ không chạy loạn Đầm lầy bên ngoài đầm lầy nê trùng sẽ bị một cước dấm chết. Chẳng lẽ có người xâm nhập? Cái thứ hai đầm lầy bùn thành cũng bị dấm chết. Sát theo đó là cái thứ ba. Điều này có ý vị gì? Ý vị này có đại lượng người xâm nhập. Bọn họ lít nha lít nhít. Cho nên mới dấm chết nhiều như vậy đầm lầy nê trùng. Lúc này không triệt. Chờ đến khi nào? Cửu cát không chút do dự nhảy vào đến trong huyệt động. Cùng sử dụng hư không mượn lực thủ pháp đóng lại dương gỗ cửa. Hồ lô quan. Một đạo đồn quang rơi xuống. Phúc phúc. Một cách bảo tạc đầu nam tử tận lực một cước giấm chết một cách đầm lầy nê trùng. Nam tử kia ngoại trừ giấm chết đầm lầy nê trùng. Còn ra thích giấm cái khác tiểu côn trùng. Một cước một cách đùa khoan khoái đến cực điểm. Một bên đùa một bên phát ra cạc cạc cạc tiếng cười vui tiếp lấy một đạo khác độn quang rơi xuống, rơi vào cái kia bảo tạc đầu nam tử bên cạnh. độn quang thu lại. bên cạnh một tên dâu bạc lão giả tóc trắng. cái kia lão giả tóc trắng hướng về phía bảo tạc đầu nam tử cúi người hành lễ nói ra. phệ hồn tiên tôn, nơi này chính là hồ lô quan. cặc cặc cặc. cách này bảo tạc đầu nam tử liền là mông Trạch ba đại yêu vương một trong phệ hồn yêu vương. Lúc này phể hồn yêu vương hoàn toàn không trầm túy tải dấm côn trùng hưởng thụ bên trong Một cước một cước lại một cước Dấm chết chung quanh bảy Tám cái tiểu côn trùng Phể hồn yêu vương đột nhiên ngẩng đầu Húc mắt trái bên trong leo ra ngoài một đầu lam sắc run dài Cái kia run dài có đỏ tươi hai con ngươi Giữ tần giác hút Run dài xông ra húc mắt Cường đại uy hiếp tràn ra trong vùng đầm lầy tất cả tiểu côn trùng thất kinh chạy trốn liền liền cái kia lão giả sâu bạc trắng cũng lông mày cao chặt lui về phía sau mấy bước ngu xuẩn nương môn thả xương mù a Bảo tạc đầu nam tử hung ác lên tiếng lão giả sâu bạc trắng ra mặt kéo ra phệ hồn yêu vương tính tình cổ quái hỉ nộ vô thường trong miệng vĩnh viễn không nhả một câu nói thật quả là thế a Vậy mà gọi mình nương môn. Lão giả sâu bạc trắng không dám tranh luận. hít sâu một hơi. Thúc dục rượu vô cổ. Phô thiên cách địa xương mù. Như là nước chảy bao trùm hướng về phía hồ lô quan. Cạc cạc cạc cạc cạc. Phề hồn yêu vương một trận cười quái gì. Hóa thành một đảo gần như không thể gặp đổn quang bay đến trên tường thành. Ở trên tường thành thủ vệ trình thế thánh như cùng đường ngó sen người một dạng đứng không động. Chơ mắt nhìn xem mình bị một cái lam sắc run dài chui vào vào hốc mắt. Chỉnh thế thánh toàn thân co quắp ngã xuống đất. Sưu, mang máu lam sắc run dài lùi về đến phệ hồn yêu vương trong hốc mắt. phệ hồn yêu vương sờ lấy chính mình miệng. Có vẻ hơi phiền muộn. Mông chặt trước tròi canh bây giờ đã rút lui. Căn bản liền không có mấy người. Phể hồn yêu vương đem chỉnh thế thánh sống như vải rách một dạng ném đi. Tại nồng vụ che lấp phía dưới. Tập sát hướng về phía mấy tên khác võ tiên. phệ hồn yêu vương xông ra rượu vụ. Hùng vĩ. Đinh văn lương hai tên võ tiên. Nhìn thấy phệ hồn yêu vương. Lập tức bị một luồng tinh thần lực chấn nhít. Động cũng không động được. phệ hồn yêu vương dùng là nga mi thứ. Tay trái tay phải đều một cái. Tại từng đợt cặc cặc cười quái gì sau đó. Hùng vĩ. Đinh Văn Lương hai tên võ tiên tửa như là con dối người một dạng bị đánh giết. Két một tiếng. Phề hồn yêu vương nhẹ nhàng đẩy ra minh uy tướng quân hoắc tân phong phòng xá. Phòng xá bên trong không có một ai. Phề hồn yêu vương đẩy cửa rỗ. Xem chừng hoắc tân phong hẳn là đoạt cửa sổ mà chạy. Đùng. Phề hồn yêu vương một cước lại dấm chết một cách đầm lầy nây trùng cũng phát ra rồi cạc cạc cạc tiếng cười quái dị. ông ông ông ông trên đỉnh đầu truyền đến điếc tai ông minh âm thanh, lục xí kim thiền mang theo một đoàn đầm lầy rồi độc gào thét mà qua, Dừng a, phề hồn yêu vương đẩy cửa đi ra ngoài, dưới mặt đất trong đồng phủ, cửa cát thở một hơi dài nhẹ nhõm, nếu mà cái kia phề hồn yêu vương thật đuổi tới, cửa cát chỉ có thể tiến vào xác rùa đen bên trong, sau khi đi vào, nếu mà bạc ấu anh không đúng tự mình ra tay thì cũng thôi đi, Một khi bạc ấu anh ra tay với mình, cửa cát cũng chỉ có thể khởi động thiên tàn trận văn đem nữ nhân này thả ra. Đi tới ngoại giới bạc ấu anh tám chín phần 10 sẽ bị phệ hồn yêu vương đánh giết. Mà phệ hồn yêu vương sẽ sưu hồn. Mà hắn cái này vừa tìm hồn. Chính mình một dạng trốn không thoát. Phể hồn yêu vương cái này này có thể không chọc tốt nhất không chọc. Cửa cát khống chế đầm lầy nê trùng tiếp tục thăm dò. Dưới mặt đất trong đồng phủ có vài cái đầu hướng ra phía ngoài thông đạo Lít nha lít nhít đầm lầy nê trùng tách ra thăm dò Bành Cơ quan phát động Đại lượng viêm bảo phù đồng thời dẫn đốt Một cách mật thất bên trong triệt để hóa thành biển lửa Trên trăm cái đầm lầy nê trùng trong nháy mắt bị hóa thành cho tàn Đây là trong đó một cách huyệt động thiết lập cơ quan Một đường khác đầm lầy nê trùng xuất phát cái thứ hai tử vong cơ quan Đại lượng lạnh băng phủ đem mấy trăm con đầm lầy nê trùng bị đông. Tiếp đó một khối nhất đỉnh long thạch đè xuống. Một tiếng ấm vang. Bị đóng băng đầm lầy nê trùng bị ép thành vỡ nát. Đi đông doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. bắc đánh minh, Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục ai lao. Chân lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế duyên ninh. Độc cổ ma tiên mười ba mươi 367 định vị La Bàn. Xích hải sa mạc. Một chỗ bãi sa mạc bên trong. Đột nhiên bị đào mở một cái huyệt động. Một cách bọn người cao lớn tiểu chuột chuỗi từ trong huyệt động chui ra. Chỉ gặp chuột chuỗi đứng thẳng thân thể cơ cảnh nhìn chung quanh. Sát theo đó một cô gái áo đỏ từ trong đồng chui ra đứng tại chuột chuỗi bên cạnh. Vỗ vỗ chuột chuỗi Đầy đặn bờ vai nói ra. Đại mao Bên ngoài an toàn sao Chuột chuối Chi chi chi Nữ tử áo đỏ Người cũng xem không xa sao Cái thứ ba từ trong huyệt động chui ra ngoài người là cầm trong tay diễm lệ trường thương hót tân phong Địa đồng bên trong cơ quan bị khởi động Nói gió mông trạc trùng yêu đã phát hiện hầm ngầm Đáng tiếc những năm này đại mao đào nhiều như vậy hầm ngầm Chúng ta lập tức đi Những này hầm ngầm nhất định phải toàn bộ từ bỏ Hoắc Tân Phong vẻ mặt nghiêm túc nói ra Rời khỏi nơi này trước Chúng ta trên đường lại nhìn la bàn Hoắc Tân Phong đại khái nhìn một phía dưới hướng Liền bắt đầu trong sa mạc bắt đầu chạy Đại mau Chúng ta đi mau Chuột chuối Chi chi chi Béo tốt chuột chuối nằm trên mặt đất Nữ tử áo đỏ cưới lên chuột chuối trên thân Chuột chuỗi bốn chân phi nước đại Trước mắt biến mất tại đại mạc bên trong Mông chạch Cách hồ lô quan ước chừng 3-400 mét địa phương Trong khe đá leo ra ngoài một cách lại một cách đầm lầy nê trùng Lam sắc triệu trùng cổ cũng theo hòn đá khe hở bò lên ra ngoài Triệu trùng cổ cùng đầm lầy nê trùng hợp thành một cách lớn nhỏ cỡ nắm tay con mắt Xuyên thấu qua triệu trùng cổ Cửu cát rõ ràng thấy được ngoại giới Từ nơi này vị trí hướng xuống nhìn lại. Nhưng là thông hướng hồ lô quan chủ đạo. Nếu mà tại chỗ này phái một cái ám tử. Như vậy hoàn toàn có thể trước thời hạn biết gió mông chạc yêu tục tiến đánh hồ lô quan tình báo. Trong huyệt động. Cửa cát lau lau trên đầu mình mồ hôi lạnh. Lúc trước cửa cát hóa thành một đầu sói xám tha xác xùa đen liền tại cái này đồn quan sát chỗ bên cạnh cây cối bên trong đem ba cái nông phu từ xác rùa đen bên trong thay đổi ra tới. Còn may là dưới đĩa đèn thì tối. Nếu là bị hoát tân phong an bài ám tử nhìn thấy. Chỉ sợ xác rùa đen liền khó giữ được. Xác rùa đen tuyệt không thể làm dụng. Trung quy thế gian này khắp nơi đều là con mắt. Vạn nhất ngày nào đó chính mình ra vào xác rùa đen bị người nhìn thấy chỉ sợ liền sẽ lập tức đưa tới họ sát thân. Bây giờ xem ra bạc ấu anh tại xác rùa đen bên trong cũng chưa chắc là một chuyện xấu. Chí ít có thể thời khắc đúc xúc cầu cát tuyệt không làm dụng xác rùa đen. Hoát tân phong đào móc huyệt động cực sâu. Dưới đất hầu như bốn phương thông suốt. nhất là thông hướng mông trạch phương hướng huyệt động phân nhánh rất nhiều. ngược lại là thông hướng sa mạc thông đảo chỉ có một đầu. Bất quá thông hướng sa mạc thông đạo trải rộng cơ quan. Cửu cát đầm lầy nây trùng ít nhất chết một nửa. Ngoại trừ hổ lô quan lối vào côn trùng không có được thu. Cửu cát đem mông chặt phương hướng đầm lầy bùn từ thu vào xác rùa đen. Tiếp đó lui trở về dưới mặt đất trong đồng phủ. Xuống đất đồng phủ. Cửu cát tiếp tục dọc theo hướng sa mạc phương hướng thông đạo dò xét Trên đường đi lại chạm đến mấy cái cơ quan. Số lượng hàng ngàn hàng vạn đầm lầy nê trùng cuối cùng chỉ còn lại mấy trăm con Hao phí nửa ngày thời gian Cửu cát suốt cuộc tìm được một chỗ mới đào móc thông đạo, Mới đào móc thông đạo gần như không có khả năng thiết lập cơ quan Bất quá cửu cát như trước vẫn là điều động còn lại trăm con đầm lầy nê trùng ở phía trước giò đường Dưới mặt đất cơ quan rất hung hiểm Không thể mạo hiểm Ngày hôm sau Giữa trưa mười phần Trong sa mạc mười mấy cách đầm lầy nê trùng tử chui ra mặt đất. Mặt đất không có nguy hiểm. liền là phơi sợ. Giữa trưa ban ngày. Đầm lầy nê trùng không thích. Mông chạch côn trùng tất nhiên cũng không thích. Người tức là cổ cổ sư đương nhiên cũng sẽ không thích. Cho nên ban ngày so buổi tối an toàn. Cửa cát bãi sa mạc trong đồng ló đầu ra đến. Đứng tại cửa hang bên trên. Nhìn chung quanh. Trung quanh toàn là sa mạc liền cái tiêu chí đều không có. Mông trạch tướng quân phủ cùng mông trạch trước tròi canh. Mặc dù có một ngày lộ trình. Thế nhưng cả hai tại một đường thẳng bên trên. Nhất là khi cửa cát có thể bay sau đó. Chỉ cần hai cái canh giờ liền có thể đi tới đi lui. Nhưng hôm nay cửa cát phía trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng từ đất cát bên trong chui ra. Thực sự không biết đông nam tây bắc. Tốt tại cửa cát không phải một người. Chỉ gặp cửa cát đem bên hông xác rùa đen lấy xuống. Hướng về phía xác rùa đen dò hỏi. Hướng phương hướng nào là mông trạch tướng quân phủ. Lúc này, xác rùa đen trong hồ nước. Bạch Ấu Anh, lãnh Ngọc Trinh cùng Lý Tiểu Thúy ngay tại trong nước chơi đùa. Họ hình như hoàn toàn không để ý đến cửa cát có hay không nhìn thấy xác rùa đen bên trong toàn bộ. Lý Tiểu Thúy nguyên bản là cẩu cát nữ nhân. Bạch Ấu Anh đương nhiên cũng rõ ràng chính mình tại trong lúc hôn mê cẩu cát đối nàng làm qua cái gì. Vừa mới bắt đầu thức tỉnh thời điểm là không dễ dàng tiếp nhận. Bất quá bây giờ tiếp nhận cũng thản nhiên. Còn như Lãnh ngọc trinh nhìn thấy hai người đồng bạn xuống nước ao. Nàng cũng nhìn nén không được. Cùng theo đi tới. Ta biết mông Trạch tướng quân phủ tọa độ bất quá cần một cách định vị la bàn, Người gian tạp vật bên trong giống như liền có một cách định vị la bàn. ngọc trinh, ngươi đi gian tạp vật bên trong tìm một cái, tốt, bạch tướng quân. ào một tiếng, lãnh ngọc trinh từ trong nước đứng lên, cất bước đi tại tiểu viện đá xanh bãi cỏ bên trên. Ừm ước một tiếng, lãnh ngọc trinh ngẩng đầu xuyên thấu qua xác rùa đen thấy được cửa cát hai người xuyên thấu qua xác rùa đen thủy tinh vách tường, bốn mắt nhìn nhau, lãnh ngọc trinh một mặt đỏ mừng chôn xuống đầu, không, không phải nói những cái kia côn trùng thanh trừ xác rùa đen sau đó ngươi cũng không thấy được sao? ta nhìn không thấy, cửu cát thanh âm từ xác rùa đen truyền ra ngoài tới, ngươi không nhìn thấy cái gì? không nhìn thấy con thỏ à? Áp tâm. Lánh Ngọc Trinh vùi đầu hóa thành một đảo thủy sắc đồn quang Xông vào đến phòng tạp vật Tùng tùng tùng Một trận lục tung Lánh Ngọc Trinh tìm được một cái định vị la bàn Cái kia la bàn bên trên có ba cái hình tròn khắc độ Lánh Ngọc Trinh kích thích la bàn Bánh răng âm thanh vang lên kẹt kẹt Tốt rồi Lánh Ngọc Trinh đem la bàn ném ra ngoài La bàn rơi xuống đất Cửu cát khởi động thiên tàn trận văn. La bàn biến mất. định vị la bàn đi tới cửu cát trong tay. Cửu cát chưa hề sử dụng qua định vị la bàn. Bất quá định vị la bàn dù sao cũng là một kiện pháp khí. Thi tiếu nhiên khẳng định là sẽ dùng cách này. Cửu cát nhìn xem la bàn chậm rãi hồi ức Mặc dù sư hồn thi hiếu nhưng đã rất lâu. Thế nhưng Cửu Cát một chút hồi ức vẫn là nhớ tới định vị la bàn phương pháp sử dụng. Một đạo pháp quyết đánh vào, la bàn bên trên liền xuất hiện một cái mũi tên. Mũi tên rất nhanh biến mất, bất quá phương hướng cũng đã chỉ rõ. Cửu Cát đem định vị la bàn thu nhập đến trong túi chữ vật, thôi động phong lang cổ hóa thành một đạo độn quang mà đi. Lãnh Ngọc Trinh một lần nữa về tới trong hồ nước. Đem chính mình ngâm mình ở trong nước không nói câu nào. Bạc ấu anh để cho ao nước ngâm lấy thân thể của mình. Không chút nào keo hiệt triển hiện thân thể của mình. Nếu mà cửa cát đem ánh mắt hướng xác rùa đen bên trên rời. Nàng sẽ còn tận lực dối người một cái. Ngọc Trinh. ngươi thế nào đem định vị la bà ném ra. Một dạng tinh vi đồ vật. Vạn nhất rớt bể làm sao bây giờ. Bạch Ấu anh lấy trách cứ giọng điệu nói ra, G, Vega, Quo, -qu M." Lãnh Ngọc Trinh hồn vía lên mây gật gật đầu, hoàn toàn không để ý Bạch Ấu anh nói cái gì. "Tốt tại còn có thể dùng." "Tiểu Thúy, Ngọc Trinh, thừa dịp bây giờ thời tiết tốt, chúng ta đi trên đồng cỏ phơi nắng mặt trời." Ba người tại bãi cỏ bên trên xếp thành một hàng. Sa mạc ánh nắng xuyên thấu qua xác rùa đen, Trở nên nhu hòa không ít. Nhu hòa ánh nắng vẩy vào ba người trên thân. Ba người gối lên cỏ xanh trồng chất bên trong. Trung quanh là nhảy nhảy nhót nhót thanh thái thỏ tử. Thanh thỏ tử. Bạch thỏ tử nhún nhảy một cái. Tương phản thành thú. Ước chừng hai cái canh, canh giờ sau đó. Cửu cát rừng lại đổn quang. Cửu cát phi đổn nhiều nhất hai cái canh, canh giờ liền có thể từ mông chạc trước tròi canh bay đến mông trạc tướng quân phủ vậy mà lúc này cửa cát đã bay hai cái canh, canh giờ nhưng tại trước mắt hắn cũng không phải là mông trạch tướng quân phủ mà là một mảnh đứng sừng sững ở bãi sa mạc bên trong cổ quái rừng cây cây cối xám trắng sớm đã khô héo mặc dù thư thớt hơn 10 cây nhưng lại từng cái cao lớn dị thường đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắc đánh minh nam bình định chiêm thành Tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, Thình thế duyên ninh, độc cổ ma tiên 13, mươi 368 thạch xà, sám trắng rừng cây, vài trăm mét ở trên, cửa cát rừng lại độn quang, mặc dù cách nhau rất xa, thế nhưng ở giữa thô nhất cái kia trên một thân cây hình như còn có một cái tổ chim, đây là một chỗ yêu thú xào huyệt. Không cần thiết vô duyên vô cứ đi chọc yêu thú Húng chi nhân tộc quân viễn trinh đối phó yêu thú mặc dù lợi hại Nhưng đều là hợp nhau tấn công Đầy đủ lợi dụng yêu thú không đoàn kết khuyết điểm Nếu bàn về cá thể thực lực Một cái võ tiên đối phó đại yêu vẫn là cực kỳ cật lực Trung quy yêu thú đều đều có lãnh địa Sẽ không tùy ý loạn động Nhưng nhân tộc không đồng dạng Tạo thành quân đoàn từng cái càn quét, mọi việc đều thuận lợi. ngươi cái này đỉnh vị la bàn bên trong đưa vào tọa độ có phải hay không lầm. cửa cát cầm trong tay đỉnh vị la bàn một lần nữa nhét về tới xác sùa đen. bạc ấu anh cầm đến đỉnh vị la bàn. cùng lãnh ngọc trinh cùng một chỗ xem xét. đỉnh vị la bàn bên trên tổng cộng có ba cái kinh luôn. theo thứ tự là nhật kinh luôn. nguyệt kinh luôn cùng tinh kinh luôn. Trong đó chỉ cần tinh kinh luôn khắc độ là đúng. Tỏa độ kia liền không sai. Ngọc Trinh. Ta hôn mê thời điểm. Mông chạch tướng quân phủ hãy còn không có triệt đến trong sa mạc. Cái này tinh kinh luôn khắc độ có hay không có sai. Hồi bẩm tướng quân. Không sai lầm. lãnh Ngọc Trinh chém đinh chặt sắt nói ra. Hắn hẳn là không biết dùng cái này. lãnh Ngọc Trinh bổ sung nói ra. Bà ấu anh nhẹ gật đầu nàng cũng cảm thấy là cử cát không biết dùng định vị la bàn lúc này mới hoàn toàn trái ngược chỉ nghe bạc ấu anh nói ra định vị la bàn tổng tổng có ba cái kinh luôn tầng ngoài cùng là Nhật kinh luôn ở giữa một tầng là Nguyệt kinh luôn tầng giữa nhất là tinh kinh luôn tinh kinh luôn khắc độ là tại Mông Trạch tướng quân phủ ban đêm thời điểm căn cứ thiên địa hình tượng thực tế đo lường Đo lường sau đó liền sẽ lấy chữ số hình thức ghi chất Cho nên tinh kinh luôn khắc độ là không tiện. Bất quá tinh kinh luôn mặc dù có thể rõ ràng chỉ hướng mông trạch tướng quân phủ. Nhưng lại còn cần ngày Nguyệt Kinh luôn phối hợp. Nếu không thì trực tiếp đánh vào pháp quyết. Lại không thể chân chính định vị tướng quân phủ vị trí. Lúc này chính trực ban ngày. ngươi cần đem Nguyệt Kinh luôn đưa về nguyên sơ. Bạc Ấu Anh đem Nguyệt Kinh luôn gảy đến nguyên sơ vị trí. ngươi cần căn cứ Thái Dương điều chỉnh Nhật Kinh luôn khắc độ. Mỗi dùng một lần sử dụng định vị La Bàn đều cần hiểu đính một lần Nhật Nguyệt Tinh voi. Nếu không thì tất nhiên không được. Lúc này chính trực năm lúc ba khắc. bạch Ấu Anh giơ lên cao cao trong tay định vị La Bàn. Xuyên thấu qua sát sủa đen quan sát không trung Thái Dương. Sau đó lại điều chỉnh Nhật Kinh luôn khắc độ. Theo một trận cơ quan tiếng vang. Bạch Ấu Anh điều chỉnh tốt định vị La Bàn tất cả khắc độ. Hiện tại có thể đánh vào pháp quyết xem xét phương hướng. Bạch Ấu Anh cầm trong tay định vị La Bàn dơ lên cao cao. Muốn cho cửa cát thông qua thiên tàn trận văn lấy ra. Nhưng mà cửa cát cũng không có phát động thiên tàn trận văn. Ngoài giới. Một đầu nửa hình người xám bạch xà yêu. Ngăn cản cửa cát. Na xà yêu toàn thân xám trắng. Nửa người trên có hai cái tinh tế tay. Khuôn mặt có bảy tám phần giống nữ tử. Bất quá bởi vì trên mặt đều là tinh mịn màu trắng da rắn. Trái lại thoạt nhìn cực đoan khó coi. Xà yêu hai con ngươi hiện màu đỏ. Luôn có khó coi răng nanh. Ở ngực hơi nhô ra. Tựa như là bạch ấu anh có được kiêu ngạo bạch thỏ tử. Rắn tại sao có thể có vật này? Không phải đẻ trứng sao. Đương nhiên đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là đầu này xà yêu đột ngột xuất hiện ở sau lưng mình. Thần không biết. Tưởng không hay. Chính mình hoàn toàn không có chút điểm phát giác. Nếu mà đầu này xà yêu đánh lén mình. Hậu quả khó mà lường được. Sưu sưu sưu. Cửa cát phát hiện trên người mình nhiều mười mấy đầu xám trắng tiểu xà những này sám trắng tiểu xà xuất hiện đến cũng mười phần ruộng gì phảng phất là đột ngột xuất hiện đồng dạng t ta không phải muốn cùng ngươi đồng thủ nữ xà yêu miệng nói tiếng người nói ra mười mấy cái sám trắng tiểu xà tản mát ra một luồng ruộng gì yêu khí màu sám trắng chỉ riêng che chở tại cửa cát trên thân quang mang này không có cái gì tổn thương cửa cát phải phá vỡ cũng rất dễ dàng t Ngươi nhìn lên bầu trời. xám bạch xà yêu chỉ vào trên trời nói ra. Chân trời một chút hồng quang. Một đầu diễm lệ màu đỏ chim lớn. Từ xa tới gần. Chim lớn dương cánh rộng lớn. Hai chân xanh biếc. Diễm lệ vô song. Chim lớn từ cổ cát đỉnh đầu lướt qua. Nhưng lại cũng không có phát hiện còn lại cổ cát. Mà là bay thẳng hướng về phía chính mình xào huyệt. Tê. Kia là bích túc điều. Ngươi một dạng tiếp cận bích túc xào huyệt đơn giản liền là đang tìm cái chết. Tại nàng xào huyệt phù cận chỉ cần có cái xe động. Nàng đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp giết chết. xám trắng nữ xà yêu nói ra. Ngươi không muốn xảy ra cái vòng này. Ra rồi liền sẽ bị bích túc điều phát hiện. Cửa cát nhìn về phía bên cạnh du động mười mấy đầu xám trắng tiểu xà. Những này tiểu xà cùng nữ xà yêu cộng đồng thi triển ra một loại ẩm nấp pháp thuật Đem xà yêu cùng mình che giấu Cửu cát nhìn về phía trên bả vai mình màn ánh sáng màu xám Tại ngoại giới nhìn tới Bọn họ hẳn là tựa như là nham thạch Mà cô gái này xà yêu cùng những này tiểu xà sở dĩ đột ngột xuất hiện Chính là bởi vì các nàng nguyên bản liền ẩm giấu ở nơi này Cửu cát trong lúc vô tình xâm nhập đến nữ xà yêu phổ cận. Xâm nhập sau đó hết lần này tới lần khác còn không đi. Nếu mà cửu cát một mực không động. Đầu kia tên là Bích Túc Điều Yêu khẳng định sẽ xua đuổi cửu cát. Mà cửu cát ngay tại nữ xà yêu bên cạnh. Cách này một xua đuổi liền vả lây. Hoàn toàn bất đắc dĩ. Nữ xà yêu chi chủ động hiện thân miệng nói tiếng người. Cũng trợ giúp cửu cát đã ẩm tàng lên. Nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả sau đó Cửa cát lập tức yên tâm không ít Ở đây thực lực mạnh nhất không hề nghi ngờ là đầu kia gọi bích túc điểu yêu điểu yêu vốn là khắc chế xà yêu Tựa như chim phải khắc chế trùng yêu đồng dạng Cái này đầu nữ xà yêu như thế tới gần thiên địch chỉ sợ tất có toan tính Tại hạ cửa cát Không biết đại vương xưng hô như thế nào Ha ha ha Gọi ta thạch xà là được rồi Nữ xà yêu thạch xà cười khanh khách nói. Thạch xà đại vương cứu ta một mạng. Cửu cát thực sự không thể báo đáp. Cửu cát khách khí nói ra. Ngươi có thể báo. Thạch xà đỏ mừng con mắt đột nhiên sáng lên nói ra. Cửu cát cười nhạt một tiếng. Trước mắt là cây thành thật yêu. Vậy mà nghe không hiểu lời khách khí. Chỉ gặp cửu cát một mặt chỉnh trọng nói ra. Xin hỏi thạch xà đại vương muốn ta làm cái gì Ta tất nhiên sông pha khói lửa không chối từ Ta muốn bích túc sinh hạ trứng Thạch xà yêu chảy nước bọt nói ra Ta còn muốn trên người ngươi tầm kia ra Dùng đến luyện chế một kiện tùy thời có thể lấy ngụy trang thành tàn đá pháp y Đại vương muốn ta làm thế nào Cửu cát một mặt thành khẩn hỏi T Cho ta ngấm lại T Có rồi ta sợ một cái tiểu xà. Đi hấp dẫn bích túc điều chú ý. Tiếp đó ngươi thừa cơ trộm nàng trứng ném cho ta. Thạch xà hai mắt tỏa ánh sáng nói ra. Ném cho ngươi. Chẳng lẽ hắn sẽ không truy sát ngươi sao? Cửu cát kỳ quái hỏi. Ta ở chỗ này đào một cái hố. Chỉ cần ngươi ném cho ta. Ta liền chui đến trong đồng đi. Bích túc chỉ có thể dương mắt nhìn thạch xà một mặt đắc ý nói ra, ngươi ở chỗ này đào một cái hang rắn. cẩu cát dùng chân bước lên mặt đất, không sai, tốn lão đại công phu. vậy ngươi vì cái gì không đồng nhất thẳng đào được dễ cây hả? cẩu cát kỳ quái hỏi, ngạch, đào không đồng. phía dưới này là tản đá, chỉ có thể đào được nơi này. thạch xà yêu ánh mắt lấp lói giải thích nói, thì ra là như vậy. Cửa cát lộ ra vẻ chợt hiểu. Thạch xà cũng không phải là ẩn thân trốn ở chỗ này. Mà là nàng hang rắn cửa ra vào ở chỗ này. Mà cái này hang rắn cửa ra vào chính là nàng chuyên môn dùng để trộm chứng tận lực đào móc. Sợ bởi vì chính mình bị bích túc phát hiện. Sinh ra đánh nhau sau đó. Bảo lộ xà yêu đào móc tốt huyệt động. Nói không thông. Phát hiện hang rắn đối với thạch xà mà nói lại không có nguy hiểm tính mạng. Đã không có nguy hiểm tính mạng. Như vậy nàng căn bản cũng không có tất yếu mạo hiểm hiện thân cùng mình gặp mặt. Thậm chí còn miệng nói tiếng người. Chung quy liền xem như giữa người và người cũng không thể nhanh như vậy thành lập tín nhiệm quan hệ. huống chi người cùng yêu. Đầu này thạch xà nhất định có chỗ nói dối. Đi đông doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt bắc đánh minh Nam Bình Định Chiêm Thành Tây Thu Phục Ai Lao Chân Lạp Hố Sâu Mời Nhảy Thỉnh Thế Diên Ninh Độc Cổ Ma Tiên 13 mươi 369 Nhảy ra Thế Cuộc Trạc Cơ Chuyển Động Nơi này tuyệt đối không phải hang rắn Cửu Cát có thể khẳng định Trước mắt đầu này xà yêu mặc dù sẽ nói tiếng người Nhưng lại sẽ không nói dối. Nói dối thời điểm ánh mắt rõ ràng lấp lóe. Ban ngày sợ rằng không dễ dàng tiềm nhập. Buổi tối lại đồng thủ thế nào? Cửu cát đề nghị. Tê tốt. Thạch xà lập tức đáp ứng đến. Một người một sắn cứ như vậy yên tĩnh chờ đợi. Lúc chàng vàng tối. Xanh biết đủ cử điểu lại một lần nữa dương cánh bay cao tại lãnh địa mình bên trên từng vòng từng vòng tuần ra. Nhưng cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào cự điểu về tổ Bầu trời triệt để đen lại Thạch xà hai con ngươi thả hồng quang Một đầu xám trắng tiểu xà hướng về bích túc điểu xào huyệt bơi đi Ta đây cũng đi sao Tê Ngươi cẩn thận chút Thạch xà lo lắng nói ra Yên tấm Cửu cát sau khi nói xong thi triển khinh công lặng yên mà đi Cửu cát chậm rãi tới gần xám trắng rừng cây Đột nhiên, cửa cát khởi động phong lang cổ, cuồng phong mang theo. Cửa cát một cách chuyển hướng liền chạy. giây lát sau đó liền không thấy bóng dáng. Thạch xà xem ngây người. Khi cửa cát khởi động phong lang cổ nhanh chóng rời đi thời điểm. Bích túc điều kỳ thật cũng phát hiện cửa cát. Bất quá nàng cũng không có đuổi. Cửa cát dù sao cũng là đang thoát đi nàng lãnh địa. Mà không phải đang uy hiếp cùng xâm phạm nàng lãnh địa. Tương phản. Bởi vì cửa cát lặng yên không một tiếng đồng xuất hiện. Trái lại để cho bích túc điểu càng thêm cảnh giác lên. Cửa cát quả quyết bay ra vài dặm ở trên. Tiếp đó đem xác rùa đen cầm trong tay nói ra. Giúp ta nhìn xem thiên tượng. Đem nơi này tinh dinh luôn khắc độ ghi chép lại. Bất kỳ chỗ nào tinh dinh luôn khắc độ đều cần tại ban đêm đo lường, quan sát trên trời đầy sao, đạt được cụ thể tinh kinh luôn khắc độ, có cái này khắc độ, tại phối hợp nhật kinh luôn cùng nguyệt kinh luôn, vô luận là tại miệt mờ thương hải, hoặc là tại vô biên vô hạn sa mạc, đều có thể chuẩn xác định vị mục tiêu vị trí, xác rùa đen bên trong, bạch ấu anh, lãnh ngọc trinh làm ra một cái giản dị xem sao nghi, Hai người hợp lực quan sát tinh tưởng suy tính tinh kinh luôn khắc độ. Cùng lúc đó, cửa cắt khởi động thiên tàn trần văn. Đem giả kiêu pháp y di chuyên đến sát rùa đen bên ngoài. Xoát xoát xoát. Nhanh chóng cởi y phục xuống. Cửa cắt mang vào rồi giả kiêu pháp y. Khởi động cú vỏ trần văn triệt để ẩm nấp tại bóng tối bên trong. Khi phát hiện người khác đem ngươi trở thành con cờ thời điểm. Đơn giản nhất phương pháp liền là 36 kế chạy là thượng sách. Nhảy ra trong ván cờ. Đi tới thế cuộc bên ngoài. Che giấu Làm một cái quần chúng Tùy thời chuyển động. Trạch cơ xuất thù. Năm đó cấu cứu vi tuyệt phong chính là làm như vậy. Khi hắn phát hiện mình bị người lợi dụng. Thế là thứ nhất thời gian liền triệt. Triệt xong rồi sau đó lại lặng yên không một tiếng động phản hồi cầu cát bất quá là bắt trước lời người khác tính không được sáng tạo cái mới. Bất quá chiêu này xác thực rất là khéo. Cậu cát ẩm nấp tại bóng tối bên trong. Yên tĩnh chờ đợi. Mong mỏi có cơ hội xuất hiện. Để cho hắn có thể trải cơ chuyển động. Nếu mà bây giờ không có cơ hội. Như vậy tại sắp hừng đông thời điểm. Cậu cát liền sẽ quả quyết rời khỏi. Cần quyết đoán mà không quyết đoán. Hắn tất tự loạn. Chỉ có tiến thối tự nhiên. Mới vừa rồi không phải con cờ. xác rùa đen bên trong. Bạch ấu anh cùng lãnh ngọc trinh thảo luận tinh tưởng đo lường khắc độ. Xem sao chi thuật bác đại tinh thâm. Cửu cắt một bên thông qua xác rùa đen nghe hai nữ thảo luận. Học tập xem sao chi thuật. Một bên khác yên tính quan sát đến thạch xà cùng bích túc điều động tính. Thạch xà có đủ cực mạnh ẩm nấp năng lực căn bản nhìn không thấy. Bích túc điều cũng chỉ tại sao huyệt bên trong. cửu các kỳ thật cái gì đều nhìn không thấy. Hắn chỉ là đang chờ. Mấy người một cái có thể xuất hiện cơ hội. Đầu kia thạch xà có thể miệng nói tiếng người. Hẳn là đại yêu không khác. Mặt khác cũng không phải là tất cả đại yêu đều có thể miệng nói tiếng người. Nhất định phải là tại mông trạch bên trong sinh tồn. Cùng cổ tiên tiếp xúc khá nhiều. Nàng mới có thể tại cổ tiên nơi đó tập đến tiếng người Rắn Côn trùng Chuột Kiến vốn là một ồ Thạch xà có thể từ cổ tiên nơi đó học được tiếng người cũng không kỳ quái Mà đầu kia chim dù cho là đại yêu Cũng tuyệt đối không có khả năng tập đến tiếng người Trung quy nhân cổ đồng tu cổ tiên gặp phải chim lớn liền luống cuống Ngay tại cổ cát tính toán thạch xà cùng chim lớn thực lực thời điểm Yên lặng đêm tối Đột nhiên bị một tiếng bén nhọn hót vang đánh vỡ. Hót vang âm thanh bên trong tràn đầy bén nhọn cảnh cáo. Bắt đầu. Đầu kia thạch xà yêu thực lực tuyệt đối không yếu. Nếu mà không phải bị điều yêu trời sinh khắc chế. Đơn thuần thần thông sợ rằng còn tại cái kia điều yêu bên trên. Nếu không thì tuyệt đối không dám đánh trứng chim chủ ý. Cửa cát bắt đầu chầm rãi tới gần. Thỏa thỏa thỏa thỏa. Điều yêu đề danh càng phát ra bén nhọn Đột nhiên Điều yêu xuất hiện ở xám trắng trên cây đầu cành cây Mở rộng hai cánh Hai cánh bên trên thiêu đốt lửa cháy hừng hực Cơ hồ chiếu sáng toàn bộ bầu trời Nguyên bản ẩm dấu ở bóng tối bên trong cửa cát Cũng bị ngọn lửa này chiếu sáng Thạch xà trong ngọn lửa hiện ra bộ dạng Ôm màu đỏ trứng chim thạch xà yêu đột nhiên ra túc xông về nàng cái gọi là hang rắn Nhưng rắn bò lại nhanh cũng không có khả năng có chim bay nhanh hơn. Ngay tại hỏa điểu hướng phía dưới lao xuống thời điểm. Mọc ra giống như nhân tục một dạng hai tay thạch xà. Cầm trong tay màu đỏ trứng ném ra ngoài. qua Hỏa điểu kêu to một tiếng. cứng ép cải biến lao xuống phương hướng. Trứng chim sắp rơi xuống đất thời điểm. Mặt đất sụp đổ. Dưới mặt đất là một cái thiêu đốt lên miệng núi lửa. Màu đỏ trứng chim cứ như vậy trực tiếp đánh tới hướng miệng núi lửa. Thạch xà muốn ẩm tàng không phải hang rắn. Mà là một cái dung nham địa hỏa phun miệng. Thạch xà sớm đã đem dưới mặt đất đào giống. Dùng thần thông một lần nữa dựng một cái mặt đất. Chỉ cần thạch xà nguyện ý. Một cái ý niệm mặt đất liền sẽ sụp xuống. Lộ ra hạ núi lửa hoạt động. Cách này liền như năm đó cổ cát tự thân đào móc hỏa mạch. Lại bị một phàm nhân ám toán. Kém chút dùng lôi hỏa châu mất mạng đồng dạng. T. Thạch xà yêu phát ra rít lên một tiếng. Hai tay đặt tại mặt đất. Trên đầu tóc rắn lộ liễu. Một luồng đến từ đại địa xám trắng vừa dị trường lực. Tác dụng tại phi hành điều yêu trên thân. Điều yêu tốc độ bỗng nhiên trở nên chậm. Qua. Bích túc điều yêu phát ra thê lương hô hoán. Nàng chỉ có thể chơ mắt nhìn xem chính mình trứng chim rơi vào đến miệng núi lửa bên trong Thạch xà yêu lộ ra gian trá nụ cười Nàng sẽ không hoàn toàn hạn chế bích túc điều Nàng sẽ cho bích túc điều hy vọng Để cho bích túc điều phóng tới trứng chim thời điểm Liền sẽ bị bộc phát dung nham địa hỏa thôn phệ Chỉ có dạng này mới có thể lợi dụng trứng chim giết chết trong mắt mình đinh cái gai trong thịt Đúng vào lúc này Cùng phong gào thét Một bóng người màu đen xông vào đến miệng núi lửa bên trong giơ tay lên một trào Rơi xuống màu đỏ trứng chim bị người kia thu hút tới trong tay Tiếp lấy người kia chân đạp hư không Rơi xuống miệng núi lửa biên giới Người tới chính là cậu cát Chỉ gặp cậu cát một tay giơ trứng chim Đứng tại miệng núi lửa biên giới Hướng hai cách đại yêu đáp lại mỉm cười Ném xuống Thạch xà yêu phát ra tức hồn hền gầm thép. Bích túc điều yêu quay đầu. Hai con ngươi gắt gao tập trung vào thạch xà yêu. Oa! theo một tiếng hung hãn chim hót. Thạch xà yêu đỉnh đầu giấy lên hỏa diễm. Kia là không cách nào dập tắt linh hỏa. Bích túc điều một khi thi triển ra cách này môn thần thông. liền mang ý nghĩa thạch xà vô luận như thế nào cũng vô pháp bỏ chạy. Chắc chắn không chết không thôi bị buộc đến tuyệt lộ thạch xà yêu phát ra hung hãn gào thét mưu lược vô dụng chỉ có thể lấy huyết tinh đối đầu thạch xà yêu chung quanh hình thành chói buộc lập trường để cho bích túc điểu như phủ vạn cân nhưng mà bích túc điểu bản thân liền lực lớn vô cùng điểu yêu tam bản phủ bay nhảy chào kích mổ kích mặc dù đơn giản giản dị nhưng lại thiên truy bách luyện Chỉ có chân chính đối mặt với tam bản phủ địch nhân mới biết cái này tam bản phủ hung hãn. Tạp mao điểu. Ba hít liên tục. Ngang nhau thể tích. Ngang nhau thực lực. Điểu yêu vô địch. Thạch xà yêu không có kiên trì hai vòng liền bị bích túc điểu cực lớn mỏ chim đánh chúng vào đầu tóc. Cái kia giống như nữ nhân một dạng đầu tóc. Bị mổ ra cực lớn khe. Đỏ trắng chảy đầy đất. Thạch xà yêu không có não đại thân thể còn tại không ngừng run rẩy. Bích Túc điều dùng móng vuốt đem Thạch Xà Yêu chộp vào dưới vuốt. Không đầu Thạch Xà Yêu không ngừng cuộn cuộn thân thể, mong muốn đấu tranh lái đi. Độc cổ ma tiên 13. Chương 370 Thạch Xà Yêu thân thể. Đùng, Thạch Xà Yêu chết mất thân hình bị ném tới cầu cát trước mặt. Đầu này Thạch Xà Yêu như cũ còn tại trên đất nhấp nhô, mong muốn một lần nữa đứng lên. Đáng tiếc nàng đã không có não đại Vô luận như thế nào đấu tranh cũng không có khả năng sống lại Loài rắn sinh mệnh lực ương ngạnh Chết cũng không hàng Qua Bích túc điều hướng về phía cửa cát phát ra một tiếng hót vang Thanh âm lại vang lại giòn Nhờ vào kim đồng ngân mâu Cửa cát đối tiếng chim hót đại khái nghe hiểu được một chút Chỉ nghe cửa cát nói ra Ngươi phải dùng vật này đổi trứng chim Hòa, hòa, hòa nha, ngươi là cảm tạ. Cụ cụ cụ, ta đây đã có thể đem cái này xà yêu thi thể thu. Cụ cụ cụ. Bích túc điệu phát ra dịu dàng ngoan ngoãn tiếng kêu. Cửu cát đưa tay sờ về phía xà yêu. Há biết cái kia không đầu xà yêu. Đột nhiên uốn éo thân thể. Hé miệng cắn về phía cửu cát. Đầu không có. Răng vẫn còn ở đó. Lần này nhanh chóng nếu thiểm điện. Cửu cát một cái tay khác còn dơ đỏ tươi trứng chim. Vô cực diệu pháp cũng không kịp thi triển. Đùng. Bích sắc vuốt chim đè xuống thân rắn. Để cho không đầu xà yêu không thể động đậy. cô cổ cô Bích túc điệu lần thứ hai giống tiểu gà mái một dạng cô cô cô gọi. Loài chim chỉ cần phát ra loại này tiếng kêu. Vậy liền tuyệt đối sẽ không công kích người. Cửu cát thân thể khom xuống nhẹ nhàng đè xuống xà yêu thi thể. Chân khí bao trùm tại xà yêu bên ngoài thân, khởi động thiên tàn trận văn. Thạch xà yêu chết cũng không hàng thi thể tại chỗ biến mất rơi vào đến xác rùa đen bên trong. Phốc, thạch xà yêu rơi vào xác rùa đen bên trong. Vậy mà cắn một cái vào một cái thanh thái thỏ tử, hơi ngửa đầu liền đem nuốt vào đến trong bụng. Minh Uy tướng quân bạc ấu anh một mặt ngưng trọng nhìn về phía đầu này chết xà yêu. Các ngươi lui lại, ta tới trông coi. Bạc ấu anh cao giọng nói ra. Ngoài giới. cửu cát tử thân dơ trứng chim bay đến tổ chim bên trong. Cũng cầm trong tay màu đỏ trứng chim thả vào đến trong xào huyệt. To lớn một cái xào huyệt. Cũng chỉ có dạng này một khỏa trứng chim. Khó trách bích túc điểu sẽ đem chi coi như chân bảo. cụ cụ cụ cụ, Bích túc điểu phát ra ôn nhu tiếng kêu gọi. Lửa đỏ linh lực dọc theo sám trắng đại thổ dễ cây lan tràn lên phía trên. Đem sám trắng đại thổ nhiễm lên một vệt đỏ bừng. Cổ cổ cổ cổ. Bích túc điểu phát ra càng thêm hưng phấn kêu to. Trong tiếng kêu tràn đầy khoan khoái. Cáo từ. Cửu cát chắp tay. Tiếp đó khởi động phong lang cổ. Hóa thành một đạo độn quang thu lại. Cổ cổ cổ cổ cổ cổ. Bích túc điểu hót vang đưa tiến. Tầm nửa ngày sau Cửu cát bay chống đỡ mông Trạch tướng quân phủ Chưa tới gần tướng quân phủ Cửu cát liền bị một đội quân sĩ ngăn lại Người cầm đầu chính là Minh uy tướng quân Hoác Tân Phong Hoác tướng quân Cửu cát Hoác Tân Phong run lên chính mình diễm lệ trường thương Phát hiện Cửu cát không sợ hãi chút nào Điều này nói rõ Cửu cát cũng không có đầu hàng mông trạch cổ tiên Khụ, Cửu cát Cùng ta qua một bên tới. Tốt tướng quân. Hai người hóa thành hai vệt độn quang. Bay đến một bên. cách kia. Mông chạch trước tròi canh hiện tại thế nào? Hẳn là xong rồi sao? Cụ thể ta không biết. Mông chạch trước tròi canh trung quy sẽ không chỉ có ta một người trốn về đến sao. Ngoại trừ ngươi còn có mười mấy hình dạng. Vậy ngươi cần gì phải hỏi ta? Ngươi là hồ lô quan một cách duy nhất sống sót người. Hót Tân Phong một mặt nghiêm túc nói ra Không có khả năng Kiều Phu Sơn chẳng lẽ không có sống sót Cửu Cát vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Kiều Phu Sơn cũng sống sót Kiều Tướng Quân chạy trước Ta mới đi theo chạy Hắn khẳng định còn sống Cầu Cát nói thẳng Nói như vậy ngươi là không đánh mà chạy Hót Tân Phong hai mắt nhắm lại nói ra Ha ha Hót Tướng Quân Ngày cách này liền Được rồi Ngươi đi quân vụ sử báo vì sao Liền nói mông chạc trước tròi canh thất thủ Vô lực hồi thiên Không địch lại bỏ chạy Hoác tướng quân Ta trong một ngày hổ lô quan Ngày nói thủ một ngày hai ngàn quân tung Không đánh mà chạy Ngươi còn muốn quân tung Ta không phải không đánh mà chạy Mà là vô lực hồi thiên Không địch lại bỏ chạy Cửu Cát giải thích nói. Ngươi đi quân vụ sử báo bị. Ta sẽ đem quân công chia cho ngươi. Đa tả hoát tướng quân. Cửu Cát hóa thành một đạo đồn quang rời đi. Cửu Cát tới trước quân vụ sử báo bị. Mặc dù hoàn thành nhiệm vụ báo bị. Thế nhưng Cửu Cát thân phận ngọc bài bên trên như trước vẫn là chỉ có 3.300 điểm công hôn. Tiếp lấy Cửu Cát đi hướng quân nhu chỗ cầu cát trên thân mặc dù vàng bạc còn có không ít. Thế nhưng ngũ chảo kim nguyên cũng đã hao không. Cần đến quân nhu chỗ tiêu phí một phen. Tại quân nhu chỗ hối đoái hoàng kim. Một công huân có thể hối đoái một lượng hoàng kim. 50 công huân có thể hối đoái một viên ngũ chảo kim nguyên. 200 công huân có thể hối đoái một viên phổ thông phong mân côi thạch. Cửu cát một hơi đổi 6 khối phổ thông phong mân côi thạch. Sáu khối gió hoa hồng lúc liền là 1.200 công hôn. Cửa cát thân phận ngọc bài bên trong công hôn cũng chỉ có 2.100 điểm. Đại Càn Vương Triều Quân công quy định. Trong vòng 5 năm thu hoạch được 2.000 điểm công hôn mới có thể tấn thăng thượng sĩ. Cửa cát nếu như là đem 2.000 công hôn đều dùng xong. Liền phải từ thượng sĩ biến thành hạ sĩ. Quân hàm đều rơi mất. Tạm thời chỉ có thể dạng này. Đợi đến hoát tân phong chuyển hai ngàn điểm công hôn xuống tới. Lại đem nó tiêu hết. Cửu cát đi tới mông trạch tướng quân phủ khách sạn. Hao phí hai mươi điểm quân công lại một gian phòng trên. Một ngày hai mươi điểm quân công. Một trăm điểm quân công cũng chỉ đủ rồi lại năm ngày. Mà một trăm điểm quân công có thể đổi một trăm lượng hoàng kim hoặc là hai cái ngũ trảo kim nguyên. Đắt như vậy đương nhiên là có nguyên nhân. Phòng trên đưa nước tắm Cần biết đây chính là tại sa mạc Nước sạch quý so hoàng kim Đợi đến nước tắm đốt nóng sau đó Cửa cát khởi động thiên tàn trận văn đem lý tiểu thuế phóng ra Sau đó đem xác rùa đen phóng tới tầm mắt rộng rãi trên bàn Để cho xác rùa đen bên trong bạc ấu anh cùng lãnh ngọc trinh thật tốt no mây mẩy may mắn được thấy Thư thư phục phục tắm rửa xong sau đó Cửa cát đem Lý Tiểu Thúy lại tặng trở về. Đóng cửa kỹ càng. Đi tới giường bên trên. Buông xuống màn giường. Cửa cát từ trong túi chữ vật lấy ra một khối 200 tông hôn hối đoái phong mân côi thạch. Đem đặt ở trên giường hẹp. Một cái màu trắng bạc tiểu cổ trùng. Xuất hiện ở phong mân côi thạch. Gặm ăn phong mân côi thạch. Cái này màu trắng bạc tiểu cổ trùng. Dĩ nhiên chính là phong lang cổ phong minh côi thạch là phong lang cổ đồ ăn phong minh côi thạch tại xích hải sa mạc cực kỳ phổ biến nhưng nếu là tại nhân tộc những nơi khác lại hết sức khó gặp phong minh côi thạch vẹn vẹn bị gặm ăn gần một nửa phong lang cổ liền triệt để ăn no rồi một khối phong minh côi thạch chí ít có thể cho ăn ba lần mà tam chuyển phong lang cổ hai tháng mới cần cho ăn một lần đem phong lang cổ thu nhập không khiếu, lại đem phong mân côi thạch thu nhập đến xác sùa đen bên trong. Cửu cát nằm ở trên giường cân nhắc một chuyện khác, nên xử lý như thế nào thạch xà yêu thi thể. thạch xà yêu đã mất đi đầu tóc, nhưng vẻn vẹn qua rồi một ngày thời gian. đầu này thạch xà yêu lại có năng lực tại xác sùa đen bên trong chủ động săn giết thanh thái thọ tử, xác sùa đen bên trong nuôi dưỡng thanh thái thọ tử. Đã bị đầu này không đầu xà yêu giết ba cái. Cửu cát hoài nghi lại tiếp tục như thế. Thạch xà yêu có thể hay không một lần nữa mọc ra não đại. Khởi tử hoàn sinh. Thạch xà yêu ra rắn có thể tháo ra. Dùng tiên thiên luyện khí pháp. Đem ra rắn bên trên trận văn rút ra. Từ đó chế tạo ra một kiện có thể ẩn nấp pháp y. Mà mặc vào cái này pháp y tất nhiên có được ngụy trang thành tản đá năng lực. Nhiều nhất cũng liền tương đương với một kiện pháp khí cấp bật lục mao thần trăng. Đem thạch xà yêu thi thể luyện chế thành cầu thả đạo pháp áo không có bất kỳ cái gì độ khó. Bất quá dạng này sẽ lãng phí thạch xài yêu trên thân tài liệu khác. Quan trọng hơn là cẩu cát đã có được cầu thả đạo thần khí sắc rùa đen. Sở trường tại trong bóng tối ẩn nấp dạ kiêu pháp y kỳ thật cũng cực kỳ cầu thả. Luyện trí thành một kiện cầu thả đạo pháp áo. Công năng lặp lại. Có thể hay không luyện chế thành cổ trùng. Thạch xà yêu có thể coi như một kiện thổ thuộc tính vật liệu. Dựa theo hợp đan cần âm dương xứng đôi. Thành đan cần ngũ hành tương sinh lý niệm. Như vậy còn cần một ít cái gì phụ vật liệu. Phụ vật liệu không phải trọng điểm. Trọng điểm là dùng cái gì cổ trùng tới luyện. Còn có cụ thể phương pháp luyện chế. Đi đông doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh, Nam Bình định chiêm thành, Tây thu phục ai lao, chân Lạp Hố sâu Mời nhảy, thỉnh thế Duyên Ninh độc cổ ma tiên 13, chương 371 sa mạc thạch hạt. Nghĩ đi nghĩ lại, cửu cát liền ngã trên giường nằm ngáy o o. Trong mộng cảnh toàn là luyện cổ chi pháp, có luyện cổ chi pháp rất có đạo lý. Có luyện cổ chi pháp liền hoang đường không bị trói buộc. Trung quy đây chỉ là mộng. Trong mộng thiên mã hành không cái gì cũng có. Ngày hôm sau. Cửu cát ngồi ở trên giường thật lâu không nói. Hắn đang nhớ lại tối hôm qua trong mộng cảnh luyện cổ chi pháp. Dư vị thật lâu. Lại không thu hoạch được gì. Cửu cát chỉ có thể mặc quần áo tử tế. Đem xác rùa đen treo ở y phục bên trong rời khỏi khách sạn. Quân vụ xử. Hoác tướng quân còn không có đem 2.000 điểm công huân thuộc tới sao. Cửu cát dò hỏi. Không sai. Hoác tướng quân còn không có xác nhận ngươi nhiệm vụ có hay không hoàn thành. Tham tướng lần thứ 2 xác nhận. Họ hoác sẽ không giựt nợ chứ. Cửu cát hậm hực rời khỏi quân vụ xử. Đi hướng phiên chợ. tại phiên trở bên trong rào qua một vòng. Cũng không có phát hiện dùng được luyện cổ vật liệu. Xác rùa đen bên trong. Minh uy tướng quân bạc ấu anh nhìn xem bò qua bò lại không đầu xà yêu một mặt ngưng trọng nói ra. Ta xem không hợp lý. Vẫn là đem đầu này xà yêu nhìn xương thành cho tốt. Miễn cho đêm dài lắm mộng. Khởi tử hoàn sinh. Đừng xuất thủ. Ta phải dùng đầu này xà yêu tới luyện cổ. Cửu cát tại người đến người đi phiên chợ bên trong ngồi xổm xuống. Nhẹ giọng nói cầu cát ngồi xổm xuống có thể để cho mình đầu làm hết sức tới gần ẩn nút đi xác rùa đen. Đem thanh âm truyền vào xác sủa đen bên trong. Ta sợ nàng khởi tử hoàn sinh. Cho ta mấy ngày thời gian. Nếu mà không được lời nói ngươi lại đem nó đánh cho tàn phế, tốt. Bạch Ấu anh gật đầu đáp ứng nói. Ngoài giới. Các ngươi nơi này có thanh thực bán không? Bán thanh thực cửa hàng ở đâu? một tên trên đầu mang theo vải xám khăn trùng đầu nam tử lớn tiếng hô hoán có vẻ mười phần cấp thiết thanh thực chính là một thuộc tính kịch độc có đủ phá cương ăn mòn hiệu quả cùng cái khác ăn mòn chi độc khác biệt thanh thực bôi tại đao kiếm bên trên sẽ không ăn mòn tinh thiết tương đương với bỗng dưng gia tăng đao kiếm lực sát thương bởi thế là một loại thường dùng đắt đỏ kịch độc ngươi muốn thanh thực làm cái gì Một tên cửa hàng lão bản mở miệng dò hỏi. Ta muốn cứu người. Cứu ta huyên đệ. Thanh thực chính là ăn mòn kịch độc. Thế nào cứu người? Lão bản kia kỳ quái hỏi. Chỉ gặp cái kia tinh trắng hán tử mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Ta cũng là nghe người ta nói nếu mà chúng rồi xa mạc thạch hạt. Có thể dùng thanh thực lấy độc chỉ độc. Ta cũng chỉ là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Ta có thanh thực hàng có sẵn. Hai cái ngũ chảo kim nguyên. Bán cho ngươi. Một cái cửa hàng lão bàn cao giọng hô. Lão bàn có thể giàn xếp. Chúng ta hành thương người. Trên thân không có nhiều như vậy tài vật. Người kia tội nghiệp từ trên thân lấy ra mấy lượng bạc vụn. Dừng a, Ngươi có biết thanh thực kia là đỉnh cấp độc dược. Lại kỳ thật mấy lượng bạc vụn có thể mua được. Lão bàn khinh thường. Trung quanh người cũng là một trận cười vang Thanh thực ta có Mang ta đi nhìn xem Cửu cát lập tức đứng dậy đi tới hán từ kia bên cạnh Vỗ bà vai hắn nói ra Ngươi coi thật có thanh thực Cửu cát nhẹ nhàng vỗ một bộ bên trong xác rùa đen Lấy ra một cái bình ngọc Mở ra bình ngọc Ngọc hơi bên trong chính là kịch độc thanh thực Dám Dám hỏi bằng hữu định giá bao nhiêu Hán tử kia dò hỏi. Giúp người làm niềm vui. Há có thể yêu cầu tiền tài. cẩu cát nghĩa chính ngôn từ nói ra. Đại ca. Ngươi thật là ấm áp á. Giúp người làm niềm vui khoái hoạt gốc dễ. Nhân gian vốn có ôn nhu tại Vẫn là mau dẫn ta đi gặp huyên để ngươi sao. cửu cát một mặt lo lắng nói ra. Ngạch tốt. Tướng quân phủ phiên trợ liền mặt hướng xa mạc. Mà trong lúc này sa mạc thạch hạt kịch độc nam tử liền nằm tại phiên chợ cửa vào biên giới. Thằng xui xẻo này toàn thân xám trắng. Hơi thở mong manh. Cửa cát liếc mắt liền nhìn thấy chân hắn mắt cá chân chỗ bị sa mạc thạch hạt đốt vị trí. Dùng tay đụng đụng. Cứng rắn như đá. Đại ca. Nhanh dùng thanh thực A. hắn tử kia thúc ruột đến. Không vội. Vì huyên đệ kia bị sa mạc thạch hạt cắn bao lâu? Cửu cát mười phần chấn đình dò hỏi. Đêm qua trong sa mạc đi đêm đường bị cắn. Nói như vậy chỉ ít có nửa ngày. Không sai. Nha tốt. Cửu cát một mặt vui thích nói ra. Tốt cái gì? Ngạch. Ta nói là tình huống khá tốt. Ta đây huyên đệ còn có thể cứu sao? Để cho ta xem. Cửu cát bắt lại cái kia chúng độc nam từ cổ tay. Vân kính tâm hồ Chiếu rõ bản thân Nhìn xem cổ cát nghiêm túc biểu lộ Hán tử kia trên mặt lo lắng bên trong lớp đầy chờ mong Lúc này cuối cùng là gặp quý nhân Chỉ chút lát sau Cổ cát một mặt mỉm cười buông xuống chúng độc nam tử cổ tay Thần sắc có vẻ có chút vui vẻ Hảo tâm đại ca huyên đệ của ta còn có thể cứu sao Hán tử kia hỏi lần nữa Chỉ gặp cổ cát mỉm cười nói ra Không cứu nổi Vậy là tốt rồi a ngươi nói cái gì Đại ca Có thể hay không lặp lại lần nữa Ngạch, cửu cát cũng ý thức được chính mình cười ràng rỡ nói không cứu nổi không thích hợp Thế là đổi lại một bộ trầm thống biểu lộ nói ra Ngạch, xác thực không cứu nổi Đại ca Ngươi vì cái gì không cần thanh thực thử một lần nói không chừng có thể lấy độc trị độc cho dù chết ngựa làm ngựa sống chỉ cũng tốt a chỉ gặp cửa cát không chầm không nhanh nơi phân tích nói thanh thực chính là một thuộc tính kịch độc sa mạc thạch hạt đuôi độc chính là thổ thuộc tính kịch độc bởi vì cái gọi là một khắc thổ cho nên dùng châm nhỏ dính chút ít thanh thực đâm vào đuôi bỏ cạp lỗ kim bên trong lấy độc chỉ độc mười tám chín phần mười hẳn là có thể giải độc vậy đại ca còn không khéo thi diệu thủ, ngạch, cái này. ngươi có biết huyên để ngươi vì cái gì chúng đục một ngày một đêm sau đó như cũ còn có thể sống sót vì cái gì. bởi vì cái kia sa mạc thạch hạt kỳ thật cũng không phải là thật nghĩ xếp huyên để ngươi. nàng cho ngươi huyên để chúng đục. bất quá chỉ là muốn ở trong cơ thể hắn đẻ trứng. bây giờ huyên để ngươi nổi thể đã có rất nhiều bò cạp nhỏ trứng. Coi như cởi sa mạc thạch hạt chi độc Những này bỏ cạp nhỏ cũng sống vậy có thể đem ngươi huyên để huyết nhục chi khu xem như giường ấm sinh sôi. Trong sa mạc. Điều kiện gian khổ. Cái kia mẹ bỏ cạp có thể tìm tới huyên để ngươi cố này huyết nhục chi khu sinh hạ hậu rồi cũng là rất không dễ dàng. Đại ca. Ngươi tại đồng tình bỏ cạp. Ngạch. Ta chỉ là luận sự. Bởi vì cái gọi là chúng sinh bình đẳng. Thiên đạo vô tình. Coi vạn vật như chó sơm. Tùng tùng tùng. Hán tử kia hướng cửa cát dập đầu ba cái. Mong rằng đại ca lòng từ bi. Cấu ta huyên đệ. Tiểu không thể báo đáp. Cái này. Ngươi đây chính là vì khó ta. Nói thật đi à nha. Tại huyên đệ ngươi trên thân đẻ trứng sa mạc thạch hạt tuyệt không phổ thông ít nhất cũng là tiểu yêu cấp bậc. Có thể có nhất truyền. Thậm chí là nhị chuyển. Cái này cấp bậc yêu trùng. Liền xem như ta đánh bạc tinh khí không cần. Cũng khó có thể khu trừ. Huống chi huyên đệ ngươi lại không phải nữ tử. Ta nếu là lấy tinh khí cứu giúp. Sợ hắn cũng không tiếp thụ được. Huyên đệ của ta đều phải chết. Hắn sẽ không để ý. Được rồi. Ta vẫn là cùng ngươi nói thẳng đi. Không phải ta không nguyện. Mà là cái này đại chân là không gánh nổi Chỉ có thể toàn lực bảo vệ tiểu Ngươi nói cái gì Cái này Huyên để ngươi mặc dù đi tới Thế nhưng một cái gánh chịu lấy hắn huyết mạch tinh hoa tiểu sinh mạng sẽ từ trong cơ thể hắn sinh ra Ta tin tưởng hắn dưới cửa tuyền Cũng nhất định sẽ mỉm cười Nay nay ngươi đến cùng tại nói cái gì Hắn tử kia đột nhiên đứng lên Hướng cửa cát liền vung ra một quyền. Tư không mượn lực. cửu cát giơ tay lên nhấn một cái. Liền đem nam tử này một lần nữa theo hủy trên mặt đất. Chỉ gặp cửu cát lấy thương xót giọng điệu nói ra. Sinh tử luôn hồi. Thiên đạo lặp đi lặp lại. Có sinh thì có tử. Có chết liền có sinh. Người sinh tử. Tại phương thiên địa này mà nói. Tựa như cùng tóc bạc chóc ra. Tóc mới mọc dài. Huyên để ngươi mặc dù chết rồi. Thế nhưng hắn chết lại có thể sáng tạo ra tân sinh mạng. Ngươi hẳn là cảm thấy cao hứng mới đúng. Bằng dấu. Huyên để ngươi cứ yên tâm giao cho ta sao. Núi xanh còn đó. Nước biếc chảy dài. Chúng ta tới ngày gặp lại. Độc cổ ma tiên 13. mươi 372 luyện chế thạch hạt cổ. Sa mạc chỗ sâu. Bốn phía đều là mênh mông bát ngát mịt mờ biển cát. Một đạo đổn quang rơi xuống. Có định vị la bàn. Cửu cát bay ra ngoài cũng không cần nhớ đường. Một trận mù bay. Ngược lại cuối cùng đều có thể dùng định vị la bàn tìm tới mông trạch tướng quân phủ vị trí. Cửu cát đem trốn ở y phục bên trong xác sùa đen. Lật đến quần áo xìa ngoài. Tiếp đó vỗ xác rùa đen. Lấy ra một cách đại đỉnh đây là thanh đồng cổ chung. Hữu tình cổ đạo cổ sư sẽ bắt giữ đủ loại hoang dại côn trùng. tiếp đó đem đám côn trùng này thả vào đến thanh đồng cổ chung bên trong mặt kệ chém giết. thắng lợi cuối cùng nhất người, chính là nguyên sơ cổ trùng. mà đây chỉ là hữu tình cổ đạo luyện cổ bước đầu tiên. bước kế tiếp nhưng là cắt xén côn trùng, tạp giao đi tính. một bước cuối cùng là người sống thử cổ. Đối với vô tình cổ đạo mà nói Chỉ cần làm bước đầu tiên là có thể Bành Cửu cát giơ tay lên một trường Thanh đồng cổ chung lớn đẩy lại liền bị một trường vỗ bay Lại vỗ xác rùa đen Chúng rồi xa mạc thạch hạt kịch độc không may lão ca Liền bị ném vào thanh đồng cổ chung bên trong Sau đó chỉ cần đắp kín đẩy lại Cái gì đều không cần quản Qua một đoạn thời gian Sa mạc thạch hạt trứng trùng liền xét tại thanh đồng cổ trung tự nhiên ập. Tiếp qua một đoạn thời gian. Những này bỏ cạp nhỏ liền xét bởi vì đồ ăn không đủ. Tự giết lẫn nhau. Thẳng đến xuất hiện mạnh nhất sa mạc thạch hạt. Đây cũng là luyện cổ. Bất quá lại là nhất sơ cấp. Cửu cát vỗ sắc rùa đen. Lý tiểu thúy xuất hiện tại ngoại giới. Lý tiểu thúy trong tay cầm một cái túi nước từ Túi nước từ biên giới còn có tha thiết vết máu. Nước này trong túi chứa là đi qua xử lý sau đó hỏa thiệm thử huyết dịch. Đến còn như cổ tiên Trần thủ Sơn. Hắn dùng hỏa thiệm thử huyết dịch cùng hỏa thiệm thử ra luyện chế hỏa diễm phù lục. Cửu Cát cũng nghiên cứu qua một đoạn thời gian chế phù chi thuật. Bất quá lại cũng chưa xâm nhập. Không quản là nghiên cứu luyện đan, luyện khí hay là chế phù. Đều chỉ là vì thu thập rộng rãi sở trường các nhà. Cuối cùng cũng là vì luyện cổ. Ui hắn hỏa thiềm thư huyết dịch. Cửu cát phân phó nói. Lý tiểu thúi gật gật đầu. Dùng một cái đinh gỗ vặn bung ra lão ca miệng. Đem túi nước bên trong huyết dịch rót đi vào. Hỏa thiềm thư huyết dịch là hỏa thuộc tính. Sa mạc thạch hạt là thổ thuộc tính. Hỏa sinh thổ. Dựa theo ngũ hành tương sinh tương khắc lý luận Cái này một bình huyết dịch đi xuống không chỉ sẽ không giải độc trái lại sẽ còn tăng cường độc tính Ngoại trừ tăng cường độc tính bên ngoài Cũng có thể đề cao sa mạc thạch hạt trứng trùng hoạt tính Một túi huyết dịch cho ăn đi xuống Lão ca nguyên bản yếu ớt hô hấp vậy mà tăng cường không ít Đem còn lại cái kia mấy vài hỏa thiểm thử huyết dịch xử lý tốt sau đó Đổ vào thanh đồng cổ chung Để cho hắn tự hành hấp thu. U v, quờ, quờ, mờ. Lý Tiểu Thúy gật gật đầu. Cầu Cát đem Lý Tiểu Thúy một lần nữa đổi về xác rùa đen. xác rùa đen bên trong. Bạch Ấu Anh cùng Lãnh Ngọc Trinh đem hỏa thiềm thư huyết dịch cùng rượu trắng đổi cùng một chỗ. Tiếp đó đặt ở trên lửa chưng nóng. Cách này hai nữ chủ động trợ giúp Cầu Cát xử lý hỏa thiềm thư huyết dịch. Cầu Cát vui vẻ tiếp nhận. Mặc dù cái này hai nữ chủ động lấy lòng. Thế nhưng cầu cát tại không có tuyệt đối trường khống cuộc diện thực lực trước đó. Vô luận như thế nào cũng sẽ không đem các nàng đây thả ra ngoài. Đương nhiên cũng sẽ không đích thân tiến vào xác rùa đen mạo hiểm. Đem xử lý tốt hỏa thiểm thử huyết dịch toàn bộ đổ vào thanh đồng cổ chung Đẩy lên thanh đồng cổ chung đồng cái nắp. Nắng gắt phía dưới. Trong sa mạc. Thanh đồng cổ trung bị nắng gắt thiêu đốt. Một sợi một sợi khói xanh hướng lên bay lên. Như thế khô nóng hoàn cảnh. Chính có lợi đối với hỏa thiềm thư huyết dịch hấp thu. Xuyên thấu qua thanh đồng cổ trung đẩy lên khe hở. Cửu cát rõ ràng quan sát đến nam tử bên ngoài thân nhô lên một khỏa lại một khỏa hạt nhỏ. Những này tiểu hạt nhỏ liền là sa mạc thạch hạt trứng trùng. Những này trứng trùng thu đến hỏa thiềm thư huyết dịch hấp dẫn. Vậy mà chủ động bơi hướng về phía bên ngoài thân Những này sa mạc thạch hạt trứng trùng trên cơ thể người bên trong lại là có thể di chuyển Nếu như vậy mà nói Này xui xẻo lão ca nói không chừng còn có sống cơ hội Công tử Sau lưng truyền đến lý tiểu thúy thanh âm Chuyện gì Bạch cô nương cùng lãnh cô nương có việc để cho ta hỏi ngươi Ngươi nói lãnh cô nương để cho ta hỏi ngươi Dùng người vô tội người sống luyện cổ Lương tâm có thể hay không đau Ngươi nói cho nàng Ta sẽ đau thấu tim gan Bạch cô nương để cho ta hỏi ngươi Vô tình cổ đạo luyện cổ chi thuật Lúc nào có thể thoát khỏi người sống Cửu cát đem sắc rùa đen kéo đến trước mặt tự thân nói ra Toàn bộ nguyên sơ bắt đầu tại huyết tinh Không có nói là luyện cổ chi thuật Dù là liền là nguyên sơ y thuật Cũng là cực đoan huyết tinh. Chỉ có phát triển thành thục. Mới có văn minh. Vô tình cổ đạo luyện cổ chi thuật. Cuối cùng cũng có một ngày cũng có thể giống luyện đan. Luyện khí một dạng. Cụ thể lúc nào ta cũng không rõ lắm. Ta chỉ có thể hết sức nỗ lực. Mặt khác mặc dù ta xác thực thật là tại luyện cổ. Nhưng cùng lúc cũng đang cứu người. Chỉ là ta không có tuyệt đối nắm chắc mà thôi. Cửu cát thần sắc ngưng trọng nói ra. Nghe vậy bạc ấu anh cùng lãnh ngọc trinh nhìn nhau liếc mắt. lãnh ngọc trinh, thật, cửu cát. Bởi vì cái gọi là đường xa mới biết sức ngựa. Lâu ngày mới rõ lòng người. Các ngươi không cần hỏi. Chỉ cần xem. Cuối cùng cũng có một ngày các ngươi sẽ tin tưởng. Chỉ có ta có thể giải cứu cửu châu nhân tục. Bạc ấu anh. Vì cửu châu nhân tục chúng ta nguyện ý ủng hộ ngươi. Cầu cát, các ngươi yên tâm, ta sớm muộn có một ngày đủ rồi luyện chế ra một loại giúp mở không khiếu cổ trùng. Lúc kia cầu châu nhân tục liền sẽ không lại chịu bên trong cuốn nỗi khổ. Toàn bộ nhân tục hy vọng liền ở đây. Trong sa mạc, giữa chư Thái Dương chiếu rọi phía dưới, sa mạc thạch hạt trứng trùng nhanh chóng hấp thu hỏa tiềm thử trong máu hỏa diễm nguyên tố. Sa mạc thạch hạt trứng trùng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ Nhanh chóng lớn mạnh Cửa cát vỗ túi chứa vật lần thứ hai lấy ra một bình thanh linh đan Dùng ngón tay đem mài nhắn thành bụi phấn Giải vào hỏa thiệm thử trong máu Thanh linh đan có trung hòa độc tính tác dụng Mặc dù không thể giải độc Nhưng lại có thể trì hoán độc tính phát tác Dùng tại nơi này chính là trì hoán sa mạc thạch hạt trứng trùng trưởng thành Giữa trưa áng nắng rất mau lui lại đi Lúc tràng vàng tối Tà dương nghiêng xuống Không may nam tử trên mặt Trên cổ Trần trụi trên bờ vai đã nổi lên lít nha lít nhít tiểu bệnh sởi Những này tiểu bệnh sởi mỗi một cách đều có ngón cách một dạng lớn nhỏ Những này tất cả đều là sa mạc thạch hạt trứng sống Những này trứng sống vốn là muốn hấp thu nam tử này huyết nhục sinh trưởng. Nhưng hôm nay bọn chúng hấp thu lại là hỏa thiềm thử huyết dịch. Cái này cũng mang ý nghĩa nam tử này tính mệnh có thể giữ được. Đã bảo vệ lớn. liền bảo vệ nhỏ. Cùng ngày triệt để đen lại. Hỏa thiềm thử huyết dịch đã bị hấp thu hầu như không còn. Bất quá nam tử này cũng không có có vẻ cồng cảnh bao nhiêu. Vô dụng trình độ đều bị sa mạc sóng nhiệt bốc hơi. Nam tử làn ra mặt ngoài trứng trùng từng cây giống như lớn chừng ngón cái. Cửu cát thậm chí có thể nhìn thấy trứng trùng bên trong. Đã thành hình bọ cạp nhỏ. Không sai biệt lắm. Cửu cát vỗ xác rùa đen lấy ra một bộ dược. Thuốc này tên là tình phí như thang tán. Chính là cực liệt hổ sói chi dược. Cửu cát tự thân đồng thủ cho cái này hôn mê nam tử quán nhập một nửa tình phí như thang tán. Còn lại một nửa dược đưa vào xác rùa đen bên trong. xác rùa đen bên trong có một đầu chết xà yêu. Mặc dù đầu tóc bị mổ ra. Nhưng sinh mệnh lực lại không chút nào sói mòn. Trái lại còn tải dần dần tăng cường. Tổn hại đầu tóc cơ hồ đều phải khôi phục. Qua không được bao lâu. Chỉ sợ liền có thể khởi tử hoàn sinh. Dựa theo cửu cát phân phó. Lý Tiểu Thúy đem một cái thanh thái thọ tử bụng xé ra. Đem còn lại một nửa tình phí như thang tán tính cả bình thuốc cùng một chỗ. Nhét vào con thỏ nhỏ bụng. Dùng dây gai cột chắc. Tiếp lấy lý tiểu thúy đem xử lý tốt con thỏ nhỏ ném cho xà yêu. Na xà yêu hoàn hảo cách mũi hơi co rút. Liền nghe đến mùi máu tươi. Mở ra miệng to như chậu máu. Một khẩu liền nuốt vào con thỏ nhỏ. Ngầm mấy chục cách hô hấp. Cửu cát khởi động thiên tàn trần văn. Nữ xà yêu xuất hiện tại ngoại giới, na xà yêu mới vừa xuất hiện, liền cắn một cái hướng về phía cầu cát, vô cực diệu pháp, Cẩu cát hóa thành một đảo khói đen rời đi. Dây lát sau đó, cửa cát liền đứng sừng sững ở vài trăm mét ở trên thưởng thức chính mình tác phẩm.